Ta lần sau khẳng định sẽ chú ý nghỉ ngơi thời gian. Elinor, thân ái Elinor, ta đau đầu mới vừa hòa hoãn một ít, một chút đều không nghĩ lại bị ngươi nhắc mãi lạ. Elinor bất đắc dĩ mà rung túng mà trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, không hề nói thêm cái gì, rốt cuộc này gian tiểu phòng nghỉ nội còn có hai vị khách nhân. Leicester cùng dịch ở đà tuột tỉ muội đối diện ngồi xuống, mấy người lại khách khách khí khí mà nói vài câu thăm hỏi Hàn Huyền chi tử, lại lần nữa xác định Bùi Tương thân thể không có trở ngại sau. Phong nội nói chuyện bầu không khí mới dần dần trở nên nhẹ nhàng tự tại lên. Nói như vậy, ta tựa hồ bỏ lỡ rất nhiều xuất sắc trường hợp. Ai, những cái đó siết ảo thuật cùng siết thú bỏ lỡ liền bỏ lỡ, dù sao ở cái khác địa phương cũng có thể xem xét đến. Chính là vị kia thần bí y. Y. Lao phụ nhân. Người gì ản tiểu thư, nếu ngươi ở trong đại sảnh nói, nói không chừng còn có thể làm nàng cho ngươi tính tính toán vận mệnh quỹ đạo đâu. Đoán trước vận mệnh, thật sự có như vậy thần kỳ sao? không phải gạt người kỹ xảo đi. Người gì, anh tiểu thư, người nghe ta cho người nói tỉ mỉ. thấy bùi tương đối này cảm thấy hứng thú, lê xét tơ lập tức cùng bùi tương kỹ càng tỉ mỉ nói lên dưới lầu phát sinh một loạt sự kiện. hắn sinh động như thật mà giảng thuật phương đông bà cốt thần bí lợi hại thủ đoạn, giảng thuật mọi người phản ứng cùng bị lựa chọn người may mắn. bùi tương vẫn luôn tập trung tinh thần mà nghe, trên mặt biểu tình phong phú mà sinh động. nàng theo lê xét tơ giảng thuật khi thì kinh hô nhảy nhót, khi thì khẩn trương lo âu. Một đôi tươi đẹp xinh đẹp ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, bên trong tất cả đều là đối mới mẻ sự tò mò cùng độc thuộc về thiếu nữ Thiên Chân thuần trí. Tô Dịch vẫn luôn ở chú ý bùi tương rất nhỏ biểu tình biến hóa. Lúc này thấy nàng nghe được mùi ngon, mặt mày gian là một mảnh thuần túy ngạc nhiên cùng hướng tới, hắn trong lòng kia một chút nghi hoặc lại đột nhiên trở nên nhạt nhẽo. Đường tơ giảng đến phương Đông bà cốt ngắt lời nói é đùa đã có vị hôn thê, hơn nữa, é đùa sau lại lại thật sự bởi vì một phong thơ kiện mà vội vàng rời đi thời điểm. Bùi tương đầu tiên là giật mình khó hiểu, rồi sau đó liền lộ ra một mặt tức giận biểu tình. Cô nương này tú mỹ mặt mày gian không còn có nguyên bản nhẹ nhàng sung sướng. Ta phía trước miên man suy nghĩ. Ai, không nghĩ tới thật là như vậy. Phẽ Giác tiên sinh thật là quá làm ta thất vọng rồi. Bất quá, hắn còn có chút trách nhiệm tâm, chỉ mong hắn không cần cô phụ cái kia đáng thương cô nương. Mấy gì ản? Hệ lý nọ nhẹ nhàng gọi muội muội một tiếng, đánh gãy nàng tức giận dưới buột miệng thốt ra trách cứ lời nói. Phệ Giặt Tiên sinh tao nộ cùng ngươi phía trước giả thiết tình huống có chút tương tự, kia chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Chúng ta đều không rõ ràng lắm càng cụ thể tình huống cùng một ít chi tiết, cho nên đại gia vẫn là không cần quá nói chuyện nhiều luận cùng đánh giá chuyện này, để tránh có đẩy miệng lưỡi hiềm nghi. Bùi tương giả làm không vui mà hừ nhẹ một tiếng, có chút không phục, nhưng là nàng vẫn là miễn cưỡng nghe theo hệ lì nọ khuyên bảo, không hề tiếp tục bình luận éo e đổ Phệ Giặt làm người xử thế. Nay phó thẳng thắn tùy hứng tính tình. Làm ổ dịch bắt đầu nghĩ lại, chính mình phía trước có phải hay không có chút quá mức mẫn cảm đang nghi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến hầu gái nạ xi si thanh âm. Mấy gì ản tiểu thương, ngài phân phó ta đi mua đồ vật đều mua tể. Nhìn sách theo đại bao tiểu bọc nạ xi si, hệ lì nọ có chút tò mò. Mấy gì ản, ngươi đều làm nạ xi si đi mua cái gì. Chính là một ít mức kẹo linh tinh đồ ăn vặt, còn có lá trà, mực nước cùng tình chế thượng đẳng trang giấy. Nạ xi si trước kia cùng ta đi qua những cái đó cửa hàng. Nàng biết ta thích cái gì? Bùi tương vừa nói lời nói, một bên ý bảo nạ si đem trang mức kẹo hộp phóng tới trên mặt bàn. Nếm thử láo hen ra tổ truyền tay nghề, đây là hệ mỏ si ti độc nhất phần, ta mỗi lần tới đều phải làm người mua một ít. Nói thật ra lời nói, mặc dù ở tại giống London như vậy phồn hoa náo nhiệt trong thành thị, cũng không nhất định có thể tìm được như vậy địa đạo phong vị. Hệ nọ lắc lắc đầu, cười trêu gẹo bùi tương, người mới đi qua vài lần London, liền dám như vậy rong rạc mà đánh giá. Cũng không sợ làm người chê cười. Lây xế tơ nếm một khối tuyết mật đào thịt quả bô, ánh mắt sáng ngời, hắn gật đầu tán dương. Sắc thật không tồi, càng có nhai kính nhi, cũng không phải như vậy ngọn. Ta lần trước ăn đến như vậy hợp khẩu vị mức, vẫn là ở mát nhiều bá tức trong phủ làm khách thời điểm nhấm nháp đến. Nghe nói nha, là nhà bọn họ nào đó nước Nga đầu bếp ra truyền tay nghề. Hệ nọ thuận miệng dò hỏi nạ si, lao hen gia ra khách hàng vẫn là như vậy nhiều sao. Nạ si cười ha hả mà đáp, đúng vậy, là tuột tiểu thư. Ta còn bài một lát đội đâu. Ai, lão Henry ra sát thật được hôm nên, vừa mới trở về thời điểm, ta ở công viên hướng cửa gặp người đưa thư Albert, hắn cũng cùng ta hỏi thăm lão Henry ra hôm nay khách hàng nhiều hay không đâu. Ta đoán hắn khẳng định là ở nơi nào được một bút phong phú tiền thưởng, muốn cấp trong nhà đệ muội mua chút ăn ngon đồ vật. Albert. Ellie nhỏ như nhíu mày, người đưa thư Albert. Bùi Tương ăn cái gì động tác nhỏ đến không thể phát hiện mà dừng một chút. Chỉ nghe Ellie nhỏ tiếp tục nói, Nasi Ngươi nói người đưa thư ăn bật, chính là bình thường hướng chúng ta nọ lản trang viên truyền tin kiện cùng báo chi án bật sao. Hắn hôm nay mặc một cái màu đen áo khoác. Đúng vậy, đã tuột tiểu thư, ta chỉ nhận thức này một cái án bất nạ xỉ gật đầu xác nhận nói, hắn hôm nay xác thật mặc một cái màu đen quần áo. Nguyên lai, like, là cái kia cấp phệ giật tiên sinh truyền tin người đưa thư nhà lời nói thầm một câu. Ô dịch bỗng nhiên mở miệng hỏi, nạ ngươi vì cái gì sẽ cho rằng, án bật được đến một bút phong phú tiền thưởng? Naxi si vội vàng trả lời nói: "Devin thượng giáo, cái này, cái này là ta đoán. Bởi vì hắn hướng ta hỏi thăm lão Henzi ra thời điểm, nghe nói ta mua đi rồi cuối cùng một phần bơ quả mơ đường, còn phi thường tiếc đuối, án bật nói hắn muội muội vẫn luôn thèm cái kia." "Ách. Devin thượng giáo, nói thật, nếu không phải đã phát tài, giống ta cùng án bật như vậy không có gì tài sản người, là luyến tiếc mua kẹo linh tinh sang quý đồ ăn vặt. Hơn nữa, hơn nữa đây cũng là án bật đau lòng hắn muội muội thân thể không tốt." Nguyện ý cho nàng dùng nhiều tiền Dù sao Dù sao ta là không bỏ được tiêu tiền mua láo hen ra kẹo điểm tâm Ô dịch bình tĩnh mà nói Nếu hắn muội muội thân thể không tốt Không phải hẳn là tận lực tích có tiền thỉnh bác sĩ chữa bệnh sao Đối mặt ô lạnh lùng gương mặt Nà có chút khẩn trương mà lắc lắc đầu Nhỏ giọng trả lời nói Này ta liền không rõ ràng lắm Để vỉn tượng giáo Lây xét tơ sờ sờ cằm Không biết bạn tốt vì cái gì Đống nhiên bắt đầu chú ý khởi một cái người đưa thư tới. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn phân tích vấn đề. Có lẽ, cái tiêu án bật không chỉ là được đến một bút phong phú tiền thưởng hắn còn có càng nhiều phát tài môn đạo, làm hắn có tin tưởng kiếm càng nhiều tiền tới nuôi nấng để muội, hoặc là chiếu cấu người nhà. Ê, lý nọ trần chờ nói, là cái dạng gì phát tài môn đạo đâu. Ta ngay từ đầu tưởng phệ giặt tiên sinh cấp hạn bật cảm tạ phí, rốt cuộc hắn ra roi thúc ngựa mà đem tin đưa tới, bất quá. Lây xét tơ nói tiếp nói, Bất quá phẻ giặt tiên sinh bên cạnh có Johan đã tuột phu nhân dây dưa, còn muốn lo lắng vị hôn thê tình huống thân thể, hiển nhiên không có dư thừa tinh lực tự hỏi như thế nào đáp tạ người đưa thư ăn bớt. Bùi tương chậm rãi nuốt xuống trong miệng đồ ăn, đối vẻ mặt thấp thỏm nạ sĩ ôn thanh nói. Nạ si, ít nhiều người thay ta buôn ba ba ngày, đem các loại vụn vật đồ vật đều mua toàn, vất vả. Người đi dưới lầu điểm một ít thích đồ ăn đi, sau khi ăn xong lại hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn xem biểu diễn gì đó, ta đài thọ. Ở buổi tối phản hồi nọ lản trang viên phía trước, ta nơi này đều không có sự tình gì yêu cầu ngươi tới làm. Ngoài ý muốn được đến mấy cái giờ thả lỏng thời gian, nạ si tức khắc vui vẻ ra mặt, nàng cảm kích mà hành một cái lễ sau, thập phần cao hứng mà rời đi. Phong nội lại khôi phục thành bốn người, bùi tương lôi kéo gọi đến Linh, làm nơi này người hầu đưa chút trà nóng cùng điểm tâm tiến bảo. Ô di trầm mặt mà nhìn bùi tương đem hầu gái nạ si đuổi đi, sau đó dăm ba câu mà tách ra đề tài làm lý nhỏ cùng Lester không hề chú ý người đưa thư Ảnh bật sự tình, hắn trong lòng nguyên bản đã dần dần tan đi nghi hoặc lại lần nữa ngưng tụ. Người đưa thư Ảnh bật, lai lịch không rõ Phương Đông bà cốt, báo ân đưa tiền phát điên tần cùng đưa ra giả thiết mấy gì ản tiểu thư. Nói thật, dịch là không quá tin tưởng cái gì vận mệnh nói đến. Hắn phía trước bị vị kia thần thần thao thao Phương Đông lão phụ nhân đo lường tính toán vận mệnh thời điểm, nhất thời đã chịu hiện trường không khí cảm nhiễm, mới thoáng sinh ra vài tia dao động. Hơn nữa cái kia lão phụ nhân sát thật nói ra chỉ có rất ít nhân tài biết đến sự tình, cho nên, nhất quán bình tĩnh ổ dịch mới lâm vào tựa tin phi tin trạng thái giữa. Nhưng là, lúc này đã hoàn toàn thoát ly lúc ấy quỷ bí bầu không khí, ổ dịch lý trí khôn khéo hoàn toàn trở về, liền nhịn không được bắt đầu cân nhắc khởi chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả tới. Nếu hết thể tiền đề là, vị kia phương đông bà cốt là bị người cố tình sai xử. Như vậy, cùng lý có thể phỏng đoán. Tên kia kịp thời xuất hiện người đưa thư ẩn bật cũng là trước đó an bài tốt. Tô dịch túi đầu chấm tư, có thể an bài hảo này đó người rất nhiều, nhưng là có thể làm tên kia lão phụ nhân nói ra để vỉn ra cùng bờ dân phạt đi tần chi gian giao dịch chi tiết người, liền không nhiều lắm. Cái này khả nghi người được chọn phạm vi lập tức liền rút nhỏ. Chỉ có bờ dân phạt đi tần. Nhưng mà, Tô dịch còn có một chút tưởng không rõ, chính là bờ dân phạt đi tần là như thế nào biết được. Đệ vỉn gia đình chế họa tác chủ đề tất cả đều là đệ vỉn bá tước chủ ý, mà cùng viết thư ổ dịch đệ vỉn không có chút nào quan hệ đâu. Hán đoán, hán thập phần hiểu biết ta cùng ta phụ thân tính cách cùng thẩm mỹ. Chúng ta chưa bao giờ đã gặp mặt, chưa bao giờ gần gũi ở chung quá, mà bá tức phủ tin tức cũng không phải như vậy hảo tìm hiểu. Đúng rồi, Lê Sét Tơ cùng Hạt Tần là bạn qua thư tử. Đương nhiên, Lê Sết Tơ sẽ không tùy tùy tiện tiện lộ ra ta cùng bá tức phủ tin tức. Cho nên... Là Vạt Đinh tần dụ sử ở trong lúc lơ đãng tiết lộ nội tình. Nghĩ vậy chút, ô gì không tự chủ được mà nhữ như mày, tạm thời ở trong lòng hoa tiếp theo cái nghi hoặc ký hiệu. Hắn bức bỏ tạm thời không giải được nghi hoặc, tiếp tục tự hỏi chỉnh sự kiện. Nếu sai sử thuê phương đông bà cốt cùng người đưa thư án bật người là Vạt Đinh tần, như vậy, hắn làm chuyện này mục đích là cái gì đâu. Áo đức quay cái ly đường khối, như suy tư gì mà nhìn thoáng qua đã tuột hai tỉ muội. Lan lộn này vừa ra, Cuối cùng kết quả chính là vạch trần ẻ đổ phẻ giặt đã đính hôn bí mật. Như vậy, vạch trần bí mật đối ai có chỗ lợi đâu. Tự nhiên là hẻ lì nọ đa tuột tiểu thư. Nhưng mà, ở ô dịch xem ra, tuy rằng cuối cùng được lợi người là đạ tuột tiểu thư, nhưng là chủ động thao tác chuyện này người cũng tuyệt đối không phải nàng. Làm chuyện này người, kỳ thật là vì làm đạ tuột tiểu thư thấy rõ ràng phệ giặt là người, không cần lâm vào một đoạn chú định thống khổ cảm tình giữa. Cho nên, ô dịch mắt hơi ám. Hắn cảm thấy hẳn là dùng hoàn toàn mới ánh mắt đối đãi mẩy dị ản đã tuột tiểu thư. Cô nương này không chỉ có có gan phòng đoán, còn dám với thực thi hành động. Hắn nhớ tới ngày đó buổi sáng tàn bộ, vị này tiểu thư Mỹ lệ liên tiếp mà đưa ra giả thiết cùng nghi vấn, những câu mịt mờ ánh xạ e đổ phệ giác, trong lòng liền nhịn không được than thở một tiếng. Đi điến tân cùng mẩy dị ản. Hai người kia là cái gì quan hệ? Bọn họ chi gian khẳng định có lén chặt chẽ giao lưu. Phòng đoán đến nơi đây. Tổ dịch cho rằng hắn đã loát rõ ràng một cái đại khái mạch lạc. Mấy gì ản tiểu thư bởi vì nào đó không biết con đường hoặc là nguyên do, hoài nghi ẻ e đùa phẻ giặt đã bí mật đính hôn, rồi lại trêu chọc nàng tỉ tỉ hệ nò, cho nên, nàng tính toán vạch trần hắn. Nhưng là, mấy gì ản tiểu thư không có có thể thuyết phục những người khác chứng cứ, trừ phi ẻ e đùa phẻ giặt tự mình thừa nhận. Vì thế, nàng hướng Pardin Tần Tiên Sinh xin giúp đỡ. Từ Pardin Tần, không... Hoặc là nói là này, hai người cùng nhau thiết kế hôm nay cái này giả thần giả quỷ kế hoạch, do đó trước mặt mọi người vạch trần chân tướng. Nghĩ kỹ này đó nhân quả quan hệ, ô gì trong lòng cũng không có cởi bỏ bí ẩn vui sướng, Hắn ngược lại càng thêm chú ý khởi bờ dân phạt đín tấn cùng mấy gì ản tiểu thư quan hệ. Bọn họ nhất định lúc riêng tư thư từ qua lại giao lưu. Nam nữ chi gian thường xuyên thư từ qua lại, cho nên, bọn họ cũng bí mật đính hôn. Nói như thế tới mấy gì anh tiểu thư có thể lập tức liền ý thức được e đổ phệ giặt bí mật đính hôn, liền càng có thể nói đến thông. đại khái là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. đồng dạng muốn giấu giếm một đoạn tình yêu, cho nên ở một ít chi tiết thượng liền bại lộ. chính là mấy gì anh cùng bạt điên tần vì sao phải bí mật đính hôn đâu? nay trung gian tồn tại cái gì khó có thể giải quyết phiền vai sao? Tô dịch nghĩ đến bờ dân bạt điên tần cũng không công khai lộ diện hành vi, nghĩ đến hắn khẳng khái hào phóng mà trợ giúp đã tụt mẹ con bốn người hành động. Nghĩ đến ngày ấy ở bên hồ, mời dì ản tiểu thư đối bờ dân phạt đín tấn người này giữ gìn cùng khen ngợi, trong lòng đông nhiên lánh nặng nghề. Lúc này, Lê Tơ đột nhiên vô vô ổ dịch bả vai, cười trưng cầu bạn bè đối London nơi nào đó kiến trúc ý kiến, cái này động tác lập tức đánh gây ổ dịch ý nghĩ. Lúc sau ở chung trong quá trình, ổ dịch vẫn luôn ở yên lặng quan sát đùi tương nhất cử nhất động, thậm chí vài lần chủ động mở miệng nhắc tới bờ dân phạt đín tấn, mượn này quan sát đùi tương phản ứng mà bùi tương quả thực giống như là ở phối hợp ô dịch sở hữu suy đoán giống nhau mỗi lần nghe được patin tần tên họ nàng đều sẽ lộ ra nho nhỏ lại chân thành tha thiết vui sướng tươi cười cứ việc nàng đã phi thường mịn mờ khắc chế nhưng một khi khiến cho người có tâm chú ý kia khỏe mắt đôi lông mày gian cực nóng cảm tình liền rất khó bị hoàn toàn che giấu trụ thấy vậy ô dịch thần sắc càng thêm lãnh đạm trầm ngưng. bùi tương đối ô dịch tìm tòi nghiên cứu ánh mắt phảng phất không hề phát hiện nàng mỉm cười lắng nghe lizetter ý vị tuyệt vời đề tài Vui vẻ tiếp thu tỉ tỉ hệ lý nó dễ dỗ cùng chiếu cố, ngẫu nhiên còn muốn chủ động chiếu cố một chút trầm mặc ít lời thượng giáo, thật sự là lại thản nhiên bất quá. Mãi cho đến buổi tối ngồi vào trong xe ngựa, Bùi Tương mới ở tối tăm bóng ma lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở nọ xì nói ra người đưa thư án bật tên này thời điểm, Bùi Tương liền biết, chính mình khẳng định muốn khiến cho vị kia cẩn thận kín đáo bá tức người thừa kế hoài nghi. Đối này, Bùi Tương nhưng thật ra có mấy cái biện pháp nhanh chóng bỏ đi rất chính mình trên người hiềm nghi. Nhưng là ở trong nháy mắt kia, nàng lại lựa chọn đâm lao phải theo lao, cũng thuận thế gia tăng hiểu lầm. Có lẽ, làm người hiểu lầm ta cùng hoạt điên tần quan hệ sẽ càng tốt. Ta tương lai tất nhiên muốn ở hai cái thân phận gian qua lại thay đổi. Vạn nhất xuất hiện bại lộ, có cái chưa kinh chứng thực hôn ước quan hệ ngược lại sẽ làm một chút sự tình trở nên đương nhiên lên. Đây là một bước tiến khả công lui khả thủ cờ. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. Cảng tạ ở 2020-07-23-16-55-59-2020-07-24-18h28.6 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, chọc một chút miêu một tiếng một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, xấu tính 30 bình, địa vũ, vợ đối diện lạc anh 20 bình, ta thấy thanh sơn 18 bình, linh đang nói cái gì à, yêu, eo, trung ly kỳ vù, trong một chút miêu một tiếng. LNZ10 bình, quỷ cốt cung thủ, là cư tử nha nam bình, qua cơn mưa trời lại sáng, trong gió té ngã không vì phong hai bình, hung chít chít mau cầu, dưỡng tâm điện thưởng chú khách, ngày mùa hè thành tu, cá mặn nằm mà, nhìn thấy một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 146. Dù cho ô Dịch Đệ vẫn đã nhận ra một ít bất bình thường chỗ, đối Bùi Tương tới nói cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Xét đến cùng, chỉnh sự kiện đều cùng Ổ Dịch không có bao lớn quan hệ hắn chỉ là là một vị vừa lúc gặp còn có người đứng xem, bị động mà tham dự vào đại bộ phận kế hoạch mà thôi. Đương nhiên, lây xét tơ xỉ xe xì ẩn đồng dạng là chuyện này người đứng xem, hắn cùng bạn tốt ổ dịch có cơ hổ tương đồng trải qua. Nhưng là, bởi vì tính cách cùng nhân sinh kinh nghiệm thượng sai biệt, vị này tính tình rộng rãi nam tức người thừa kế từ đầu đến cuối đều không có phát hiện không một chỗ, tự cho là hết thể đều là trời xui đất khiến. Đối này, hắn ở phản hồi nọ lản trang viên trong xe ngựa, còn đối bạn tốt cảm khái vài câu ẹ e đổ phẹ giặt tao ngộ, hơi có chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Ta cùng vị kia phẹ giặt tiên sinh giống nhau, đều là bị trong nhà trưởng bồi không chế được kinh tế nơi phát ra, ở hôn nhân phương diện không thể độc lập tự chủ. Bất quá, ta hẳn là càng xem đến khai cái loại này người, từ ta biết tất nhiên muốn nên thú một cái ta không yêu, đồng dạng cũng không yêu thê tử của ta sau, liền đối tương lai hôn nhân sinh hoạt không ôm có bất luận cái gì ngọt ngào ấm áp ảo tưởng. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc những cái đó yêu cầu ta phụ trách nhiệm tuổi trẻ thuộc nữ bởi vì ta khẳng định phụ trách không dạy nổi ô dĩ đương nhiên biết nọ lẳng trang viên sự tình cùng hắn bản nhân không có bao lớn quan hệ hắn sở dĩ đi nghiêm túc tự hỏi phân tích chỉnh sự kiện ngoan nguồn cùng hắn tự thân cẩn thận tính cách cùng sinh tử trải qua thoát không ra quan hệ càng cụ thể tôi nói vị này thượng giáo sẽ theo bản năng mà chú ý quanh thân hoàn cảnh chung hết thể chi tiết phán đoán lợi và hại ưu khuyết biết rõ thật giả hư thật hắn có thể lựa chọn trầm mặc không nói nhưng lại không muốn hoàn toàn không biết gì cả. Lệ sếp ngươi thật sự muốn như vậy tiếp tục đi xuống sao? Ta nhưng thật ra muốn có được phản kháng tự tin, ô dịp, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có ngươi quyết đoán. Trong quý tộc có rất nhiều con cháu cũng đều thòng quân, bất quá đại gia nhiều là hôn hôn nhật tử, núp ở phía sau phương đầu cơ trục lợi mà lộng điểm nhi quân công mà thôi, nói đến cùng vẫn là dựa vào gia tộc. Ô rất ít có người sẽ giống ngươi như vậy, làm bá tức con thứ còn chủ động thâm nhập nguy hiểm giữa. Liên tiếp lấy mạng đổi mạng. Đương nhiên, ngươi được đến ứng có vinh quang, có cùng đệ vỉn bá tức nói không quên lợi. Ô Dịch lắc lắc đầu, ta lúc trước tình huống cùng ngươi bất đồng, ta đại ca khi đó còn sống, hắn phòng bị ta lại muốn lợi dụng ta, ta không thể không lựa chọn một cái nguy hiểm rất cao lộ. Nhưng ngươi là Sỉ xỉ Sỉ xỉ ẩn nam tước danh chính ngôn thuận người thừa kế, chỉ cần ở kinh tế thượng dư giả, liền không cần vội vã liên hôn, ta tưởng lấy Sỉ Sỉ ẩn nam tước tính cách, cũng sẽ không quá mức bức bách ngươi. Nhắc tới cái này Lê xét tơ hướng lưng ghế thượng một dựa, thật dài mà thở dài một hơi. Hắn sắc thật sẽ không bức bách ta, nhưng cũng sẽ không làm ta dùng gia tộc tài nguyên cùng nhân mạch cho chính mình tích góp tiểu kim khố, hắc, bằng hữu của ta, xỉ xe ẩn nam tức khôn khéo đâu. Người biết sóng lợi chàng bên kia quyển địa sao, còn có Bắc bộ tắt lan quạt mỏ. Ta đều tưởng tham dự đi vào, đáng tiếc, xỉ xe ẩn nam tức thả ra tiếng gió, vừa không nguyện ý làm đảm bảo, không muốn làm ngân hàng cho vay cho ta. Hắn nhưng thật ra đại biểu gia tộc đầu không ít tiền cấp tắt Lan quặng mỏ, nhưng kia rõ ràng là ta tìm kiếm đến có thể có lợi hàng ngục. Tô Dịch hồi ức một chút Leicester nhắc tới hai cái hàng ngục, lắc lắc đầu nói: "Không nhất định là Xỉ Xỉ ẩn Nam tức cố ý ngăn trở ngươi làm việc. Theo ta được biết, sóng lợi chàng bên kia tình huống thực phức tạp, có chút người thủ đoạn không quá sạch sẽ, Xỉ Xỉ ẩn Nam tức là sợ ngươi danh dự bị hao tổn, chọc phải phiền toái. Đến nơi Tát Lan quặng mỏ sự, ta nếu là không có nhớ lầm nói, Nếu không phải ngươi đời trước bạn nữ quá mức trừng dường, đắc tội rột nghị viên phu nhân, xì xì ẩn nam tức cũng sẽ không ước thúc ngươi. Đúng vậy, đúng vậy Lê Sết Tơ xoa xoa mày, cho nên ta lúc ấy liền cùng Lati chia tay lạc, chính là ta phụ thân vẫn là cảm thấy là ta sai, không chịu nhả ra hỗ trợ. Ô trầm chấm ngâm một lát, mở miệng nói. Chúng ta ở nó làn trang viên bên này lưu lại đến đủ lâu, nên phản hồi luôn đôn. Trở về lúc sau, ta thử giúp ngươi cùng địch phúc nam tức đáp thượng tuyến. Trong tay hắn có tắt lan quặng mỏ cổ phần. Lê Sét có chút kinh ngạc, địch phúc nam tước. Người còn nhận thức hắn. Ở Tạp Văn Địch đặt bài câu lạc bộ đụng tới quá vài lần, hắn ở bài trên bàn lẩu ra tiếng gió, muốn tìm người chuyển nhượng quặng mỏ cổ phần, không ít người cảm thấy hương thú. Hắn vì cái gì phải làm như vậy mua bán, tắt lan quặng mỏ bên kia thực mau liền phải có lợi nhuận. Người xem trọng tắt lan quặng mỏ, nhưng là địch phúc nam tức lại cảm thấy bên kia đầu tư hồi báo quá chậm, cũng không ổn định. Hắn tưởng ở island bên kia mua sắm một chỗ điền sản, cho nên yêu cầu một tuyệt bút cấp tiền. Đầu tư điền sản. Lây xét tơ nhúng mày. Ô dịch hơi hơi gật đầu, mua sắm một chỗ vượt qua một vạn mâu anh phì nhiều điền sản. Đối với địch phúc nam tức tới nói, không chỉ có là hạng nhất đầu tư, càng là vinh quang cùng địa vị tượng trưng. Mặc dù khu mỏ cổ phần có thể cho tương lai hắn mang đến lớn hơn nữa tiền lời, đều không bằng một khối thật thật tại tại nhiều thế hệ truyền thừa thổ địa càng có lực hấp dẫn. Lây xét tơ hít sâu một hơi. Nói thật, hắn cũng động tâm. Địch Phúc Nam tức tưởng từ ai trong tay mua sắm điền sản. Ô dịch nói ra một cái dòng họ. Lây xét cực kỳ khiếp sợ, nhìn không được thoáng để cào thanh âm. Ký ngỡ tổng hầu tước. Hắn vì cái gì muốn bán đất? Nay thật đúng là nhiều ít năm khó được một ngộ sự tình. Đối với chúng ta những người này ra tôi nói, chính là mắc nợ mấy vạn bằng anh, không, thậm chí mấy chục vạn bằng anh, cũng không đến mức bán của cải lấy tiền mặt điền sản điền trang nha. Ozzy không có đối lấy Lester kỹ càng tỉ mỉ giải thích kỳ ngờ tổng gia tộc nào đó chính trị khốn cảnh cùng khổng lồ nợ nần chỉ là ngữ khí bình đạm mà báo ra miếng đất kia sản ra bán cùng trước mắt cô ý cạnh mua giả nhóm bối cảnh. Sau đó hắn nói thành công mà đánh mất Tơ đấy lòng ngao ngẹt rục dịch một lần nữa chú ý khởi khu mỏ đầu tư số định mức. đa tạ ngươi Di, ta sẽ đem hết toàn lực thuyết phục địch phúc nam tức đem cổ phần chuyển nhượng cho ta. Ngươi có tiền sao? Tổng hội nghĩ đến biện pháp. Lê xét thơ sái nhiên cười. Ngay sau đó, hắn lại đối ổ dịch lắc lắc đầu, ngữ khí kiên quyết mà nói. Không, bằng hữu của ta, không đến cuối cùng một bước, ta không cần ngươi vay tiền cho ta. Ta biết ngươi gần nhất cũng ở đầu tư tây bắc bộ nhà xưởng, còn có cảng xây dựng, trong tay tiền nhàn dôi không nhiều lắm. Cho nên, ta không thể lại cho ngươi thêm phiền thoái, ta muốn tận khả năng mà chính mình giải quyết vấn đề. Đối này, ổ dịch không có nói thêm nữa cái gì, hắn biết chính mình bằng hữu không phải cậy mạnh người. Nếu là thật sự yêu cầu trợ giúp, khẳng định sẽ mở miệng. Đoàn người quay trở về nọ lản trang viên, hai ngày sau, Lê Sét Tơ cùng ô dịch liền cáo từ rời đi. Ô dịp, ngươi không có cùng mấy gì ản tiểu thư đơn độc cáo biệt sao? Không cần phải, Lê Sét Tơ. Vì cái gì, thân ái ô dịp, đừng cho là ta không có nhìn ra ngươi đối vị kia mấy gì ản tiểu thư có chút không quá giống nhau. Thì tính sao đâu? Ô dịp ngồi trên lưng ngựa, ngữ khí gợn sóng bất kinh, chỉ là thoáng bất đồng mà thôi. Rời đi nọ lản trang viên lúc sau, chúng ta khả năng liền lại vô giao thoa, có chút nỗi lòng phập phồng thực mau liền sẽ biến mất. Chính là, không có như vậy nhiều chính là, ô dịp dị thường bình tĩnh mà nói, ta cùng mấy dị ản tiểu thư chi gian không có bất luận cái gì khả năng tính. Nàng thật xinh đẹp, cũng thực thông minh, còn có không tồi kiến thức cùng tài hoa, làm một người độc thân nam tính, ta sẽ đối nàng sinh ra nông cạn hảo cảm, này thực bình thường. Chính là, có một số việc thường thường còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc. Nghĩ nhiều nhiều tư không hề bổ ích. Lây xét cái này càng là khó hiểu, hắn ngay thẳng hỏi. Ô dịp, London trong thành chưa bao giờ khuyết thiếu xinh đẹp, thông minh, có kiến thức cùng có tài hoa thuộc nữ, người như thế nào vẫn luôn đều không có sinh ra nông cạn hảo cảm. Hơn nữa, nếu sự tình còn không có bắt đầu, người như thế nào liền biết nó đã kết thúc. Bất chiến mà chạy. Này nhưng không giống ngươi. Ô dịp mím môi, nghĩ thầm vị kia tiểu thư đã có người trong lòng, hơn nữa phi thường có khả năng đã sớm bí mật đính hồn. Tới chậm một bước người hà tất chủ động dây dưa trong đó. huống hồ, bất quá là mấy ngày ở chung mà thôi, nhất thời kinh diễm cùng mới lạ. Thực mau liền sẽ cơn gió trôi qua không dấu vết. Các khách nhân lục tục mà rời đi nọ lản trang viên, đã tuột thái thái một lần nữa thu xếp khởi chuyển nhà công việc. Nàng đã từ nữ nhi nhóm trong miệng biết được e đổ phệ giặt sự tình, cảm thấy thập phần nghĩ mà sợ. Đã tuột thái thái thập phần hiểu biết chính mình trưởng nữ. Tuy rằng ấy li nọ xử sự, sự bình tĩnh, làm người lý trí. Nhưng nàng nội tâm đồng dạng cảm tình dư thừa, mẫn cảm mềm mại. Nàng một khi bị ôn tồn lễ độ e đổ phẹ giạt sở đả động, liền rất khó lại lần nữa chặt đứt trong lòng tình ý rung động. Ê Lino, mấy gì ẩn Nga, còn có ta tiểu mạt gạ dẹt, các ngươi tỉ muội ba cái đến ta bên người tới, giúp ta tham tưởng một chút này phân gửi thư. Bùi tương buông thư tịch trên tay, đi đến đả tụt thái thái bên cạnh ngồi xuống. Mụ mụ, lại có người viết thư mời ngươi đi làm khách sao? Không. Không phải mời ta đi làm khách đã tuột thái thái lắc đầu cười nói, "Bất quá, chúng ta xác thật hẳn là đi bái phòng một chút mịt lệ tổng vợ chồng. Ngươi xem, vị này Johan mịt lệ tổng tức sĩ là ta họ Hàn Sa, hắn thực quan tâm chúng ta mẹ con bốn người tình hình gần đây." Bùi Tương nghe được mịt lệ tổng dòng họ này, lại đọc xong đã tuột thái thái lá thư trong tay, lập tức liền minh bạch, đây là nguyên tắc trung hảo tâm giá thấp thuê nhà cấp mẹ con bốn người Johan tức sĩ, bà Ủ tẩn trang viên chủ nhân. Elly nhỏ cũng đọc xong Johan tức sĩ gửi thư, cao hứng mà nói. Johan tức sĩ này phong thư viết đến tình ý chân thành, từ giữa những hàng chữ có thể thấy được tới, hắn là thật sự hy vọng có thể giúp được chúng ta. Đây là một vị hảo tâm nhân từ thân sĩ, mụ mụ, ta cho rằng có thể thận trọng suy xét Johan tức sĩ đề nghị. Đa Tô Thái Thái tuy rằng cũng thật cao hứng, nhưng nàng đồng thời cảm thấy có chút khó xử, nàng chỉ vào tin thượng nội dung nói, Johan tức sĩ nói, hắn ngay từ đầu cho rằng chúng ta kinh tế trạng hướng không tốt, cho nên tính toán đem một gian hương xá thuê cho chúng ta. Tuy rằng kia gian hương xá có chút đơn sơ, nhưng là tiền thuê cũng cực kỳ thấp. Chính là hắn lại từ ta thượng một phong hồi âm chung biết được, chúng ta được đến khẳng khái bạt điên tần tiên sinh giúp đỡ, kinh tế trạng hướng đã có điều chuyển biến tốt đẹp. Tin tức này làm hắn cảm thấy thật cao hứng. Hắn nói, chúng ta hoàn toàn không cần thuê trụ một gian nho nhỏ hương búng tha. Mặt gạ dẹt còn không có nhìn đến thư tín nội dung, vội vàng hỏi, kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hễ lý nỏ tiểu nội nội mặt gạ dẹt giải thích nói. Johan tức sĩ đề nghị chúng ta đi London trong thành cư trú. Hắn nói, hắn phòng ở ở vào khu ổ khu phố, nơi đó vừa lúc có một hộ nhà muốn dọn đến bạt đi thường trú ăn dưỡng, tính toán đem bất động sản thuê cấp một hộ thể diện nhân gia cư trú. Johan tức sĩ ở tin viết, hắn trước kia bái phòng qua nơi đó, biết kia chàng phòng ở thập phần thoải mái điển nhã, rất thích hợp chúng ta mẹ con bốn người cư trú. Hơn nữa cứ như vậy, chúng ta liền có thể cùng Johan tức sĩ một nhà trở thành hàng xóm, hàng ngày còn có thể nhiều hơn lui tới cho nhau chiều ứng. Đi luân đồn sao. Mặt gà dẹt trong thanh âm mang theo nhảy nhót, tuy rằng ta luyến tiếp trong nhà thu ốc cùng trong rừng sóc, nhưng là, ta đồng dạng thích ở tại trong thành, nơi đó Tổng hội phát sinh thật nhiều có ý tứ sự tình. Bùi tương không có xem nhẹ đạ tuất thái thái trên mặt chần chờ liền ôn thanh giò hỏi nàng, vì cái gì cảm thấy khó xử. Đạ tuất thái thái nói, nàng có chút luyến tiếp ở nông thôn thản nhiên thanh tịnh nhật tử, càng thích tươi mát tú mỹ tự nhiên phong cảnh, đương nhiên. Nàng cũng không phản cảm phồn hoa London cùng người đến người đi thành thị. Chỉ là nói thật, London không khí xác thật có chút không xong Bùi tương cũng cảm thấy hai loại sinh hoạt các có cắt hảo, liền kiến nghị nói. Không bằng chúng ta thường trụ London, sau đó đồng thời đem kia gian bạ vỡ tẩn hương xá cũng thuê xuống dưới. Mùa đông thời điểm, chúng ta liền ở tại trong thành, chờ đến nắng hè chói trang ngày mùa hè tiến đến, chúng ta lại rời đi London thành, đi hưởng thụ điển viên sinh hoạt. Hệ e lý nọ gật gật đầu, tán đồng nói. Cái này chủ ý hảo, mụn mụn, chúng ta cũng không nhất định thế nào cũng phải thuê bà vừa tờn hương xá, chỉ là tới rồi mùa hạ thời điểm, liền ra khỏi thành giải sầu, hoặc là đi bờ biển ở vài ngày. Đà tuột thái thái cảm thấy có chút lãng phí, còn không bằng vẫn luôn ở tại ở nông thôn. Bùi tương liền khuyên nhủ mụ mụ hệ lì nọ hôn sự còn không có tin tức đâu, nếu là dọn đến nơi nào đó ở nông thôn cư trú, chúng ta nhận thức tân bằng hữu khẳng định sẽ cực hạn ở mấy hộ hoặc là mười mấy hộ nhân ra chung. đến lúc đó Không nhất định có mọi thứ đều thích hợp độc thân thanh niên. Hơn nữa, mặt gạ dẹt còn nhỏ, nàng giáo dục cũng là một vấn đề. Mặc kệ là đi thượng nữ giáo vẫn là thỉnh gia sư. ở dân cư đông đúc trong thành thị An gia, tổng muốn càng thêm phương tiện một ít. Hễ lý nỏ vỗ nhẹ nhẹ một chút bùi tương, cười nói, là có thể lấy ta cùng mặt gạ dẹt đương lấy cớ, chẳng lẽ ngươi hôn sự liền có rơi xuống sao? Bùi tương đương nhiên mà nói, ở ngươi không có gả đi ra ngoài phía trước, ta không nóng nảy suy xét chính mình hôn sự. Còn phải tích góp của hồi môn đâu?" nọ nhìn muội muội trong chẻo sâu thẳm hai trong mắt, nhuận miệng cười. Nàng biết, có một số việc hiện tại đàm luận lên còn hơi sớm, chờ đến nào một ngày duyên phận buông xuống, nói không chừng nha đầu này sẽ so với chính mình sớm hơn gã đi ra ngoài. Đa tu thái thái sắc thật bị bùi tương thuyết phục, suy xét đến nữ nhi nhóm hôn sự cùng mặt gã dẹt giáo dục vấn đề, nàng cuối cùng lựa chọn đi Luân Đôn cư trú. Vì thế, nàng lập tức cấp nhiệt tâm biểu ca Johan tức sĩ viết một phong hồi âm. Tính toán thỉnh hắn hỗ trợ xử lý một chút thuê nhà công việc. Nửa tháng sau, đã tuột thái thái mang theo ba cái nữ nhi rời đi nọ lản trang viên, đồng thời mang đi một bộ phận tinh mỹ gia cụ, chân quý đồ sứ, vàng bạc đồ đựng, cây đay khăn trải bản cùng bức màn, dương cầm thư tịch, cùng với mẹ con ba người đồ dùng cá nhân. Ở các nàng phía sau, phèn nhỉ che lại ngực, nhìn qua suy yếu không thôi, nhưng oán giận thanh âm lại chung khí mười phần. Ta thật không nghĩ tới, các nàng muốn mang đi nhiều như vậy đồ vật, quả thực giống cường đạo giống nhau Johan đã tuột đồng dạng sắc mặt tối tăm, bất quá hắn vẫn là kiệt lực biểu hiện ra chính mình hiểu lý lẽ phúc hậu một mặt. Thân ái Fanny, vài thứ kia đều là phụ thân bọn họ dọn tiến nọ lản trang viên phía trước tài vật, đã tụ thái thái của hồi môn, cùng với kia mẹ con bốn người tư nhân tài sản. Cho nên, các nàng muốn đem đồ vật mang đi, chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản. Những cái đó ra cụ đồ đựng chung, không có mẫu thân ngươi của hồi môn sao? Fanny lại một lần chưa từ bỏ ý định do hỏi. Nga! Nói lên cái này, ta phụ thân đã đem ta mẫu thân di sản toàn bộ chuyển giao cho ta, ngươi nên biết đến. Chúng ta kết hôn thời điểm, liền bắt được một nửa, chờ đến phụ thân qua đời sau, ta lại bắt được một nửa kia. Ta đương nhiên biết điểm này phèn nhỉ ngự khí bé nọn, dỗ hang, phụ thân ngươi có phải hay không quá bất công. Thế nhưng đem sở hữu đồ vật đều để lại cho đệ nhị nhậm thê tử cùng ba cái nữ nhi, lại còn yêu cầu ngươi chiếu cố các nàng. Nga, Thượng Đế Nha, các nàng đã như vậy giàu có. Mỗi năm có 1.500 bảng năm kim, muốn ta nói, hẳn là các nàng trái lại giúp đỡ một chút nhà của chúng ta mới đúng. Johan đã tuột thở dài một hơi, thâm chấp nhận. Mặc dù hắn ở kế thừa nọ lản trang viên về sau, mỗi năm còn nhưng lại tăng thêm 4.000 bảng anh thu vào, chú một, nhưng là, nhà bọn họ tiêu phí đồng dạng thật lớn. Phenny thích nhà ấm, hoa viên cùng châu áo, hắn nhiều hạng điển sản đầu tư, tiểu ha di giáo dục kinh phí. Lâm lâm đủ loại, hắn trên vai gánh nặng thật sự không nhẹ. Cho nên. Đối với rời đi nọ lản trang viên mẹ kế cùng ba cái muội muội hắn thật sự là không có dư thừa năng lực quan tâm. Phu thê hai người phản hồi trang viên nội, mỗi nhìn đến một chỗ trống rỗng địa phương, liền cảm thấy trái tim có rút đau đớn. Bọn họ còn muốn thêm nữa trí tân gia cụ cùng trang trí vật phẩm, này lại là một bút không nhỏ chi tiêu. Chờ đến phèn nỉ chuyển động đến cầm phòng thời điểm, rốt cuộc nhịn không được lại lần nữa mở miệng oán giận nói. Các nàng đem dương cầm cũng dọn đi rồi, tuy rằng ta biết đó là mệ gì ạn quà sinh nhật Chính là, chính là kia giá dương cầm ở chỗ này nhiều năm như vậy, sớm đã trở thành nọ lản trang viên một bộ phận, các nàng như thế nào không biết xấu hổ đem dương cầm mang đi. Johan đã tuột thập phần thông cảm thê tử thương tiếp tâm tình, bởi vì hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng là lại có thể làm sao bây giờ đâu. Có đôi khi pháp luật chính là như vậy bất cận nhân tình. Cuối cùng, đương trượng phu chỉ có thể lắc đầu thở dài nói. Hảo, Fanny, đừng lại nghĩ nhiều, rốt cuộc người luôn là ích kỷ cũng không sẽ lúc nào cũng lấy đại cục làm trọng, coi trọng thân tình. Ai, xem ở nhân từ thượng đế phân thượng, tha thứ các nàng đi. Cùng lúc đó, đang đi tới Luân Đôn trên xe ngựa, đã tụt mẹ con bốn người nhưng thật ra rất vui sướng, trong lòng tràn ngập đối Tân gia hướng tới. Eleanor, cấp Johan tức sĩ một nhà lễ vật đều chuẩn bị tốt sao? Lần này có thể thuận lợi thuê đến cô ân địt khu phố phòng ở, ít nhiều Johan tức sĩ hỗ trợ, chúng ta nhất định phải chỉnh trọng cảm tạ hắn. Yên tâm đi, Mụ Mụ Johan mịt lệ tổng tức sĩ, mịt lệ tổng phu nhân cùng bọn họ hài tử, ta cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị thích hợp lễ vật. Ngay vậy, đạ tuột thái thái liền không có lại nhiều do hỏi, nàng luôn luôn coi trọng tín nhiệm chính mình trưởng nữ. Bùi tương nhìn Johan tức sĩ mới nhất gửi thư nói. Mụ mụ, Johan tức sĩ nói, hắn nhạc mẫu rẻn để ngỡ thái thái trước mắt cũng ở tại trong thành, nàng phong ở ở vào bẹt phố, đến lúc đó chúng ta hẳn là muốn đi bái phòng một chút vị kia nữ sĩ. Sắc thật hẳn là đi bái phòng dẹn lì ngỡ thái thái đại tu thái thái cười nói, Johan tức sĩ nói, chúng ta trước tiên phái đi thu thập nhà ở người hầu gặp được quá một ít phiền toái nhỏ, cuối cùng vẫn là dẹn lì ngỡ thái thái phái bên người hầu gái hỗ trợ giải quyết, kia thật là một vị tốt bụng hảo thái thái. e nhỏ gật gật đầu, ta cung cấp dẹn lì ngỡ thái thái chuẩn bị lễ vật, tốt nhất cuốn thằng tuyết rượu lâu năm, nàng nhất định sẽ thích. nhắc tới rượu nho, đại tu thái thái liền nhớ tới một vị khác tiên sinh. Ta phía trước thu được một phong đến từ bờ dân Phạt Đình tần tiên sinh tín hàm, hắn nói hắn gần nhất tính toán dọn đến London đi cư trú, cho nên thư từ qua lại địa chỉ sẽ co biến hóa, chờ hắn giàn xếp xuống dưới sau, liền sẽ viết thư cho chúng ta biết. Nghe được bờ dân Phạt Đình tần tiên này, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc mặt gạ dẹt chờ mong hỏi. Mụ mụ, lần này đi London, chúng ta có thể nhìn thấy Phạt Đình tần tiên sinh sao? Đà tuột thái thái có chút không quá xác định mà lắc lắc đầu. Có lê đi, này đến xem bát đinh tần tiên sinh ý nguyện hắn ở tin nói qua hắn thân thể không tốt lắm lại thường xuyên vùi đầu nghệ thuật sáng tác cùng trầm mê ở tự hỏi giữa cơ hồ không có nhiều ít xã giao thời gian như vậy à ta nguyên bản còn muốn gặp hắn sau đó giáp mặt nói lời cảm tạ đâu mặt gạ dẹt thập phần hiểu chuyện mà nói ta biết chúng ta hiện tại có thể nhẹ nhàng như vậy ít nhiều bát đinh tần tiên sinh khẳng khái ta muốn vì hắn làm chút khả năng cho phép sự tình Bùi tương mỉm cười nói nếu có thể nhìn thấy vị kia khẳng khái tiên sinh Hắn khẳng định sẽ đặc biệt thích chúng ta đáng yêu mạt gà dẹt. Chú một, nơi này số liệu tham khảo nguyên tắc lý trí cùng tình cảm. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm tạ ở 2020 07 24 18 28 06 2020 07 25 17 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kèo sữa chủ nhật, liêu tự đốt phi một cái. Càng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tu hoàng. Manh Tô, Siêu Siêu, Vạn Quỳ, Ly Lê Lý Lập Mười Bình, Thanh Thản Như Gió Năm Bình, Hung Chít Chít Mao Cầu, Cá Mặn Nằm Mà, Lạc Tâm, Ngày Mùa hè Thành Tu Một Bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. chương 147, London, Côn đi Khu Phố 16 Hảo. Đạ Tụt Thái Thái Mang Theo ba Cái Nữ Nhi tham Quan Tân Gia. Đây là một tràng 4 tầng mang gác mái phòng ở vào cửa chính là một cái nửa vòng tròn hình môn thính cùng rộng mở hoa lệ lầu chính thang. Thang lầu mặt bên là phòng bếp, người hầu phòng cùng chữa vật gian. Lầu 2 không gian bị chia làm 4 bộ phận, từ phòng khách, phòng sinh hoạt, thư phòng cùng cầm phòng tạo thành. Bùi Tương đi đến phòng khách lớn cửa sổ trước, rũ mắt xuống phía dưới quan vọng. Nàng phát hiện phòng sau có một cái hẹp hẹp bóng râm khu, tu bổ chỉnh tề bụi cây cùng cây thấp đan sen có hương thú, trên mặt đất linh tinh mà rơi rụng từng cụm rực rỡ hoa. Mấy gì ẩn, quá mấy ngày lại nghiên cứu cái kia nho nhỏ hoa viên đi, chúng ta trước thượng lầu 3 xem một chút phòng ngủ. Mụ mụ, ta đây liền đi lên. Bùi tương đem ánh mắt từ rào chắn tường thấp cùng sau trên đường phong ốc bố cục thượng thu hồi tới, đi theo đả tuột thái thái đi lên lầu ba. Lầu ba là các chủ nhân tư nhân không gian, mẹ con bốn người đều có thể phân đến một bộ độc lập phòng ngủ. Bùi tương ở mỗi cái trong phòng xoay chuyển, cuối cùng lựa chọn nhất đông sườn một cái phòng xếp. Mấy gì ản, ngươi xác định muốn ở nơi này sao? Ta cảm thấy cách vách cái kia phòng càng an tĩnh một ít. Nhưng là cái này phòng xếp lấy ánh sáng hảo, cũng càng thêm rộng mở. Bùi tương kéo ra bức màn, một bên nhìn ra xa ngoài cửa sổ cảnh sắc, một bên cười giải thích nói. Nơi này nguyên bản hẳn là một gian nhi đồng phòng xếp, cách vách cái kia phòng là cho bảo mẫu hoặc là gia sư chuẩn bị. Ta trụ tiến vào lúc sau, đương nhiên không cần bảo mẫu lạc, cho nên, ơn, có thể đem cái kia ánh sáng sáng ngời phòng đổi thành ta chính mình phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh? Đúng vậy, hệ lì nhỏ. Ngươi biết đến, ta vẽ tranh thời điểm càng thích tư mật một chút không gian, không nghĩ bị người quấy rầy hoặc là bảng quan nghe được bùi Tương nhắc tới nàng vẽ tranh khi thói quen, Hễ Lí nọ lắc lắc đầu, thở dài, cũng không biết ngươi như thế nào liền dưỡng thành như vậy thói quen. Bất quá, ngươi không chê phòng này rửa gần đám người hầu hậu bị thang lầu thông đạo liền hảo. Bùi Tương mi mắt cong cong, nghĩ thầm, chính là bởi vì cái này ban đầu bảo mẫu phòng rửa gần hậu bị thang lầu thông đạo, nàng mới lựa chọn cái này phòng xếp. Lúc sau, đã tu thái thái trụ vào chính giữa phòng ngủ chính, Hễ Lí nọ cùng mặt gạ nhẹ tuyển hai gian rửa gần phòng ngủ, hiển nhiên. Hệ lý nọ muốn gần đây chiếu cố tiểu muội muội từng người tuyển hảo phòng ngủ sau đã tụt Thái Thái công đạo bên người hầu gái thu thập phòng rồi sau đó liền lánh nữ nhi nhóm bước lên lầu 4 Nga nơi này có thể lộng hai đến tam gian phòng cho khách còn có thể lưu ra 1/3 không gian làm chúng ta cất chứa thất đổi mùa khi tạm thời không cần y yly hả mũ đẹp chăn để đó không dùng xuống dưới gia cụ đồ đựng cùng một ít quá hạn bài trí đều có thể tạm thời bảo tồn tại đây một tầng mặt gạ rẹt đối này đó không quá cảm thấy hứng thú Nàng dẫn theo váy chạy tới trên gác mái, nho nhỏ mà hoan hô một tiếng. mụ mụ ta có thể đem nơi này trở thành ta thụ ốc sao? Ta thích cái này nho nhỏ không gian. Đà tu thái thái cởi đáp, người đến cùng người hai cái tỉ tỉ thương lượng, hỏi một chút các nàng có nghị chia sẻ gác mái không gian. Nga, hệ lý nọ khẳng định sẽ không thích nơi này, nàng càng ái lầu hai phòng sinh hoạt cùng thư phòng. Bất quá, mệ dị ản, người muốn cùng ta cùng nhau chia sẻ gác mái sao? Bùi tương đi theo mặt gạ dẹt phía sau. Ở gác mái dạo qua một vòng, cười ngâm ngâm mà nói Nếu ngươi nguyện ý ở trong một tháng, nghiêm túc đọc xong một quyển pháp văn chuyện xưa thư Ngâm nga năm đầu tiếng Anh thơ ca, lại lưu sướng mà bắn ra hai đầu tân khúc Cái này gác mái không gian liền hoàn toàn thuộc về ngươi lạc Mặt gạ dẹt nghĩ nghĩ, cắn răng đáp ứng rồi nhị tỷ điều kiện Cứ như vậy, đã tuột mẹ con bốn người nhanh chóng quy hoạch hảo mỗi cái phòng sử dụng Sau đó liền bắt đầu cùng bọn người hầu cùng nhau động thủ, sửa sang lại cùng bố trí hết thể chi tiết. Bởi vì một ít giai đoạn trước cơ sở quét tước công tác đã hoàn thành, cho nên, bọn họ chuyển nhà ngày đầu tiên tuy rằng bận rộn dị thường, lại cũng coi như là đâu vào đấy. Ở sát trời hoàn toàn đêm đen tới phía trước, chủ nhân cùng bọn người hầu đều có thời gian ngồi xuống hưởng dụng một đốn nóng hầm hợp đồ ăn. Buổi tối, đùi tương cùng đã tuột thái thái nói ngủ ngon, liền khóa lại chính mình phòng ngủ môn. Một giờ sau, nàng nhẹ nhàng đẩy ra cách vách phòng vẽ tranh môn, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng mà xuyên qua rộng mở phòng, mở cửa, đóng cửa. đóng nhanh chóng đi tới một khác phiến ám môn chỗ. Bùi tương nghiêng thai nghe nghe, bên ngoài dự phòng hành lang gian thực căn tĩnh. Thời gian này, bọn người hầu hẳn là đều ở lầu một nghỉ ngơi, cơ hồ không có người sẽ lưu lại ở lầu ba khu vực. Vì thế, Bùi tương đẩy ra ám môn, bỏ áo choàng nẹt tránh tới rồi dự phòng thang lầu ra nội, lại dọc theo thang lầu tay chân nhẹ nhàng mà đi tới lầu một nơi cửa sau. Cửa sau rửa gần phòng cất chứa, lúc này đã thừa khóa. Bùi tương móc ra nàng phía trước trộm xứng chìa khóa thuận lợi mở ra cửa phòng. Nàng thăm dò nhìn nhìn, bên ngoài một mảnh đen nhánh yên tĩnh, không có gì người trải qua hoặc là dừng lại nơi này. Bùi tương đi ra cửa phòng, dọc theo chân tường nhi sờ soạn tới rồi chữ vật gian ngoài cửa sổ, lại lần nữa móc ra một phen dự phòng chìa khóa. Nàng lặng lẽ mở ra chữ vật gian ngoài cửa sổ tấm ván gỗ cách đường, lại đem cửa sổ phía dưới mấy cái ấm sành cùng chậu hoa dịch khai. Lúc sau, bùi tương một lần nữa phản hồi phong trong, lại lần nữa từ bên trong khóa ký cửa sau khóa cửa. Nàng cũng không chuẩn bị từ cửa sau trực tiếp rời đi, bởi vì này phiến môn khóa cửa chỉ có thể từ phòng trong khóa trụ. Nàng nếu là như vậy mở cửa rời đi, chỉ biết có hai cái hậu quả, một là bị tuần tra cửa sổ an toàn người hầu phát hiện dị thường, gặp phải liên tiếp phiền toái; nhị là này phiến cửa sau vẫn luôn hờ khép chờ nàng phản hồi, nhưng này sẽ cho lưu tại phòng trong ngủ say mọi người mang đến an toàn thai hoang lầm. Đem thí nghiệm quá dùng tốt chìa khóa thả lại trong túi, đùi tương đẩy ra bên trái chứa vật gian dày nặng cửa gỗ tiến vào chất đầy tạp vụ chữ vật gian sau, đùi tương từ trong một góc lấy ra trước đó chuẩn bị tốt trang phục cùng dịch dung công cụ, nàng cho chính mình đơn giản ngụy trang một phen, sau đó liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, không tiếng động rơi xuống đất, đùi tương đem ngoài cửa sổ tấm ván gỗ cách đường một lần nữa quan hảo khoa nghiêm, ngay sau đó nàng lại đem phía trước dịch khai chậu hoa ấm sành chờ tạp vật lại lần nữa dọn về cửa sổ phía dưới, hết thảy thu thập thỏa đáng sau, nàng liền trèo tường rời đi tân gia cổn điệt khu phố 16 sáu Xuyên qua an tĩnh sau phố cùng khúc chết hẻm nhỏ, trong bóng đêm ngựa xe như nước Luân Đôn thành liền ánh vào bùi tương mi mắt. Ngày hôm sau buổi sáng, đạ tu thái thái nhìn buồn bã hiểu xịu nhị nữ nhi như như mày. Mấy gì ản, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Bùi tương che miệng ngáp một cái, hoán giận nói. Có thể là bởi vì đã đổi mới địa phương nguyên nhân, tối hôm qua không như thế nào ngủ ngon, hiện tại liền có chút tinh thần đầu nhi không đủ. Đạ tu thái thái trần chờ một chút, nói. Chúng ta yêu cầu đi bái phòng Johan mịt lệ tổng tức sĩ một nhà, ta nguyên bản tính toán an bài hôm nay ra cửa khách thăm. Bất quá, nếu ngươi không có nghỉ ngơi tốt, liền thôi bỏ đi, chuyện này cũng không phải thế nào cũng phải hôm nay tiến hành. Chúng ta mẹ con mới vừa dọn lại đây, còn có rất nhiều việc nhà việc vặt vênh yêu cầu xử lý, vãn một hai ngày cũng không tính thất lễ. Bùi tương lắc lắc đầu, mụ mụ liền dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi, ta cũng không phải như vậy vây. Yên tâm đi, ăn xong cơm sáng sau, ta liền sẽ tinh thần tỏa sáng Hệ ly cười nói, đối với mấy dì ản tới nói, không có gì so một đốn phong phú bữa sáng càng có thể nâng cao tinh thần, ta cũng không biết vì cái gì nàng buổi sáng ăn uống sẽ như vậy hảo. Mặt gà dẹt trịnh trọng chuyện lạ mà suy đoán đến, có lẽ mấy dì ản cùng thần bí rừng rậm tinh linh có ước định, mỗi ngày buổi tối đều phải đi cùng ta ác lực lượng làm chiến đấu, cho nên buổi sáng liền sẽ đặc biệt đói, đây là thuộc về chiến sĩ Vinh Quang. Đà tuột thái thái cũng cười, đứng dậy hướng nhà ăn đi đến, một khi đã như vậy, đi thôi. Chúng ta đi ăn bữa sáng, khao một phen chúng ta dung cảm nữ kỵ sĩ. Ai ảo tưởng mặt gạ dẹt nghiêm túc cường điệu nói, có lẽ là mụ phù thủy hoặc là pháp sư, mời gì ản trong phòng ngủ có một đống thần bí chai lọ vại bình, còn có rất nhiều không biết là cái gì thẻ bài kỳ quái thuốc màu, ta cảm thấy đó là rừng rầm nữ vu ngao chế ma dược. Bùi tương hử cười tún tún mời gì ản bím tóc, uy hiếp đến. Người năm nay quả sinh nhật đã không có, mặt gạ dẹt. Còn có, người lần trước coi trọng kia cái chân châu tóc. Ta cũng không chuẩn bị mua tới đưa cho nào đó miệng lươi sắc bén tiểu cô nương. Lời này lập tức đổi lấy tiểu cô nương kháng nghị cùng xin khoan dung. Hai tỷ muội từ phòng khách nháo đến nhà ăn, cuối cùng, người tiền trinh thiếu mặt gạ dẹt không thể không khuất phục. Nàng sống không còn gì luyến tiếc mà đứng ở bàn ăn trước, lớn tiếng tuyên bố nhị tỉ mấy gì ạn là xinh đẹp nhất, thông minh nhất, thiện lương nhất rừng rầm tiểu tiên nữ, còn dáng vẻ cạnh cỡ mà ngâm nga một đầu không quá dài thanh ca, lúc này mới vãn hồi rồi nàng năm nay sở hữu lễ vật Đã tụ thái thái cùng nệ lì nọ cười đến thiếu chút nữa ăn không vô cơm sáng. Vui vui sướng sướng mà vượt qua bữa sáng thời gian, đã tụt mẹ con bốn người bắt đầu vì ra ngoài bái phỏng làm chuẩn bị. Không nghĩ tới, không đợi các nàng một nhà ra cửa, nhiệt tâm han tức sĩ liền dẫn đầu tới cửa bái phòng. Vị tiên sinh này 40 tới tuổi, tinh thần vượt kiện, sắc mặt hồng nhuận, trong mắt thời khắc mang theo hiền lành chân thành ý cười. Mẹ con bốn người ở trong phòng khách tiếp đái vị này nhiệt tình thân thiện hàng xóm kiêm họ hàng xa. Nghe hắn tán dương một lần phòng ở nội Tân thêm Bài Trí cùng ba vị đại tuột tiểu thư mỹ mạo sau, lại được đến hắn chân thành mời. Johan tức sĩ thỉnh đại tuột thái thái bốn người cần phải tham dự đêm mai mịt Lệ tổng trong phủ tiệc tối. Ta thê tử mịt Lệ tổng phu U nhân cùng ta giống nhau hiếu khách, nàng đã sớm tưởng nhận thức ba vị thông minh mỹ lệ đại tuột tiểu thư. Chúng ta cũng vạn phần chờ mong bái phòng quý phủ, cũng cùng, cùng mịt Lệ tổng phu U nhân gặp mặt. Được đến khẳng định hồi đáp sau, Johan tức sĩ lại cùng đại tuất người một nhà ngồi trong chốc lát. Ở giữa Hắn nói không ít luân đôn trong thành tin đồn thú vị bắt quái, cũng hướng hàng xóm mới giới thiệu một phen cổ đi khu phố hộ gia đình, kết lực muốn trợ giúp này mẹ con bốn người dung nhập tân hoàn cảnh. Hắn như vậy thân thiện chú đáo, được đến đả tụt mẹ con bốn người tự đáy lòng cảm kích. Bùi tương không phải nguyên tắc chung mấy gì ản, sẽ không ở mới vừa tiếp xúc thời điểm, âm thầm ghét bỏ Johan tức sĩ không đủ cao nhã cùng quá mức tự quen thuộc. Vô luận là thư chung miêu tả vẫn là giờ phút này chân thật tiếp xúc, đều làm bùi tương hiểu biết đến. Vị này Johan tức sĩ xác thật là một vị khẳng khái hiếu khách lại thích làm việc thiện thân sĩ. Cho nên, nàng thực nguyện ý cùng Johan tức sĩ nhiều hơn đàm luận hắn cảm thấy hứng thú đề tài, tỉ như đi săn cùng dưỡng mã. Thức mau, Johan tức sĩ liền tuyên bố, mời gì ản tiểu thư là hắn gặp qua nhất có kiến giải, nhất hoạt bát mê người tiểu cô nương. Hắn cười ha hả mà treo gẹo nói. Đà tuột tiểu thư, tuy rằng ngươi cũng là một vị ôn nhã thông tuệ thục nữ, ngà, Ta tin tưởng rất nhiều tuổi trẻ tiểu tử đều sẽ tán đồng ta quan điểm, nhưng ta không thể không nói, mầy gì ản tiểu thư giờ phút này đã trở thành ta trung thành nhất nhất chi kỷ bằng hữu lạc, so bờ giảng đồn thượng giáo còn chi kỷ thân thiết. Ha ha, ta hiện tại hận không thể lập tức mời mầy gì ản tiểu thư đi ta bà ừa tẩn trang viên, làm nàng nhìn xem ta chó săn cùng tuấn mã. Bất quá, ta đoán mít lệ tổng phu nhân khẳng định càng thích ngươi, bởi vì các ngươi đều là yêu thích nghệ thuật yêu nhã nữ nhân. Ellie nhỏ cười nói, Johann tước sĩ sẽ thấy ngươi bất công, ta hiện tại đều có chút chờ không vội muốn nhận thức mịt lệ tổng phu nhân. Bùi tương lập tức hướng tới Johan tức sĩ chớp chớp mắt, giả vờ bất mãn mà kháng nghị nói. Ta đồng dạng đam mê nghệ thuật cùng văn học, văn tính lại ưu nhã, cũng không phải là chỉ biết chơi đùa tiểu cô nương. Johan tức sĩ, xem ở chúng ta đều thích cưới ngựa phân thượng, ngươi cũng không thể làm mịt lệ tổng phu nhân cùng những người khác cho rằng ta là một cái điên nha đầu. Johan tức sĩ ha ha cười nói, mời gì ản tiểu thư. Ngươi là lo lắng ta thê tử cái nhìn, vẫn là lo lắng tuổi trẻ tiểu tử cái nhìn nha. Đối với như vậy trêu trọc, đùi tương cũng không thèm thùng, thản nhiên trả lời. Đương nhiên là mỹ lệ tổng phu nhân cái nhìn càng quan trọng, nói thật, cũng không phải sở hữu tuổi trẻ tiểu tử cái nhìn đều sẽ khiến cho ta lo lắng. Lời này lại khiến cho Johan tức sĩ bắt quái nhiệt tình. Hắn hứng thú bừng bừng mà đàm luận nổi lên hắn nhận thức một ít người trẻ tuổi, cái này cơ linh xinh đẹp, cái kia ổn trọng đáng tin cậy, đương nhiên mà Cái này để tài lập tức khiến cho đạ tuột thái thái hương thú. Tóm lại, dô tước tức sĩ bái phỏng thực thành công, làm dọn đến tân địa phương cư chú mẹ con bốn người đều cảm thấy đáy lòng kiên định. Rốt cuộc, có như vậy một vị hảo ở chung tốt bụng họ hàng xa làm hàng xóm, thật sự là lại may mắn bất qua sự tình. Ở dô tước tức sĩ bái phỏng sau ngày hôm sau, hắn lại cùng mịt lệ tổng phu nhân cùng nhau lại đây làm khách. Lần này bái phỏng, chủ yếu là giới thiệu mịt lệ tổng phu nhân cùng đạ tuột mẹ con bốn người quen biết. Rồi sau đó lại đúng là phát ra ngày đó tiệc tối mời. Mít lệ tổng phu nhân là một vị vũ mỹ tuấn tiếu tuổi trẻ nữ nhân, hơn 20 tuổi bộ dáng, cử chỉ ưu nhã, phong tư sở sở, nhưng nàng cùng trưởng phu Johan tức sĩ lại là hoàn toàn bất đồng hai loại tính cách. Đa tụt mẹ con bốn người thực mau liền phát hiện, vị này phu nhân tính cách tương đối nặng nghề lãnh đạo, nàng ham thích với việc nhà quản lý cùng chiếu cô hai tử, trừ cái này ra, có thể khiến cho nàng hứng thú đề tài rất ít. Dù cho phu thê hai người tính cách trông đánh xuôi khen tuổi ngược, nhưng là ở mời khách tụ hội phương diện lại cực kỳ nhất trí mà khẳng khái hào phóng. Nghe nói vô luận là ở để von hải bà ở tần trang viên, vẫn là ở luân đôn trong phòng nhà bọn họ tiệc tối trên bàn cơm, cơ hồ mỗi ngày đều có khách nhân. Đêm đó, bùi tương cùng mẫu thân tỷ muội cùng nhau tham dự mịt lệ tổng gia yến hội. Trong bữa tiệc có hai vị xa lạ khách nhân, một vị là Johan tước sĩ nhạc mẫu rèn lề nở thái thái, một vị khác còn lại là thư trung nam chính bờ giảng đồn thượng giáo. Đối với bùi tương tới nói. So với nghiêm túc nặng nghề lại khổ tình thượng giáo tiên sinh, nàng đối thích nói giỡn rèn để ngờ thái thái càng cảm thấy hứng thú. Tuy rằng vị này u kịch viên mặt lao phụ nhân thường xuyên thích dùng nam nữ tình yêu vấn đề nói giỡn, còn ham thích với loạn điểm nguyên ương phủ dắt thơ hồng, nhưng là từ nàng trong miệng, có thể nghe được một cái tươi sống Luân Đôn thành. Rèn lị ngở thái thái bắt quái vui đùa, lệnh Luân Đôn thành tràn ngập tuổi gạo mắm muối chân thật cùng ẩm thực nam nữ ái muội. Chợt vừa nghe có chút tục tằng quá hạn, nhưng là tinh tế tưởng tượng Đây là người thường buồn vui sinh hoạt. Bùi tương đối bờ rằng đồn thượng giáo chưa từng có nhiều chú ý, nhưng vị này nam chính lại như cũ giống như nguyên tắc giống nhau, bắt đầu chú ý bùi tương. hắn ngẫu nhiên xuất thần, lập tức khiến cho Johan tức sĩ cùng dẹn lị ngỡ thái thái chú ý, hai người liền bắt đầu treo gẹo khởi bở rằng đồn thượng giáo cùng bùi tương tới. Nhưng là cùng nguyên tắc chung bất đồng chính là, Johan tức sĩ cũng không có cảm thấy đã tuột nhị tiểu thư gả cho bở rằng đồn thượng giáo là một kiện đỉnh đỉnh tốt hơn sự Nói giỡn khi ngự khí liền càng thêm huyền chuyển một ít. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì của hồi môn nhiều ít vấn đề. Rốt cuộc, có được một vạn nhiều bảng anh của hồi môn tuổi trẻ Mỹ mạo thuộc nữ, thật sự không cần phải lựa chọn một vị 35 tuổi thân sĩ. Nếu là thật sự lưỡng tình tương duyệt còn hảo, nhưng nếu là bởi vì hiện thực nhân tố mà suy xét kết hôn vấn đề nói, nhà gái cũng không ở vào nhược thế địa vị. Vị này nhị tiểu thư cũng không cần vì tương lai an ổn giàu có sinh hoạt, mà ở nào đó phương diện ủy khuất chính mình tức tối sau, mọi người thỉnh bùi tương diễn tấu mấy khúc, mở ra giọng hát. bùi tương vừa lúc không nghĩ lại cùng mịt lệ tổng phu nhân đàm luận dưỡng dục hài tử vấn đề, liền vui vẻ tiếp thu, ngồi ở dương cầm trước cấn xuống liên tiếp viên dung dễ nghe âm phủ. buổi tối về đến nhà, hệ lý nhỏ cũng cùng bùi tương nói đến vị kia bờ giảng đồn thượng giáo, hắn xác thật đặc biệt chú ý ngươi, mấy dị ảm. đặc biệt là ở ngươi đánh đàn thời điểm, dỗ han sĩ bọn họ tuy rằng cổ động gieo họ, nhưng là cũng vẫn luôn ở lớn tiếng nói giỡn Chỉ có bờ rằng đồn thượng giáo ở nghiêm túc nghe, ánh mắt chuyên chú. Bùi tương nghĩ nghĩ, đối hề ly no lắc lắc đầu. Ta hiện tại đối vị kia thượng giáo tiên sinh không có nhiều ít đặc biệt cảm giác, về sau sẽ như thế nào phát triển ta không rõ lắm. Chính là trước mắt tới nói, ta thích càng tuổi trẻ anh Tuấn. Bờ rằng đồn thượng giáo phong độ xuất chúng, bộ giang tuấn lãng, đã thực không tội lạc. Bùi tương thuận miệng nói ra trong lòng lời nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, hắn có thể so không thượng ô dịp đệ vỉn thượng giáo. Nhưng để vỉn thượng giáo trên trán có một đạo vết sẹo, hệ nọ chỉ ra không đủ. Nga, kia cũng không tổn hại hắn tuấn mỹ, ngược lại tăng thêm vài phần thần bí. Hệ nọ nghĩ nghĩ, cảm thấy muội muội đánh giá nhưng thật ra còn tính công bằng. Đệ vỉn thượng giáo thái dương vết sẹo tuy rằng phá hủy hắn hoàn mỹ gương mặt, nhưng lại sẽ không cho người ta hung tàn giữ tận cảm giác. Sướng với hắn kia lánh lánh đạm đạm ánh mắt, sẽ chỉ làm nhân tâm sinh tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Bùi tương tiếp tục nói, ta nghe xỉ ẩn sinh nói kia nói vết sẹo kỳ thật đã phai nhạt rất nhiều. đệ vinh thượng giáo mới vừa bị thương thời điểm, kia đạo thương khẩu thập phần thấy được, nhìn liền đau, hoàn toàn không phải chúng ta nhìn đến bộ dáng. ễ ly nỏ nữ khí cổ quái hỏi, ngươi cùng vị kia xỉ xỉ ẩn sinh đàm luận đề tài nhưng thật ra rất nhiều. mấy gì ẩn, ta nhớ rõ, ân, ngươi là không tán đồng chúng ta huynh trưởng tác hợp ngươi cùng xỉ, xỉ xỉ ẩn sinh chuyện này. ta hiện tại cũng không tán đồng nha, nhưng này cũng không gây trở ngại ta cùng xỉ, xỉ, xỉ ẩn sinh vui sướng nói chuyện hiếm. Hê Lý Nọ ở Bùi Tương nói chuyện thời điểm, vẫn luôn cực kỳ nghiêm túc mà đánh giá mọi mọi biểu tình biến hóa, thấy nàng quả thực vẻ mặt thản nhiên không sao cả, liền biết vô luận là bờ rằng đồn thượng giáo vẫn là xì xì ẩn sinh, đều không có đả động nàng. Cùng lúc đó, Hê Lý Nọ theo bản năng mà xem nhẹ đề tài chung một vị khác nam sĩ. Cũng không phải nàng ghét bỏ đối phương cái gì, mà là bởi vì ồ dịch đệ vỉn khí thế quá mức trầm túc lạnh leo, ngẫu nhiên còn sẽ toát ra vài tia sắc nhọn tiêu ngạo, bước nhân rời xa Ely nọ phát ra từ nội tâm mà cảm thấy hoặc bắt thẳng thắn đáng yêu muội muội sẽ không cùng như vậy phức tạp người đi đến cùng nhau. Tuy rằng bờ rằng đồn thượng giáo đồng dạng trầm mặc ổn trọng, nhưng là hai người vẫn là không giống nhau. Ở cửa thang lầu cáo biệt sau, thì muội hai người từng người trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Đường trong nhà những người khác đều lâm vào ngộng đẹp giữa thời điểm, đùi tương lại lần nữa lặng lẽ rời đi chỗ ở. Đêm nay nàng cùng Leicester sì si, sì si, ẩn có ước. Hôm nay đổi mới ngoan ngoạ càng tạ ở 20200725175853 2020072516 giờ 53 phút 1 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga càng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ ngọt qua bưởi nếu thủy một cái càng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ thiếu tư mệnh 88 bình dễ bệ ỉ cậy 50 bình vong khóa a vong khóa 22 bình nếu phi giản như vậy gần như vậy xa 20 bình nếu tia nắng ban mai 16 bình phiếm nếu không hệ 15 bình, ngày mùa hè đi qua sân gian, thủy tinh tâm, thiến thiến không phải công chúa là pháp sư, phi phượng, bắt mở, 394 392 bình, trần tiên nhi rong biển, mà phân nghi nhiều năm bình, đạm 3 bình, tương lai 2 bình, ném dương người chăn dê, nửa đời hơi lạnh, cá mặn nằm mà, ạ mạ, 123, tô mục, khoe điều quân, ngày mùa hè thành tu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, Trước 148, khi đờ gờ dạp hát trước cửa, một vị dáng vóc không cao tóc vàng thân sĩ một mình một người đứng ở hành lang dưới đèn mặt, Hắn túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ quả quyết, rồi sau đó lại hướng giao lộ phương hướng nhìn xung quanh. Một chiếc có xỉ xe xì ẩn ra tộc văn huy bốn luân xe ngựa từ một cái khác phương hướng xử tới. Nơi này, Baddinton, lây xét tơ xỉ xỉ ẩn từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, hương phấn mà dơ dơ lên tay, một đôi con ngươi lấp lánh lượng lượng mà nhìn ánh đèn hạ bằng hưu. Ta thật không dám tin tưởng, ngươi liền dễ dàng như vậy cùng ta thấy mặt. Một mình đám người tóc vàng thân sĩ, cũng chính là bùi tường, hướng tới lấy tơ gật đầu thăm hỏi, nàng bước đi đến sỉ sẻ sỉ ẩn ra xe ngựa trước, mỉm cười nói. Tối hôm qua lần đầu gặp mặt sau, ngươi đã đem những lời này lặp lại mười mấy biến. Nga, bằng hữu của ta, ta chỉ là, chỉ là có chút kinh hỉ. ha ha, hảo đi hảo đi, ta bảo đảm, kế tiếp ngươi sẽ nhìn đến một cái trầm ổn đáng tin cậy sỉ sẻo sỉ ẩn Ta tin tưởng bùi tương mặt giãn ra nói, ta đại khái có thể lý giải ngươi trong lòng ngạc nhân cảm. Rốt cuộc, ta phía trước đủ loại biểu hiện rất kỳ quái, thoạt nhìn rất giống một cái tàng đầu tàng đuôi âm như ra, lúc này lại bỗng nhiên toát ra tới, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy không giống bình thường. Ha ha, ta nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy ngươi là cái tàng đầu tàng đuôi âm như ra. Lây xét tơ vội vàng lắc đầu, nhưng trong lòng lại yên lặng bổ sung một câu, hoài nghi ngươi chính là một cái khác người thông minh. Hai người nói chuyện liền một trước một sau bước lên xe ngựa. Bùi tương làm bộ không có chú ý tới Lê Sết Tơ thất thần trọng dạng, nàng nhìn ngoài cửa sổ xe phồn hoa cảnh đêm cùng không ngừng lui về phía sau vật kiến trúc, ôn thanh hỏi. Chúng ta đây là đi bạt lì bài câu lạc bộ. Lê Sết Tơ gật gật đầu, đúng vậy, ở cái này thời gian đoạn, địch phúc nam tức giống nhau đều sẽ ở kia ra bài câu lạc bộ chơi bài. Bùi tương hiểu rõ, nàng đã từ Lê Sết Tơ thư tín trung biết được đại thể tình huống. Minh Bạch Lê Sết Tơ muốn mua sắm địch phúc Nam Tước trong tay khu mỏ cổ phần bức thiết tâm tình. Bất quá, không đợi nàng ra tiếng dò hỏi kế tiếp tiến triển, Lê Sết Tơ liền thật sâu mà thở dài một hơi, mặt mày gian tăng vọt phi dương cảm xúc mắt thường có thể thấy được mà hạ xuống xuống dưới. Bùi Tương kinh ngạc, làm sao vậy? Bằng hữu của ta. Lê Sét Tơ ngữ khí nặng nề mà giải thích nói: Kỳ thật đi, nhìn thấy hắn cũng vô dụng. Phía trước, ta bằng hữu để vỉn thượng giáo đem địch phúc Nam Tước giới thiệu cho ta sau. Ta lập tức gom đủ tiền đi nam tức phủ bái phòng hắn, chính là vị kia nam tức lại không muốn đem khu mỏ cổ phần bán cho ta. Nghe nói, hắn trước mắt đang ở cùng một cái Tây Ban nhà thương nhân nói giao dịch. Ngoại quốc thương nhân. Bùi tương có chút nghi hoặc, cái kia người Tây Ban Nha ra giá so người cao hơn rất nhiều sao. Nếu không nói, chính là xem ở xỉ xỉ ẩn ra mặt mũi thượng, hắn cũng không nên có khuynh hướng một cái ngoại quốc thương nhân. Địch phúc nam tức người kia có chút quái, hắn bối cảnh đủ thâm hậu. Cho nên cũng không sợ đắc tội với người, làm việc liền tương đối tùy tâm sử dụng. Như thế nào tùy tâm sử dụng? Tỷ như cái kia Tây Ban Nha thương nhân, hắn sở dĩ nguyện ý cùng đối phương ngồi xuống trao đổi, cũng là vì người nọ ở bài trên bàn lấy lòng hắn. Lấy lòng. Xem ra là gái đúng châu ngứa. Lấy xét tơ nhéo nhéo mũi, ta nghe mấy cái lão bằng hưu nói, cái kia người Tây Ban Nha mang theo địch phúc nam tức đánh bài, hai tuần nội hai người thắng 300 nhiều bảng anh, có thể nói là đại sát tứ phương. Cái này làm cho địch Phúc Nam tức thập phần cao hứng. Hắn ở trong yến hội khoe ra nói, ở bài cục trung bằng vào chân thật bài kỹ tháng 300 bảng Anh, tuyệt đối so với ở hàng ngày trung kiếm 3.000 bảng Anh tới vui sướng. Bùi tương nhẹ nhàng gật đầu, kia xác thật rất khó được, ở kia mấy nhà câu lạc bộ đánh bài, mỗi đêm thắng thua 10 bảng Anh trong vòng đều thực bình thường, nhưng nếu là tính toán ở 2 tuần nội tháng 300 nhiều bảng Anh, này thực không dễ dàng. Lây xét tơ buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Người xem. Sự thật chính là như vậy làm người thất vọng. Bắt nếu đã hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chúng ta không bằng thay đổi tuyến đường đi địa phương khác đi. Ta hiện tại cũng coi như là xem minh mạch, ta hoàn toàn không cần phải lại ở địch phúc nam tức trên người lãng phí thời gian. Bùi tương liếc xéo Lê Tơ liếc mắt một cái, suy nghĩ của người nhưng thật ra biến hóa đến rất nhanh, nói không đi liền không đi. Bởi vì ta bỗng nhiên hối hận Lê Tơ thập phần thành khẩn mà nói, ta vừa mới nghĩ đến, đây là chúng ta lần đầu tiên cùng xe mà đi. Cùng với mang theo ngươi đi tham quan Địch Phúc Nam tức kiều căng ngạo mạn đỏ đậm gương mặt, còn không bằng mang ngươi đi gặp các bằng hữu của ta. Paddington, chúng ta đi Tuần Du giả câu Lạc Bộ đi, ta đem Ồ Dịch đệ vỉn giới thiệu cho ngươi, còn có mặt khác mấy cái lao bằng hữu, bọn họ đều phi thường thích ngươi họa. Bùi Tương trầm ngâm một lát, một ý niệm dần dần hình thành. Vì thế, nàng ngăn trở Leicester thay đổi tuyến đường tính toán. Leicester, ta nơi này có cái đề nghị, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Cái gì đề nghị? Lê Setter hơi hơi ngồi thẳng một ít, trong mắt lười biếng cảm xúc trở thành hư không, ta nhưng thập phần hiểu biết ngươi, bằng hưu của ta, đề nghị của ngươi luôn luôn đều thập phần thú vị. Bùi Tương mỉm cười, nàng châm trước một chút từ ngữ, rồi sau đó mới chậm gì gì mà nói. Lê Sét nếu ta nói, ta có thể thắng địch phúc cùng cái kia Tây Ban Nha thương nhân, cuối cùng ở bài trên bàn làm địch phúc nam tước đáp ứng cùng ngươi giao dịch, thế nào? Lê Sét Tơ sốt, ngay sau đó, hắn đầu tiên là kinh ngạc mừng như điên lúc sau lại là thấp thỏm chờ chờ. hắn có chút khẩn trương mà dậm chân, đương xe ngựa ở bát ly bài câu lạc bộ phụ cận dừng lại thời điểm, lê sét tơ mới hỏi dò. bắt điên tẩn ở bài trên bàn, ngươi từng có quá huy hoàng chiến tích sao? ngươi đánh bài kỹ xảo giống như ngươi vẽ tranh giống nhau làm người kinh diễm khó quên sao? bùi tương lắc lắc đầu, ở lê sét tơ khó hiểu trong ánh mắt hứa hẹn nói, cho ta ba ngày quan sát thời gian, lúc sau ta khẳng định có thể thắng địch phúc nam tức cùng hắn tây ban nha cộng sự. cái này. Leicester càng thêm tò mò hắn tưởng tiếp tục truy vấn bùi tương lại không hề nói tỉ mỉ. Nàng mỉm cười nhìn phía lấy setơ ôn thanh khuuyênủ Thử một lần lại có cái gì tổn thất đâu Mặc dù nhiều thua vài lần cũng bất quá là mấy chục bảng anh mà thôi coi như ta tán tải kết giao nhân mạch nhưng là một khi ta dùng bài ký gợi lên địch Phúc Nam tức thắng bại dục vọng thành công kích thích hắn đồng ý dùng kia bút cổ quyền giao dịch làm tiền đặc cược chúng ta liền tính kiếm được này lênơ trói chặt mày có chút buông lòng Ta từ ngươi nói, đương nhiên, còn có ta phía trước chính mình nghe được một ít tin tức chung, đại khái có thể nghiền ngẫm ra địch phúc nam tức tính cách tính tình. Tin tưởng ta, lấy sếp tơ, chỉ cần nhiều lời nói mấy câu, khí khí hán, đầu đầu hán, bài trên bàn địch phúc nam tức thực dễ dàng cảm xúc kích động cũng xúc động hành sự. Lấy sếp tơ có chút muốn nói lại thôi. Bùi tương tiếp tục phân tích nói, huống hồ, lại không phải làm địch phúc nam tức đem cổ phần không ràng buộc tặng cho ngươi, chỉ là một giao dịch ưu tiên quyền mà thôi hắn không có tổn thất, tự nhiên dễ dàng thuyết phục. lê tơ rốt cuộc nhìn không được dò hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. bắt điên tần, này hết thể tiền đề là, ngươi có như vậy cao siêu bài kỹ sao? ngươi phía trước luôn là tháng sao? bùi tương bình tĩnh lắc đầu, ta chơi bài số lần không nhiều lắm, ngẫu nhiên sẽ ở bảng hữu tụ hội khi tùy ý chơi một chút, nhiều nhất thắng quá một bảng anh. lê xét tơ, bùi tương nhìn lê xét tơ ngữ rồi dám biểu tình, phút chốc ngươi cười. lê xét tựa như ta phía trước nói như vậy. Vô luận ngươi tin hay không ta năng lực, chúng ta đi thử thử một lần cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nếu là may mắn thành công, liền tính kiếm được. Vậy ngươi có thể hay không cho ta thấu lộ chân tướng, ngươi dựa vào rốt cuộc là cái gì? Một chút liền hảo. Bùi tương nhướng mày, nhẹ nhàng bâng cơ mà giải thích nói. Cũng không phải ta muốn cố lộng huyền hư, mà là bởi vì. Có chút đạo lý thập phần dễ hiểu, mọi người đều biết. Đánh bài sao, đơn giản chính là ký ức, quan sát cùng phân tích. Hơn nữa một chút vận khí cùng chiến thuật tâm lý mà thôi. Lấy xét tơ cái hiểu cái không, nhưng như cũ làm bộ làm tịch gật gật đầu. Cho nên, người yêu cầu 3 ngày thời gian quan sát, quan sát cái gì đâu. Quan sát địch phúc nam tức cùng cái kia người Tây Ban Nha chơi bài khi các loại thói quen nhỏ cùng vi biểu tình. Nga, như thế có chút khó khăn, 3 ngày đủ sao? Nếu không, lại kéo kéo. Chỉ có 3 ngày, lại dài quá, cái kia người Tây Ban Nha nên thúc giục địch phúc nam tức ký hợp đồng. Lây tơ nhìn chăm chú vào vẻ mặt bình tĩnh tự tin Hoạt Định Tẩn, trong đầu hiện lên người này phía trước đủ loại sự tích cùng không tầm thường thủ đoạn, trong lòng đống nhiên nhất định. Nam tướng người thừa kế mạc danh cho rằng, lần này thành công khả năng tính rất lớn. Vì thế, có chút lời nói liền buột miệng thoát ra. Hoạt Định Tẩn, ngươi như vậy giúp ta, yêu cầu ta hỏi báo ngươi cái gì đâu. Ai, ngươi ngàn vạn đừng nói cái gì đều không cần A, như vậy ta sẽ thấp thỏm bất an. Hơn nữa, ngươi biết đến có chút thời điểm ta cũng không tưởng thiếu hạ quá lớn nhân tình nợ. Layseter nói được thẳng thắn thành khẩn thật sự, bùi tương đồng dạng không giấu giếm mục đích của chính mình, nói thẳng nói. Layseter, nếu ta thắng, kia bút khu mỏ đầu tư làm ta chiếm một phần năm số định mức, như thế nào? Chỉ cần một phần năm. Cái này bảng giá vừa vặn đạp lên Layseter tâm lý điểm mấu chốt thượng. Không chỉ có như thế, ngươi còn phải cho ta mượn tiền vốn, chờ có lợi nhuận lúc sau, ta lại phân kỳ còn cho ngươi. Tiền vốn tính lợi tức sao? đương nhiên không tính. bùi tương đúng lý hợp tình hỏi, lê xét tư, ngươi thế nhưng còn muốn triều bằng hữu muốn lợi tức sao? như vậy đương nhiên cường thế ngữ khí, làm lê xét tư chỉ sẽ si ẩn bật cười lắc đầu. không biết vì sao, rõ ràng là hắn ăn một ít mệt, nhưng là đối thượng attin tẩn trận to trận tròn hai mắt, lê xét trong lòng lại là ấm áp. giờ này khắc này, lê xét phát ra từ phế phủ mà cho rằng, hắn cùng attin tẩn chi gian hữu nghị càng thêm vững chắc. hai người đạt thành hiệp nghị sau liền không hề tiếp tục trì hoan thời gian. Lê phân phó xe ngựa tiếp tục đi trước, trực tiếp ngừng ở bạt lì bài câu lạc bộ cửa chính trước. Bởi vì có Sĩ Sĩ ẩn ra người thừa kế dẫn tiến cùng đảm bảo, nhà này nhập hội chế độ cũng không phải phi thường hà khắc bài câu lạc bộ thực mau liền ra tăng rồi một người thành viên mới. Ngươi hảo, Sĩ Sĩ ẩn sinh, vị tiên sinh này là Hắc, Lê ngươi ngày hôm qua như thế nào chưa từng có tới? Ta còn tưởng cùng ngươi cộng sự đâu? Ai, vị này chính là Thượng đế nha, ngươi là Bạc Điên Tần Tiên Sinh. Cái gì? Cái nào Bạc Điên Tần? Chính là vẽ lửa giận cùng chim thiên đường bờ dân Bạc Điên Tần Tiên Sinh. Ai, ta càng thích hắn sơn tuyển cùng hoa viên. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, Bạc Tần Tiên Sinh, ta là. Thông qua Lê Sết Tơ giới thiệu, bùi tương thực mau liền kết bạn vài vị thể diện thân sĩ. Lúc sau, nàng giao tế vòng nhanh chóng mở rộng, thực mau liền trở thành đêm đó bạt lì bài câu lạc bộ đề tài nhân vật liên ở bùi tương cùng tân các bằng hữu chuyện trò vui vẻ đêm nay một ít tin tức linh thông nhân sĩ cũng được đến có quan hệ nổi danh họa gia bờ dân phạt đìn tận cụ thể tin tức ngay kế mấy nhà doanh số không tuổi báo chí đồng thời đăng thứ nhất không lớn không nhỏ tin tức đại thể nội dung chính là thần bí họa gia bờ dân bạt đìn tận hiện thân luân đôn ra bài câu lạc bộ hắn bạn tốt cùng dẫn tiến người là xỉ xỉ ẩn nam tức trưởng tử lấy xét tơ xỉ xẻo xỉ ẩn buổi sáng để vỉn ba tức phủ bữa sáng trong phòng Lây xét tơ bay nhanh mà xem xong có quan hệ bờ dân Hoạt Đín Tấn đưa tin, thần sắc sung sướng mà còn con khỏe miệng. Ô dịp, Tấn là ta đã thấy nhất thần kỳ người. Ngươi biết không, tối hôm qua ta cùng hắn cộng sự đánh bài, kia cảm giác đổng cực kỳ. Hắn giống như là sẽ thuật đọc tâm dường như, trừ bỏ ban đầu thua vài lần ngoại, đến sau lại liền vẫn luôn ở thắng tiền lạc. Ô buông trong tay giao nĩa, bình đạm mà nói. Chỉ cần ngươi vẫn luôn nhớ rõ đó là hạng nhất tiêu khiển hoạt động liền hảo, đừng mê trong đó. Đừng lo ta, ô dịch Thơ ngự khi sung sướng mà nói, lòng ta rõ ràng, như vậy vận khí tốt tất cả đều quy công với hoạt điên tần quan sát cùng tính toán. Hơn nữa, chúng ta đi bạt ly bài câu lạc bộ chủ yếu mục đích, là tính toán khiến cho địch Phúc Nam tức chú ý. Thấy Lê ánh mắt thanh minh, ô dịch liền không hề nói thêm cái gì. Hắn cầm lấy trong tầm tay báo chí, không chút để ý mà quét vài lần có quan hệ bờ dân bạt điên tần tin tức, trong lúc lơ đãng liền nghĩ tới nọ lạn trang viên mời gì ản tiểu thư Ozim, ta có thể thỉnh ngươi giúp một chút sao? Gấp cái gì? Chính là Leicester do dự một lát sau, ấp a ấp đúng mà nói ra hắn sáng sớm liền chạy tới lý do. Cái kia, cái kia phạt điên tấn cùng ta nói, cái kia Tây Ban Nha thương nhân thực khôn khéo, địch phúc Nam tức cũng rất có kinh nghiệm, trải qua tối hôm qua quan sát, hắn cho rằng, ách, nếu hắn cộng sự là một vị càng có lòng dạ cùng càng tinh thông nào đó kỹ xảo người, hiệu quả liền sẽ càng tốt một ít. Ozim nhún mẩy, ngươi muốn cho ta thế ngươi đi ứng phó bài cục. Ta luôn luôn tín nhiệm ngươi năng lực, vô luận cái nào phương diện, bằng hưu của ta. Đây cũng là bạt đìn tần tiên sinh ý tứ. Lê Sét Tơ vội vàng lắc đầu giải thích nói. Không, ngươi hiểu lầm, kỳ thật bạt đìn tần tiên sinh cũng không có thập phần mãnh liệt đổi cộng sự ý tưởng. Hắn tối hôm qua cũng chính là ngẫu nhiên để ra một hai câu mà thôi. Nói nữa, hắn đều không có gặp qua ngươi, như thế nào biết ngươi là cái dạng gì người đâu. Ô nhưng thật ra có chút muốn gặp vị kia bờ dân bạt đìn tần tiên sinh. Vì thế. Hắn không có lập tức từ chối Leicester xỉ, xỉ xỉ ẩn thỉnh cầu, mà là bắt đầu tự hỏi mình sau hai vãn hành trình ăn bài. Không nghĩ tới, Leicester một nhận thấy được ô dịch dao động trần trở, liền thập phần tính nôn nóng mà du thuyết nói. Ô dịch, ta nhớ rõ. Người khen ngợi quá ta năm trước mua sắm kia thất đua ngựa, còn nhớ rõ sao, chính là kia thất màu nâu tiểu lệ ổng. Không bằng, ta đem nó bán trào tay cho ngươi. Bất thình lình chỗ tốt làm ô dịch sửng sốt một chút, ngay sau đó. Hắn trong lòng đống nhiên sinh ra vài tia không mau tới. Hắn cảm thấy bạn tốt Lay bị cái kia phạt đền tần mang ai. Tóc đen nam nhân liễm đi trong mắt tám mang, nữ khí thường thường hỏi, ngươi bỏ được chuyển nhượng trong lòng hảo. Lay Tơ vẻ mặt đau khổ lắc lắc đầu, hắn tự nhiên không bỏ được. Bất quá, vì tương lai có nhiều hơn bảng anh mua sắm càng nhiều hảo mã, hắn chỉ có thể nhịn đau từ bỏ hắn tiểu lệ ổng. Ta luyến tiếp, Oji, nhưng ta cũng nghĩ không ra còn có cái gì phương pháp có thể đả động ngươi. đứng dậy rời đi bàn ăn. Dũ mắt nhìn phía vẻ mặt rồi giấm lây trầm giọng nói, tuy rằng ta khích lệ quá kia thất gọi là lệ ông đua ngựa, nhưng ta cũng không tưởng có được nó. Bất quá người trong tay xác thật có được một kiện có thể đả động ta đồ vật. Là cái gì? Ta nhớ rõ ngươi phía trước nhắc tới quá, Bát Đỉnh Tần Tiên Sinh hứa hẹn ngươi phải cho ngươi hỏa một bức họa, đúng hay không? Lây Sester sững sốt một chút lúc sau, không quá xác định mà dò hỏi, ngươi muốn Bát Đỉnh Tần Tiên Sinh đáp ứng ta kia phúc tác phẩm? Ojilắc lắc đầu. Ta không cần hắn dựa theo ngươi chế định chủ đề sáng tác, ta muốn hắn căn cứ ý nghĩ của ta họa ra ta thích phong cảnh. Nhưng là, sửa đổi họa tác chủ đề cùng phong cách chuyện này, không thể hoàn toàn từ ta làm chủ nha. Bắt đến tần tiên sinh sẽ đồng ý yêu cầu của ta, chỉ cần hắn còn tưởng được đến kia một phần năm đầu tư số định mức. Nói đến giống như phi ngươi không thể dường như, ai, cũng không nhất định phải đổi cộng sự, ta cảm thấy chính mình bài ký còn tính không tồi lê thơ có chút bất mãn mà lẩm bầm nói. Oji không để ý tới Layseter không cam lòng, chỉ là lãnh đạo mà nói: Ngươi có thể đi hỏi một chút hạt điên tần tiên sinh. Layseter tức khắc cảm thấy có chút buồn rầu khó xử. gì tiếp nhận nam phó trong tay mũ, tiếp tục cấp Layseter đủ rột tâm tình dội đổ bìm leo. Nói thật, Layseter, nếu ngươi không chủ động nói dùng kia thất đua ngựa đổi lấy ta trợ giúp, ta là buồn tính toán không ràng buộc hỗ trợ. Làm ngươi bằng hữu, ta là tuyệt đối sẽ không giống vị kia bát điên tần tiên sinh như vậy. Hỗ trợ đồng thời còn muốn phân đi ngươi một phần năm đầu tư số định mức. Đáng tiếc, ngươi tuổi hồ bị hắn hành sự tắc phong ảnh hưởng. Nga, Tô Di, đây là không giống nhau, các ngươi là không giống nhau, vô luận địa vị vẫn là giao tình, ngươi minh bạch sao. Không phải cao thấp chi phân, chính là cái loại này vi diệu thân phận cùng tài phú chi gian khác nhau. Tóm lại, bắt đến tần tiên sinh biết ta không nghĩ thiếu hạ quá nhiều nhân tình nợ, mới dùng phương thức này miễn trừ ta bất an. Nói như vậy. Hắn nhưng thật ra một vị đỉnh đỉnh thiện giải nhân ý khẳng khái thân sĩ. Ô di đệ ý vị không rõ mà bình luận một câu sau. Thông thả ung dung mang lên bao tay, rồi sau đó liền cầm gậy chống ra cửa, lưu lại Leicester sỉ sỉ ẩn một người một mình rồi dám. Sau một lúc lâu, vị này tính cách rộng rãi nam tức người thừa kế từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, Đông nhiên tự mình lẩm bẩm. Người này trước kia lạnh như băng, dường như vĩnh viễn đều thờ ơ, gần nhất như thế nào giống thay đổi một người dường như. Không chỉ có tính tình ác liệt không ít, tâm tình cũng khi tốt khi xấu, so xì xì ẩn phu nhân dưỡng kia chỉ miêu còn thiện biến, sách, rốt cuộc có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Đi ra ra môn ổ dịt ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái mây đen răng đầy không trung, trong đầu lại hiện lên một đôi tươi đẹp như xuân sóng xinh đẹp đôi mắt, không tiếng động thở dài. Vào lúc ban đêm, ổ dịch đệ vỉn rốt cuộc gặp được cái kia trong truyền thuyết bờ dân bạt đi tần. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. Cảm tạ ở 20200720716530120200720817 giờ 55 phút 53 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, trà chanh hai cái, kẹo sữa chủ nhật, dàn một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hạch đào hạt rẻ nhân, thấm, gió lạnh, 32929000010 bình, ta là cố tử hy tiểu tâm căn nhi, Trần tiên nhi, Tinh vô Trần, 45710651 Cắt sỏi năm bình, thiên thiến không phải công chúa là pháp sư ba bình, tố tiên, diện hai bình, ngày mùa hè thành tu, giá độ không ngời, cá mặn nằm mà một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 149 Bùi tương đi vào bạt ly bài câu lạc bộ thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới đứng ở lê bên cạnh ổ dịch đệ vịn. Nàng cảm thấy vị này thân sĩ đêm nay đặc biệt phân chấn oai hùng, ăn mặc hoa lệ, như là tới tham gia một hồi phi thường chính thức tiệt tối tóc đen mắt đen nam nhân cảm giác nhẹ bén lập tức đã nhận ra bùi tương nóng nhìn tầm mắt hắn bưng chén rượu hơi hơi nghiêng đầu cách buông xuống lộng lấy đèn treo thủy tinh cùng so le đan sen phương đông thức màn tre nhìn lại đối phương ở ô di tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt đối tương lập tức đến gần nga bartington ngươi đã đến rồi lay nhìn thấy bùi tương xuất hiện trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ ta tới cấp ngươi giới thiệu bằng hữu của ta đây là đệ vĩ thừa giáo các ngươi đêm nay có thể thử cộng sự đánh bài nhìn xem có hay không càng nhiều an ý ồ dịp vị này chính là chúng ta phía trước thường xuyên nhắc tới bờ dân bạt điên tận tiên sinh ta thật cao hứng có thể giới thiệu các ngươi hai cái quán biết thật cao hứng nhận thức người đệ vỉn tiên sinh bùi tương giống như lần đầu tiên nhìn thấy ồ dịp giống nhau lộ ra lễ phép hưu hảo tươi cười ta nhiều lần từ lưỡi tơ trong miệng được biết để vỉn tiên sinh chắc tuyệt ưu tú nhịn không được sinh ra kết giao trì tâm hôm nay cuối cùng được như ý nguyện từ bùi tương mỉm cười mở miệng hàn huyên bắt đầu Ozil liền vẫn luôn ở xem kỹ đánh giá nàng. Từ bề ngoài thượng xem, bờ dân phạt đi tần bả vai thực rộng lớn, sống lưng thẳng thắn, tuy rằng cái đầu không cao, nhưng dáng người tỷ lệ vừa phải, chỉnh thể thượng sẽ không cho người ta nhu nhược đơn bạc cảm giác, ngược lại có vẻ linh hoạt nhanh nhẹn, xúc vắc cường kiện. Hắn sang sảng tươi cười thực dễ dàng làm người dỡ xuống tâm phòng, mật sắc làn da thượng phiếm khỏe mạnh nhu nhuận ánh sáng, chợt vừa thấy người này như là một cái sung sướng rộng rãi lữ hành ra, hán ngộ bắt đến tần tiên sinh, ta là oji đệ Vỉn, trước mắt ở lục quân nhậm chứ, cùng bùi tương thân thiết hiền hòa bất động, oji đối đại tân bằng hưu thái độ có vẻ có chút quá mức chính thức rụt rè, hắn trong giọng nói vô tình toát ra thận trọng cẩn thận, cùng với nhợt nhạt đánh giá đánh giá cảm giác, đều làm bùi tương âm thầm suy nghi, mơ hồ cảm giác, người này tựa hồ đem ta trở thành một cái đối thủ, sóng mắt lưu chuyển gian giấu đi một màn suy nghĩ sâu xa, bùi tương cười đến càng thêm chân thành thân thiện, oji thấy vậy mặt mày gian lại tăng thêm vài phần mưa gió gần sóng. Leicester sỉ sỉ ẩn lo chính mình cao hứng, xem nhẹ gần ngay trước mắt sóng ngầm máy liệt. hắn mọi nơi nhìn xung quanh một phen, phát hiện địch phúc nam tức cùng Tây Ban Nha thương nhân đã tới rồi, hai người đang ở cùng ruột nghị viên nói dỡn. Bùi tương theo Leicester tầm mắt nhìn lại, thoáng quan sát một lát sau, nàng liền hơi hơi nhíu mày. ở cách đó không xa hưu nhàn nhà tọa, địch phúc nam tức đám người trong tay đều châm xì gà, người hầu đang ở cho bọn hắn rót rượu, nhìn qua. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời đi cái kia thoải mái góc. Tô dịch lực chú ý vẫn luôn ở bùi tương trên người, lúc này chú ý tới nàng mặt mày gian nhật nhạt cảm xúc giao động, cũng quay đầu nhìn phía địch phúc nam tức nơi vị trí. Quan sát trong chốc lát sau, Tô dịch nhàn nhạt mà nói. Chỉ sợ đợi không được đêm mai, cái kia người Tây Ban nha tìm rột nghị viên làm thuyết khách, địch phúc nam tức tựa hồ đã đã hạ quyết tâm. Lời này đem lấy xét tơ hoàng sợ, hắn lòng mang may mắn mà phản bác nói. kia ân Này có lẽ chỉ là một hồi bình thường ngẫu nhiên gặp được cùng nói chuyện thiếm. Bùi tương lắc lắc đầu, tán đồng ổ dịch phán đoán. Không, người xem ruột nghị viên cùng cái kia người Tây Ban Nha dáng ngồi, còn có biểu tình, này hai người hẳn là hiểu biết. Hơn nữa, ruột nghị viên thực thưởng thức, ân, hoặc là nói tín nhiệm cái kia người Tây Ban Nha. Mặc dù là người quen, cũng không thể thuyết minh. ổ dịch dơ tay đánh gãy Lê Sết Tơ nói, hắn chỉ chỉ chính mình lỗ thai. Lê Sết Tơ bừng tỉnh. Lập tức liên tưởng đến bạn tốt nhạy bén thính giác năng lực. Hắn có chút hàm hồ hỏi, sai như vậy. Chỉ là bắt lấy mấy cái từ ngữ mà thôi, đại bộ phận đều là quan sát cùng phỏng đoán. Lây xét tơ gật gật đầu, không có lại nhiều dò hỏi cái gì. Bùi tương tự nhiên biết ổ dịch lô thai thực nhanh nhẹ, Nhưng nàng hiện tại thân phận là bờ dân bạt điên tẩn, là không nên biết chuyện này. Cho nên, nàng trên mặt liền đúng lúc mà hiện ra một mặt rõ ràng nghi hoặc, lúc sau lại thực mau mà phai nhạt đi xuống. Biểu hiện ra một loại không đi tìm tòi nghiên cứu người khác riêng tư phong độ cùng khắc chế. Ôi gì không có xem nhẹ bùi tương toát ra khó hiểu mê hoặc, hắn đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó, khỏe miệng liền ngăn không được mà cong cong. Một cái rất nhỏ thực nhạt nhẽo tươi cười lặng lẽ hiện lên, lại như phủ dung sớm nở tối tàn, liền chính hắn đều không có phát giác. Nguyên lai, like, mấy gì ản tiểu thư không có đem chuyện của ta báo cho cái này bờ dân phạt đi tẩn. Nàng ở giúp ta bảo mật sao? Ở giữ gìn ta an toàn. Xuất phát từ hữu nghị. Vẫn là. Nàng không muốn ở nào đó tình ý miên man thư tín chung đề cập không liên quan người. Ô dịch đệ vỉn tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc, trong khoảng thời gian ngắn lên lên xuống xuống, một mình rồi dám ra một hồi nội tâm diễn. Lúc này, bùi tương đối lê xết tớ nói. Có ruột nghị viên làm thuyết khách, bọn họ rất có thể ngày mai buổi sáng liền tìm luật sư cùng người đại lý ký hợp đồng. Hồn thỏa khởi kiến, chúng ta đêm nay phải thắng được cái kia ưu tiên quyền. Bất quá. Cái kia người Tây Ban Nha thập phần khôn khéo, thả bài kỹ xuất chúng. Lời xét tơ, cùng ngươi cộng sự nói, ta chỉ có sáu phần nắm chắc. Lời xét tơ chỉ chỉ chính mình, kế hoạch trước tiên, cho nên, ngươi như cũng lựa chọn cùng ta làm cộng sự sao. Bùi tương trần trờ mà nhìn thoáng qua ổ dịp, không quá xác định mà giải thích nói. Ta phía trước chưa từng có cùng đệ vỉn tiên sinh cùng nhau đánh quá bài, cũng không hiểu biết hắn thói quen cùng trình độ. Lời xét tơ liên tục bảo đảm nói, hắn bài kỹ so với ta cao mình không ít. Ô dịch cũng cho rằng kế hoạch hẳn là trước tiên thực hành, nhưng hắn không phải lô mắng người, hắn ra tay trước cần thiết chuẩn bị sẵn sàng công tác. Vì thế, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ quả quyết sau, đối Bùi Tương Kiến nghĩ nói: Địch Phúc Nam tức giống nhau, muốn ở câu lạc bộ đợi cho đêm khuya lúc sau. Đêm nay thời gian còn tính đầy đủ, chúng ta đi trước mặt khác bài trên bàn luyện luyện tập đi. Bùi Tương sắc thật có chút đau đầu lì xết tơ bài kỹ. Vị tiên sinh này luôn là quản lý không hảo tự mình biểu tình, khí nộ rõ ràng, phong phú sinh động. Ngẫu nhiên còn sẽ bởi vì do dự mà bỏ lỡ cơ hội. Tóm lại, nếu có khả năng nói, nàng rất hy vọng đổi cái càng thêm ổn trọng quả quyết cộng sự. Vì thế, nàng bất đắc dĩ gật gật đầu, đi theo ổ dị hướng tới một cái khác phòng đi đến. Tới gần đêm khuya, bát lý câu lạc bộ một bộ phận hội viên lục tục rời đi, lưu lại các tiên sinh phần lớn khỏe và hữu sự, dựa vào cồn cùng cây thuốc lá nâng cao tinh thần. Nhưng là, hơn 50 tuổi địch phúc nam tức lại lâm vào dị thường phấn khởi cảm xúc bởi vì hắn đêm nay vẫn luôn lại thắng tiền, thắng còn tưởng thắng, thua tưởng chuyển bại thành thắng, cho nên bài trên bàn bốn người ai cũng không có nói ra tán cục rời đi đề tài. nhưng mà lại thua rồi mấy cục lúc sau, bờ dân phạt đi tần tiền bao đầu tiền chống đỡ không được, hắn bắt đầu hướng bên cạnh bằng hữu Leicester xỉ xỉ ẩn vay tiền. nhưng hắn bằng hữu thập phần lý trí, hắn phía trước vẫn luôn ở khuyên phạt đi tần thu tay lại, lúc này tự nhiên sẽ không vay tiền cấp thua đỏ mắt bằng hữu. hai người ngươi tới ta đi mà tranh chấp trong chốc lát ố dịch ngẫu nhiên kém một câu, là mâu thuẫn không ngừng rời đi biến hóa, không biết như thế nào, liền đem địch phúc nam tức cùng người Tây Ban Nha rảo hợp tiến vào, lúc sau liền lời nói đổi lời nói mà liên lụy đến một bút đầu tư chuyển nhượng mua bán. Nói nói, thắng được tin tưởng tràn đầy địch phúc nam tức một kích động, liền đáp ứng rồi thua ra điều kiện. Chỉ cần phạt đến tân cùng đệ vịn có thể ở đêm khuya dạng sáng trước chuyển bại thành thắng, hắn liền đem tắt lan quạng mỏ cổ phần chuyển nhượng cấp lây xếp cùng chi tướng đối ứng chính là Lay cần thiết đến vay tiền cấp hạt đi tần, làm hắn tiếp tục chơi đi xuống. Địch Phúc Nam tức đáp ứng điều kiện này thời điểm, đồng dạng Đắc Y rào rạt Tây Ban Nha thương nhân lập tức liền thanh tỉnh. Nhưng là, đương hắn muốn ngăn cản Địch Phúc Nam tức làm ra hứa hẹn thời điểm, hết thể đều chậm, kiêu ngạo tự mãn Nam tức các hạ đã đáp ứng rồi hạt đi tận đánh cuộc. Người Tây Ban Nha lập tức ý thức được, đêm nay này bàn bài trò chơi kỳ thật là một hồi thiết cục. Hắn âm u mà trừng mắt đuổi tường, Oji cùng Lay nhưng này ba người trùng. Không có ai sẽ sợ hãi đối thủ trong mắt uy hiếp, như cũ làm theo ý mình nói nói cười cười. Lúc này, địch phúc nam tức cũng có chút hồi quá vị tới, hắn có chút xin lỗi mà vô vô người Tây Ban Nha cánh tay, lại không có thu hồi phía trước hứa hẹn. Tựa như bùi tương đối lấy tơ phân tích như vậy, bọn họ đánh cuộc điều kiện cũng không phải làm địch phúc nam tức tặng không cổ phần, chỉ là một cái ưu tiên chuyển nhượng quyền mà thôi. Đối địch phúc nam tức mà nói, vô luận thắng thua, kỳ thật đều không có bao lớn tổn thất. Bán cho ai mà không bán đâu Hắn cùng xì xì ẩn ra lại không có thủ. Cho nên, nam tước các hạ thật sự không cần phải mạo danh dự bị hao tổn nguy hiểm trước mặt mọi người đổi ý rốt cuộc. Đối với một vị thể diện thân sĩ tôi nói, lời hứa chính là lời hứa, đáp ứng sự, nên tận lực hoàn thành. Người Tây Ban Nha cũng biết anh quốc thân sĩ nhóm này đó chú ý, hắn kéo kéo khỏe miệng, bắt đầu đem sở hữu lực chú ý tập trung ở bài trên bàn. Hắn đoán hận mà nghĩ, tuy rằng này đó giả hoạt anh quốc lao tìm mọi cách làm địch phúc nam tức đáp ứng rồi đánh cuộc Nhưng là muốn chuyển bại thành thắng cũng thắng hồi phía trước thua trận bằng Anh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bùi Tương cùng cộng sự Ô Dịch nhìn nhau liếc mắt một cái, an ý lặng yên đặt thành. Từ nay một ván bắt đầu, hai người liền bắt đầu thắng tiền. Đêm khuya tiếng chuông vang lên thời điểm, Tây Ban Nha thương nhân giận dữ đứng dậy rời đi, Bùi Tương mỉm cười đếm trong tầm tay lợi thế. Ô Dịch tiếp nhận người hầu chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đêm nay bài đánh đến dị thường đầm địa vui sướng, ngược lại làm Ô Dịch tâm tình có chút phức tạp. Lê Sét Tơ đã cùng Địch Phúc Nam tức thương lượng thỏa ký kết hợp đồng thời gian cùng địa điểm. Lúc này mặt mày hớn hở, không nghĩ tới, bất tần tiên sinh bài kỹ như thế xuất sắc. Địch Phúc Nam tức sờ sờ bên môi riềng mép, một bên hồi tưởng vừa mới bài cục, một bên cười hỏi: Ngươi hiện tại chỉ là nhà này câu lạc bộ hội viên sao? Ta đem ngươi để cử đến mặt khác hai nhà câu lạc bộ đi, đặc biệt là mũ ngư dân bài câu lạc bộ, ta tưởng ngươi nên có điều nghe thấy, đủ lát ba tức là kia ra câu lạc bộ người sáng lập chi nhất. Thiết trí thực nghiêm khắc hội viên cấp bậc chế độ cùng cổ vũ giải thưởng. Nếu ngươi tiến vào nơi đó, bằng vào này tay bài kỹ, khẳng định có thể trở thành cao cấp hội viên. Đây là chủ động để đi lên nhân mạch tài nguyên, bùi tương sẽ không ra bên ngoài chối tử. Nàng làm ra thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng, thoáng túi người, hướng địch phúc nam tức hỏi tham khởi mũ ngư dân bài câu lạc bộ bên trong điều lệ chế độ tới. Đang nghe nói có nhiều hơn chơi pháp đa dạng cùng chi tiết sau khi biến hóa, nàng nhìn qua tâm ngứa khó nhịn thậm chí vội vàng làm ơn địch phúc nam tước nhất định phải cho nàng làm một phen dẫn tiến làm nàng mở rộng tầm mắt địch phúc nam tước tuyệt đối xem như bài hoạt động trung thực người yêu thích bởi vì bùi tương thắng hắn hắn liền nguyện ý tung ra cảnh ô lưu lúc này thấy bùi tương sắc thật nóng lòng muốn thử đầy mặt kích động liền cho rằng gặp đồng đạo người trong nhịn không được thoáng nêu ví dụ thuyết minh vài loại tân chơi pháp nói là tân chơi pháp kỳ thật trăm quanh vẫn quanh một đốm chỉ là ở chi tiết cùng hình thức thượng làm một ít cải biến mà thôi vì thế Bùi Tương thực mau liền bắt được tân chơi pháp mấu chốt chỗ, thuận thế cùng địch Phúc Nam tức thương thảo lên. Nàng suy một ra ba, ứng biến nhanh chóng, lại có thể bất động thanh sắc mà triển lộ tự thân tài hoa, thực mau phải tới rồi địch Phúc Nam tức khen ngợi ưu ái. Chờ đến bọn họ ở bạt ly bài câu lạc bộ cửa tách ra thời điểm, địch Phúc Nam tức chủ động mở miệng mời Bùi Tương đi Nam tức phủ làm khách, nhưng Bùi Tương lại không có lập tức đáp ứng, nàng tựa hồ đối bài ở ngoài hoạt động hứng thú thiếu thiếu, thậm chí trực tiếp thản ngôn đến, nàng không thích ban ngày ra cửa. Thái dương dâng lên khi, ta giống nhau đều sẽ đái ở phòng vẽ tranh vùi đầu sáng tác. Chỉ có màn đêm buông xuống lúc sau, ta yêu cầu vì nghệ thuật sáng tác tìm kiếm tân linh cảm, mới ra đến giao tế giải trí. Nói trắng ra là, ở bờ dân phạt điên tần trong sinh hoạt, hết thể người cùng sự đều đến cấp nghệ thuật sáng tác dường đường. Đối mặt như vậy cự tuyệt lý do, địch phúc nam tức đầu tiên là sửng suốt, ngay sau đó lại lộ ra một cái mặt mày giãn ra tươi cười. Vị này nam tức các hạ bản tính tính tình trung. Vốn dĩ liền có chút làm theo ý mình cùng tùy tâm sử dụng, lúc này nghe được Bùi Tương càng thêm tự mình trả lời, quả thực tựa như thấy được tuổi trẻ khi chính mình, hơi có chút ngoài ý muốn chi hỉ. Người tiếp theo Phúc tác phẩm chủ đề là cái gì? Lựa chọn ai ý tưởng? hiển nhiên, hơn 50 tuổi địch Phúc Nam Tức cũng nghe nói qua họa gia Pạt đi tần sự tích. Bùi Tương cũng không tính toán dấu dếm, nàng sơ sớm mũi, thẳng thắn thành khẩn cười nói. Nguyên bản hẳn là đến phiên Leicester định chế tác phẩm bất quá lần này vì thỉnh đệ vĩnh thượng giáo cho ta đương cộng sự, ta cùng lấy xét tơ liền đem cơ hội này để lại cho hắn. đến nỗi cụ thể sáng tác nội dung còn phải nghe đệ vĩnh thượng giáo phân phó. Này ăn ngay nói thật làm địch phúc nam tức cao giọng cười to, đáy lòng cuối cùng một tia khúc mắc cũng đã biến mất. hắn tán thưởng mà vỗ vỗ tuổi trẻ họa ra bả vai, lại lần nữa cùng ô giip lấy xét tơ từ biệt, sau đó liền bước lên xe ngựa rời đi. ô phía trước vẫn luôn ở trầm mặc quan sát đuổi tương cùng địch phúc nam tức ở chung phương thức. Sau đó một chút đều không kinh ngạc phát hiện, người này xác thật biết ăn nói, hơn nữa giỏi về xem mặt đoán ý, hống người vui vẻ. bát đín tần tiên sinh nhưng thật ra thăm dò địch phúc nam tước tính tỉnh, đêm nay qua đi, không chỉ có làm thành một bút tiềm lực mười phần đầu tư mua bán, còn kết giao bối cảnh thâm hậu địch phúc nam tước, lúc sau nếu là lại đạt được đu lát bá tức yêu hái, bát đín tần tiên sinh tất nhiên tiền đồ nhưng kỳ. Bên hai chuyển đến thành niên nam tử trầm thấp từ tính thanh âm, bùi tương nghiêng đầu thoáng nhìn vừa vặn làm tóc đen thượng giáo hình dáng rõ ràng khuôn mặt ánh vào mi mắt nàng không giấu vết mà lui về phía sau nửa bước vừa lúc chuyển qua quang ảnh giao tiếp chỗ đa tạ đệ vỉn thượng giáo khích lệ bất quá kẻ hèn đêm nay lớn nhất thu hoạch chẳng lẽ không phải kết bạn đệ vỉn bá tức người thừa kế thực quyền nắm lục quân quan quân ổ dịt đệ vỉn thượng giáo sao tóc đen nam nhân mím môi tơ mắt dừng ở một đôi hàm chứa thanh triệt ý cười con ngươi vài giây qua đi hắn miễn cưỡng gật gật đầu ta cũng thế có thể kết bạn vạt đi tần tiên sinh là một kiện không tồi sự. Lời này làm Mùi Tương hơi hơi nhướng mày, nàng kiệt lực không cho chính mình giật mình kinh ngạc, thần sắc quá mức rõ ràng, nương quang ám đan sen biến hóa mơ hồ ở mộ trong nháy mắt toát ra chân thật cảm xúc. Nàng là thập phần rõ ràng Ozit người này đối với bờ dân Patdin tần đánh giá, cũng biết người này kiêu ngạo rụt rè, luôn luôn khinh thường với nói chút trái lương tâm nói. Cho nên, nàng là thật không có đoán trước đến, vẫn luôn có nhàn nhạt xa cách cảm lạnh lùng thượng giáo sẽ chính miệng nói ra. Hắn cảm thấy hai người quen biết ở chung là một kiện không tồi sự. Tô dịch nói ra ý nghĩ của chính mình sau, liền không hề nói thêm cái gì, hắn hướng tới bùi tường cùng lấy xét tơ hơi hơi gật đầu, đồng dạng ngồi xe ngựa rời đi. Thùng xe nội, Tô dịch nhắm mắt dưỡng thần, thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, có chút như chút được gánh nặng. Tuy rằng, bắt đến tấn người này phi thường có khả năng cùng mấy gì ả tiểu thư bí mật đính hôn, không đủ quang minh chính đại cùng có đảm đương. Hắn lại ôm lợi ích mục đích kết giao lây xét tơ xỉ xẻo xỉ ẩn, làm người giả hoạt thiện biến thả không quá chân thành, dáng người cũng không đủ cường tráng cao lớn, tướng mạo bình phẳng, xuất thân lai lịch không rõ. Nhưng là ở chung lên, người này xác thật làm người cảm thấy thoải mái, cũng đủ thông minh cùng dí dỏng. Còn có, người này đôi mắt nhan sắc cùng mấy gì ản tiểu thư phi thường tương tự, này đại khái cũng là hắn vô pháp làm người sinh ra phản cảm nguyên nhân chi nhất đi. Ngày hôm sau buổi sáng, bùi tương lại lên chậm đại tu thái thái nhắc mãi vài câu không cần thức đêm đọc sách vẽ tranh sau liền bắt đầu thúc giục đuổi tương trang điểm trải chuốt mau chút trong chốc lát chúng ta muốn cùng dễ lý ngỡ thái thái đi bon phố mua sắm chúng ta muốn thêm vào rất nhiều đồ vật đâu Hệ lý nọ ngẩng đầu quan sát trong chốc lát buổi tương khí sắc cố ý hù dọa nàng nói lại thức đêm nói màu da cùng môi sắc nên trở nên ảm đạm không ánh sáng đến lúc đó ngươi liền không phải xinh đẹp nhất rừng rậm tiểu tiên nữ nghe được dễ lý nọ trêu ghẹo chính mình Bùi Tương nằm xoài trên trên sofa mềm mượt mà hừ hừ, sau đó chỉ Huy Tiểu muội muội mặt gạ dẹt cho nàng đoan một chén trà nóng tới, nàng yêu cầu để để thần. Làm dưỡng gia sống tạm nữ nhân, buôn ba bận rộn hơn phân nửa đêm sau, nàng hiện tại giống như là một cái bị ép khô tinh khí thần nhi cá mặt. Dương Dương quang vậy đầy nửa cái phòng khách thời điểm, đã tụt ra tam tỷ muội rốt cuộc đều thu thập hảo trang dung, chờ xuất phát. Thời gian vừa vặn tốt, lì ngỡ thái thái xe ngựa ngừng ở cột địt khu phố 16 Hào cửa. Bùi tương vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải ở hàng xóm ra làm khách bờ giảng đồn thượng giáo. Một phen Hàn Huyền Vấn An qua đi, ở rèn lì ngỡ thái thái nhiệt tình mời hạ, bờ rằng đồn thượng giáo tỏ vẻ hắn nguyện ý cùng đi thái thái các tiểu thư đi ra ngoài. Vừa vặn, hắn cũng yêu cầu đi cửa hàng san sát bon phố mua sắm một ít đồ vật. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoà. ngoà. Cảm tạ ở 2020 07 20 8, 17 55 53 2020, 07 29 17 53 23, 23 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, là lộc lộc vịt một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, dòng suối nhỏ thủy, son ngôi, người qua đường đình 20 bình, ly hình bối bối, niên hoa xoay người, tây cố, kẹo sữa chủ nhật, ái thư thành si 10 bình, vương đại tiên nhi 8 bình, liên xanh 6 bình. 329 000, đường Lê, GQ-123, mà phân ni nhiều năm bình, tương tương tương tương tương tương hai bình, hung chít chít mau cầu, lâm muội muội cá mặn nằm mà, ngày mùa hè thành tu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 150, bỡ rằng đồn thượng giáo yêu cầu đi bon phố ủy nẹ huynh đệ cửa hàng lấy phía trước định chế mã nào thạch nút tay áo, đã tụt thái thái cũng yêu cầu đi nhà này cửa hàng đổi thành một ít cũ trang sức, vì thế. Đoàn người đến bon phố sau, tạm thời không có tách ra, mà là cùng nhau đi vào cùng ra sáng sủa sạch sẽ cửa hàng. Hệ lý nọ bồi đạ tuột thái thái cùng cửa hàng lao bản trao đổi trang sức đổi thành bảng giá, đôi tương tắc mang theo mặt gạ dẹt chọn lựa mới nhất khoản tinh xảo trang sức. Nàng tưởng cấp tiểu muội muội mua một đôi chân châu hoa thai, nhưng là mặt gạ dẹt càng thích một quả phấn thủy tinh nhẫn, hai chị em ghé vào cùng nhau dịu rít mà thảo luận hẳn là mua loại nào, không chú ý tới cửa hàng đại môn lại lần nữa mở ra lại vào một người nam tính khách hàng nga đệ vịn tiên sinh thật cao hứng có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi đang ở cùng đạ tụt thái thái có kẻ mặc cả lão bản uy net ngẩng đầu thấy tân tiến vào khách hàng lập tức tươi cười đầy mặt mà từ sau quẩy đón ra tới ô di hướng tới uy net gật gật đầu ánh mắt trước tiên liền dừng ở bụi tương trên người ngay sau đó hắn nóng nhìn tầm mắt nhanh chóng rời đi cũng không giấu vết mà liễm đi đáy mắt vi lan tóc đen thượng giáo đầu tiên hướng tới đạ tụt thái, thái thái thăm hỏi vân an Sau đó lại cùng nghệ lì nó đơn giản hàn huyên vài câu, này lúc sau, hắn mới một lần nữa nhìn về phía bùi tương, không nóng không lạnh mà chào hỏi. Bùi tương tối hôm qua mới cùng người này chơi nửa cái buổi tối bài, không nghĩ tới hôm nay lại ở bon phố xào nộ không thể không tươi cởi điểm Mỹ biểu đạt một phen bằng hưu gặp lại kinh ngạc cùng vui sướng. Đệ Vìn Thượng Giáo, có thể ở trên phố ngẫu nhiên gặp được ngươi thật sự là quá tốt đã tuột thái thái cao hưng phân chấn mà nói, chúng ta mẹ con bốn người đã dọn đến London trong thành thường ở. Tân gia liền ở cồn đi phố. Nếu ngươi cùng Sỉ Sỉ ẩn sinh có rảnh, thì nhất định phải tới ngồi ngồi xuống, ăn một bữa cơm xoàng. Phía trước ở nó là Trang Viên thời điểm, nhận được ngươi cùng Sỉ Sỉ ẩn sinh chiếu cố trợ giúp, chúng ta vẫn luôn cảm kích trong lòng. Bùi Tương biết ổ Dịch quý tộc thân phận cùng lãnh đạm tính cách, lúc này nghe được Đạ Tuột Thái Thái hướng hắn phát ra mời, nghĩ thầm đối phương khẳng định muốn thoái thác cự tuyệt. Nhưng ngoài dự đoán chính là, ổ Dịch cũng không có biểu hiện ra do dự cùng lạnh nhạt. Hắn lễ nghĩa chú đáo mà khách khí vài câu sau, tỏ vẻ hắn nhất định sẽ đem đả tuột thái thái mời chuyển cáo cho tơ xỉ xẻo xỉu ẩn. Hơn nữa mau chóng tới cửa bái phòng. Lúc này, bỡ rằng đồn thượng giáo từ cách vách phòng cho khách quý nội ra tới, vừa lúc nhìn đến Oji, hắn thập phần kinh ngạc ra tiếng nói: Đệ vỉn tiên sinh, hảo xảo, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được người. Bỡ rằng đồn tiên sinh, hồi lâu không thấy. Oji rụt dẹt gật gật đầu. Này hai người đều là lục quân quan quân ở công tác phương diện từng có vài lần hợp tác, cho nên nhận thức lẫn nhau. Bơ giảng đồn thượng giáo cầm trong tay hộp dao cho bên cạnh người hầu bước nhanh đi đến ổ dị trước người, thần sắc trịnh trọng mà tháo xuống mũ hành lễ. đệ vịn tiên sinh, lần trước phân biệt trước, ta vẫn luôn chưa kịp nói cảm ơn ngươi giúp ta cùng ta chiến hữu. nay phân khó được viện thủ chi tình, chúng ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng, sau này tất đường kiệt lực báo đáp. ổ dị chắp tay sau lưng lui về phía sau nửa bước, đạm thanh nói, bơ giảng đồn tiên sinh không cần như thế. Chúng ta là chiến hữu cùng thế hệ, cùng nhau vì ỉnh lần hiệu lực, có một số việc là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ. bỡ rằng đồn thượng giáo biết được ô gì tính tình, thú hồ, nơi này cũng không thích hợp quá nói chuyện nhiều luận trong quân đội phát sinh quá sự tình, liền không hề tiếp tục đề cập qua đi, mà là thay đổi cái để tài hỏi. Đệ vỉn tiên sinh, đã tu thái thái, nhị vị nhận thức. Xin lỗi, ta vừa mới đánh gãy nhị vị nói chuyện. Đã tu thái thái cười ha hả mà đáp. bỡ rằng đồn thượng giáo, ở success quận thời điểm chúng ta cùng đệ vĩ thượng giáo liền nhận thức, hơn nữa ở chung đến phi thường vui sướng. vừa mới ta đang ở mời hắn cùng một vị khác xỉ sĩ xỉ sĩ ẩn sinh đến nhà ta đi làm khách, không nghĩ tới bỡ rằng đồn thượng giáo là chúng ta cộng đồng bằng hữu, này thật sự là quá tốt. chờ đến chúng ta đã tụt trong phủ mở tiệc chiêu đãi khách khứa kia một ngày, cũng thỉnh bỡ rằng đồn thượng giáo cần phải vui lòng nhận cho. bỡ rằng đồn thượng giáo thành khẩn mà cảm tạ đã tụt thái thái mời, cùng lúc đó đi đã tụt ra làm khách dự tiệc cái này ý niệm từ lúc đấy lòng toát ra tới hắn liền theo bản năng mà nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa bùi tương ô diệc khẽ nhíu mày bùi tương thong dong cười nhạt lãnh mặt gạ dẹt đi đến mẫu thân cùng tỷ tỷ bên người hướng ô dịch dò hỏi nổi lên một vị khác bằng hữu lê xét tình hình gần đây tới hắn thực hảo hắn gặp được mặt diên tần tiên sinh bản nhân lại mời đối phương đi một nhà thân sĩ câu lạc bộ tiêu khiển hai người trước mắt pha chịu chú mục nga ta ở báo chí thượng nhìn đến quá tương quan đưa tin bát diên tần tiên sinh phi thường được hoan nhen bùi tương con con mặt mày tự hào trong giọng nói kẹp một tia tiếc nuối. đáng tiếc, chúng ta mẹ con vẫn luôn không có cơ hội hướng át điên tần tiên sinh giáp mặt trí tạ. đại tu thái thái phụ hòa nói, đúng vậy, át điên tần tiên sinh viết thư tới nói, hắn ban ngày muốn bận về việc sáng tác, cũng không ra cửa. buổi tối lại không có phương tiện đi bái phòng nhà người khác, khiến cho chúng ta ngạnh sinh sinh bỏ lỡ lẫn nhau gặp mặt cơ hội. bất quá, chúng ta thập phần thông cảm át điên tần tiên sinh khó xử, giống hắn như vậy có thiên phú có tài hoa nghệ thuật ra khẳng định phải có chính mình xã giao thói quen. Bùi tương mặt lộ vẻ vui vẻ, hiển nhiên phi thường tán đồng đạ tuột thái thái cách nói. Đạ tuột thái thái chú ý tới bờ răng đồn thượng giáo mặt lộ vẻ nghi hoặc, liền lập tức nói lên bờ rằng phạt đín tần tốt đẹp phẩm cách cùng đối với các nàng mẹ con bốn người khẳng khái hào phóng. Nàng liên tục tán dương đối phương gửi tới mỗi một phong thơ, nói bên trong mỗi câu nói đều là như vậy nhiệt tình chân thành tha thiết, mỗi một cái từ ngữ đều là như vậy thân thiết chú đáo. Ô Di Dân tĩnh mà nghe xong trong chốc lát đã tụt thái thái ca ngợi chi tử, lại liên tưởng đến hắn tối hôm qua tiếp xúc đến bờ dân phạt tần bản nhân, đương nhiên tâm sinh nghi hoặc. Nếu phạt đính tần cùng ngẩng gì ản chi gian tồn tại bí mật hôn nước nói, là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ kiên trì bảo thủ bí mật đâu? Trải qua ở nọ làng trang viên làm khách nhật tử, Ô tự nhận là đã thập phần hiểu biết đạ tụt thái thái tính cách. Vị này mẫu thân tuyệt đối không phải đối trên nghèo yêu giàu người, cũng không có đặc biệt mãnh liệt dòng dõi chi thấy. Nàng thậm chí năm gần đây nhẹ nữ nhi nhóm còn muốn cảm tính lãng mạn rất nhiều, tuyệt đối không phải cái loại này cường ngạnh can thiệp hài tử nhân duyên cố chấp gia trưởng. Chỉ cần nàng nữ nhi thiệt tình yêu thích đối phương, đã tuột thái thái liền sẽ không cản trở tình yêu phát triển. Cho nên, công khai hôn ước chướng ngại không ở nhà gái bên này, mà là hẳn là từ nhà trai nơi đó tìm nguyên nhân. Chính là, bắt đín tần có cái gì lý do khó nói đâu. Ô dịp nhớ tới cái kia bị vạch trần ẻ e đổ phệ giác, trong lòng cười nhạo. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Mễ gì Ản cùng Patdin tần gặp phải tương tự khốn cảnh. Vứt bỏ hắn cá nhân đấy lòng kia một chút gợn sóng cùng không cam lòng, công bằng tới nói, mấy gì Ản tiểu thư cùng Patdin tần tiên sinh đều là thông minh bình tĩnh người, bọn họ sẽ không ở quan trọng nhân sinh đại sự phương diện phạm hồ đồ. Cho nên, nơi này tất nhiên tồn tại càng thêm thâm trình tự nguyên nhân. Tự hỏi đến nơi đây, Ô Dịch liền báo cho chính mình không cần lại nhiều tìm tòi nghiên cứu chút cái gì, rốt cuộc đó là một đôi bí mật giữa tình lữ riêng tư. Hắn một cái người đứng xem, không cần dò hỏi tới cùng. Nếu thăm dò ra trần tướng, chẳng lẽ ta sẽ ra tay hỗ trợ sao? Mọi người ở đây nói chuyện thời điểm, dẹn lì ngờ thái thái trước nay trên lầu xuống dưới. Nàng một bên cười dặn do người hầu nghiêm túc nhớ hảo nàng đơn đặt hàng yêu cầu, một bên tìm kiếm hôm nay đồng bạn. Vì thế, dẹn ngở thái thái thực mau liền chú ý tới xa lạ anh Tuấn Ô Di. Cùng với, Ô dừng ở bùi tương trên người một xúc tức ly phức tạp ánh mắt. Đối với nam nữ cảm tình việc dị thường nhẹ bén, thậm chí ngẫu nhiên sẽ từ không thành có dẹn nề ngỡ thái thái hai mắt sáng lời, nàng cảm thấy chính mình phát hiện tân đại lục, năm đó cổ lầm bật cũng không bằng nàng giờ phút này hưng phấn. Béo lùn lao phu nhân lấy không phù hợp nàng tuổi cùng dáng người tốc độ lao xuống thang lầu, ôn ảo thỉnh đã tuột thái thái cho nàng giới thiệu một chút vị này dáng vẻ đường đường người trẻ tuổi. Biết được ô dịp dòng họ cùng quân hàm sau, hàng năm sinh hoạt ở đôn dẹn nề ngỡ thái thái lập tức liền ý thức được vị này cũng không phải là một người bình thường con nhà giàu, mà là đệ vỉn bá tức người thừa kế. Đây là một vị chân chính xuất thân cao quý, tiền độ rộng lớn con em quý tộc. Cái này, lão thái thái làm mai mối tác hợp tâm tư ngược lại phai nhạt xuống dưới, nàng sống được xem như thông thấu, tự nhiên minh bạch, có đôi khi tốt nhất không nhất định là nhất thích hợp. Mấy người lại nói nói mấy câu sau, liền tàn ra, rốt cuộc mọi người đều có chính mình sự muốn làm. Chờ đến bùi tương cùng mặt gạ dẹt lấy lòng tân trang sức, Đại tụ thái thái cũng cùng chủ quán nói hảo cũ trang sức đổi thành điều kiện sau, mọi người liền rời đi uy nẹt huynh đệ cửa hàng, hướng tới cái khác cửa hàng đi đến. Tiệm may, mũ cửa hàng, tiệm giày, nước hoa hành, văn phòng phẩm, cửa hàng cùng tiệm tạp hóa. Một nhà dừa gần một nhà, bên trong thương phẩm rực rỡ muôn màu, phong cách nhiều mặt, làm người lưu luyến quên phản. Đi dạo phố các nữ nhân tất cả đều hứng thú bừng bừng, ngay cả khuyết thiếu giấc ngủ buổi tương cũng một lần nữa đánh lên tinh thần, hưởng thụ khởi mua sắm tiêu tiền lạc thú tới. Này đoàn người chung có hai vị vừa độ tuổi đã giả mạo Mỹ tiểu thư, ra tay cũng không keo kiệt, thức mau liền khiến cho mỗi vị người có tâm chú ý. Người này là một vị tuấn tiếu thảo hỉ người thanh niên, liền ở tại Bon trên đường. Hắn vì trong tương lai có được càng thể diện an nhàn sinh hoạt điều kiện, vẫn luôn ở lưu ý đôn bên trong thành giàu có chưa lập gia đình tiểu thư, lúc này thấy đến hai trường tươi mát khả nhân tân gương mặt, tự nhiên muốn cùng người quen hỏi thăm một phen. Thức mau. Hắn liền từ rẹn nệ ngở thái thái thường xuyên thăm trong tiệm nghe được cụ thể tin tức, đã biết đã tụt mẹ con bốn người đại thể kinh tế tình huống. Một vạn bảng anh người thanh niên ủy lột bị lặp lại một lần. Hắn lao tướng hảo, may và cửa hàng nữ chủ nhân em ạ, một bên đưa nghịch ủy lột bị đưa cho nàng hoa tươi cùng lắc tay, nghiêng về một phía cây đậu giường như nói ra nàng từ rẹn nệ ngở thái thái nơi đó nghe tới bắc quái. Đúng vậy, mỗi vị đã tụt tiểu thư kết hôn khi, đều có thể được đến ít nhất một vạn bảng anh của hồi môn. Hơn nữa Bọn họ ngẫu thân còn có phong phú năm kim, ta tin tưởng như vậy một vị quả phụ, vô luận xài như thế nào tiêu, chỉ cần nàng sống được đủ lâu, tổng hội cấp nữ nhi nhóm lưu lại một bút không nhỏ tài phú. Vì luật bì cười hì hì hôn hôn em mạ sơn mặt, lĩnh hót nói. Ngươi luôn là như vậy thiện giải nhân ý, cảm ơn tin tức của ngươi, ta bảo bối nhi. Em mạ ha ha cười, bị nhãn như tơ mà nhìn anh tuấn tình nhân, một đôi mềm như bông tay nhẹ nhàng đáp ở nam nhân ngực thượng. Vì luật bí lại không có tiếp tục tán tỉnh hứng thú. Hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục hỏi. Cái kia, Tân nhìn qua càng thêm hoạt bát mê người cô nương, là nhị tiểu thư sao? Nàng có người yêu sao? Hẳn là không có, bất quá, vị kia bợ rằng đồn thượng giáo tự hồ thực thích nàng. Ta cấp dẹn nỉ ngỡ thái thái để cử vải dậy thời điểm, rất nhiều lần chú ý tới hắn ở ngóng nhìn vị kia mấy gì ản tiểu thư. Mấy gì ản sao phong độ nhẹ nhàng thanh niên ngập cười, ô nu mà niệm một cái xa lạ nữ tử tên. Em mà có chút ghen ghét mà biểu môi. Nhưng cũng không nói thêm gì. Nàng là hy vọng Ý Lột Bị có thể thành công nên thú một vị đặc biệt giàu có tiểu thư. Nói vậy, uy Lột Bị đỉnh đầu liền sẽ càng thêm dư giả, nàng được đến lễ vật cũng sẽ càng thêm sang quý. Tạm thời không đề cập tới Ủy Lột Bị đối đã tụt một nhà chú ý, chỉ nói từ bon phố mua sắm trở về hai ngày sau, đã tụt mẹ con liền tiếp đại hai vị tôn quý khách thăm, Xi Xi ẩn sinh cùng đệ vĩn thượng giáo. Lây xét tơ sĩ Xi Xi ẩn trước sau như một mà dí dỏm rộng rãi, thân thiết thân thiện. Hắn đầu tiên là khen ngợi vài câu phòng khách trên tường nghệ lì nó hội họa tác phẩm, tiếp theo lại chân thành mà hoài niệm một phen mấy gì ản tiểu thư tiếng đàn cùng giọng hát, cuối cùng hắn còn thập phần có kiên nhẫn mà trả lời mặt gạ dẹt thiên mã hành không vấn đề. Chỉ chốc lát sau công phu, hắn liền lấy lòng ba vị đã tuột tiểu thư, mà hắn bằng hưu ô dịch như cũ trầm mặc ít lời, không phải tất yếu mở miệng tình huống tuyệt đối không nói nhiều một câu, nhưng là rất kỳ quái chính là vị này đệ vịn thượng giáo như thế đại với xã giao đối đáp. Lãnh đạo nhân tình lui tới, lại sẽ không cho người ta quái gở hoặc là ngạo mạn cảm giác. Đại gia chỉ cảm thấy người này thiên tính như thế, là một vị an tĩnh trầm ổn đáng tin cậy bằng hữu. Đối với như vậy khách nhân, chủ nhân ra cũng chỉ có thể đem hết toàn lực cho hắn để cử các loại trái cây cùng điểm tâm, dùng ăn ăn uống uống loại sự tình này điều tiết không khí. Các khách nhân ngồi trong chốc lát sau, có người hầu thông báo nói Johan tức sĩ tới rồi. Vì thế, Lê cùng ổ dịch liền nhận thức đã tuột thái thái thân thích Johan mịt lệ tổng. Vị này hiếu khách tiên vui tiên sinh vừa lên sân khấu, liền cùng Leicester vô cùng náo nhiệt mà hàn huyên lên. Không nhiều lắm công phu, Johan tức sĩ liền giúp đỡ đạ tuột thái thái thu xếp nổi lên mở tiệc chiêu đài khách nhân sự tình, cũng cùng Leicester ước hảo mùa thu đi bạ vừa tởn trang viên đi săn hành trình. Lần này bái phòng lúc sau, đạ tuột mẹ con bốn người ở London trong thành liền nhiều hai vị có thể ngẫu nhiên lui tới người quen. Càng xác thực một chút tới nói, Leicester sĩ xe xỉ ẩn xuất hiện số lần tương đối nhiều. Mà ổ dịch đệ vĩn cũng không sẽ thường xuyên xuất hiện, có đôi khi còn sẽ đột nhiên rời đi London một đoạn thời gian, nhìn qua thập phần bận rộn. Trong lúc này, đã tu thái thái đã biết được ổ dịch là đệ vỉn bá tức người thừa kế chuyện này. Hơn nữa, nàng còn tiếp nhận rồi hắn mời, mang theo lớn tuổi nữ nhi tham gia một lần bá tức phủ vũ hội. Đương nhiên, dô tức sĩ vợ chồng cùng bờ rằng đồn thượng giáo cũng đồng dạng thu được mời. Chuyện này không biết như thế nào liền truyền tới nọ lản trang viên bên kia. Làm Johann đã tụt vợ chồng lại ghen ghét lại kinh ngạc. Bọn họ bắt đầu liên tiếp viết thư cấp đã tuế thái thái, do hỏi nàng tham gia bá tước phủ vũ hội đủ loại chi tiết. Quan trọng nhất chính là, như hoa tựa ngọc muội muội hay không được đến vị nào quý nhân coi trọng thưởng thức, hay không có hy vọng kết hạ một môn cực kỳ thể diện hôn sự. Phenỉ còn ý đồ chuyển chuyển chỉ đạo Bùi tương cùng lễ lì nọ như thế nào liếc mắt đưa tình cùng tán tình lấy lòng. Đối này, đùi tương mỗi lần đều đem nọ lạng trang viên thư tín trở thành một cái việc vui. Nàng buổi tối cùng bên ngoài những người đó chu toàn mệt mỏi, liền cân nhắc một chút nọ lạn trang viên kia đối vợ chồng hoang đường lời nói việc làm, tâm tình mạc danh liền sẽ nhẹ nhàng không ít. So với danh lợi trong sân chân chính ngươi lừa ta gạt cùng giết người không thấy máu, những cái đó kêu kêu quát quát thích kỷ khắc nghiệt ngược lại bị bịt kín một tầng nhu hòa sợi nhỏ, có vẻ không phải như vậy đặc biệt đáng giận. Đương Bùi Tương đánh bay vài tên khổng võ đại hán, cũng thẩm vấn ra phía sau màn người chủ sự tên họ thời điểm. Nàng cảm thấy chính mình không thể chỉ chú ý xã hội thượng lưu danh lợi tràng. Những cái đó dấu ở góc cám ảnh chung thế lực, cũng là thời điểm tiếp xúc một vài. Ít nhất, ta phải có chính mình tình báo nơi phát ra cùng kịp thời cảnh báo nhân mạch quan hệ. Tựa như lần này, một người Tây Ban nhà thương nhân đều có thể liên hệ bản địa bang hội tìm ta phiên thoái, mà ta trước đó lại không có nghe được bất luận cái gì tiếng rõ, đây là một cái giao hấn. Xét đến cùng, vẫn là bờ dân hoạt điên tần bối cảnh thế lực quá mức đơn bạc bị cho rằng là mềm qua hồng. Bằng không, lúc trước nàng cùng lấy sếp tơ, tổ dịch ba người kết phường bố cục, như thế nào tên kia Tây Ban Nha thương nhân cũng chỉ tìm nàng một người phiền toái đâu. Kỳ thật, bùi tương chính mình cũng rõ ràng, nếu không có một tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật cùng dịch dung thuật, nàng là tuyệt đối sẽ không làm bờ dân hoạt đi tẩn cái này thân phận trực tiếp ra mặt đắc tội với người. Nàng lúc ấy dám ở bạt ly bài câu lạc bộ làm dối, cũng là biết chính mình có điều dựa vào, chính là. Như vậy phiền thoái nhỏ nhiều cũng rất chẳng ghét, cần thiết đến làm ra có lực chấn nhiếp phản kích. Vì thế, ở ô dịch đệ vịn rời đi London 2 tháng, đùi tương thông qua tên kia Tây Ban Nha thương nhân thuê tới tay đấm, thành công liên lạc thượng mộ phiến khu phố Lao Đại. Thành công trả thù xong Tây Ban Nha thương nhân sau, nàng bắt đầu cùng vài vị trưởng tụ thiện vũ phu nhân nhóm thường xuyên tiếp xúc, thậm chí còn chuyển ra một ít lờ mờ tiếng. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoà. Càng tạ ở 2020-07-20 9:17:53.200, 2020-07-30 18:27:39.300 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Càng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cô gái một cái. Càng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, dư hơn 144 bình, hắc bạch ô vông. Đây là một cái bệnh tâm thần. Như vậy gần, như vậy xa 50 bình, giao nhỏ, tình thâm ba bình, quả nhi nhi hai bình, tinh tế mười bình. Quến manh manh là không bán manh sẽ chết tinh 13 bình, bánh ngọt nhỏ thu hoạch cơ 11 bình, ạ mù tiểu bằng hữu, nội hình 10 bình, Trần Tiên Ni 6 bình, 329290000, thư sinh, lại là cá mặn một ngày, phi man 5 bình, a hâm mẹ 3 bình, cá mặn nằm mà, tô mục, lê tử tử một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 151. Hôm nay, Bùi Tương cùng đã tuột thái thái ở bon phố mua sắm. Đương nàng đi ra một nhà cửa hàng đại mục ghi Mấy cái lưu lạc nhi từ nàng trước người phần phật chạy qua. Mắt thấy trong đó một cái mười mấy tuổi thiếu niên liền phải đụng vào chính mình trên người. Bùi tương nhanh chóng lui về phía sau hai bước, thập phần linh hoạt mà tránh thoát một lần sự cố. Nhưng nàng bên cạnh người hầu gái lại phản ứng không kịp, bị đột nhiên đâm lại đây lưu lạc nhi phát cái lào đảo. Ai, người này như thế nào? Nha, đoạt đồ vật nha. Hầu gái hoán giận buột miệng thốt ra, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy trong tay một nhẹ vừa mới còn ôm vào trong ngực túi đã bị người đoạt đi rồi mau bắt lấy hắn cướp bóc bùi tương meo lại đôi mắt nhìn mấy cái lưu lạc nhi đi xa bóng dáng trên mặt đúng lúc mà lộ ra nôn nóng tức giận thần sắc nàng hiện tại là một người nũng nịu là lướt thuộc nữ tuyệt đối không thể ném trong tay tiểu cây rủ đem người tạp vượng hầu gái tiếng kinh hô đưa tới chung quanh người chú ý phủ cận vài tên thân sĩ cùng nam phó lập tức phản ứng lại đây sôi nổi hành động lên chuẩn bị chặn lại tên kia to gan lớn mật cướp bóc giả nhưng là Tên kia lưu lạc nhi thân thủ dị thường nhanh nhẹn, hắn ở trong đám người cấp tốc chạy vội, qua lại tránh né, giống trong nước du ngư giống nhau, ở lui tới người đi đường cùng trong xe ngựa gian xuyên qua, không cho bắt giữ giả bất luận cái gì cơ hội. Ngăn lại cái kia tiểu tặc. Thượng đế nha, thế nhưng có người như thế trắng trận táo bạo mà cướp bóc. Tuần tra người đâu? Chị An nhân viên đâu? Nơi này chính là bọn phố, thật là đáng sợ. Tương hòa náo nhiệt trên đường cái đột nhiên vang lên vài tiếng kinh hô, người qua đường nghị luận sôi nổi. Vài tên tuổi trẻ nhiệt tâm thân sĩ kiệt lực chặn lại Lưu Lạc Nhi, nhưng đều thất bại. Lúc này, từ đường phố nghiêng đối diện một nhà quán cà phê đi ra một người anh tuấn người trẻ tuổi. Hắn đầu tiên là kinh ngạc với mặt đường thượng hỗn loạn, rồi sau đó liền từ người qua đường đôi câu vài lời ý thức được đã xảy ra cái gì, lập tức lộ ra nghiêm túc biểu tình. Hắn nhìn nhìn Lưu Lạc Nhi chạy trốn phương hướng, đương nhiên hướng tới quán cà phê mặt sau ngõ nhỏ chạy tới, nơi đó có một cái không tốt lắm đi lầy lội đường nhỏ nhưng lại có thể đi đường tắt chặn lại chủ cướp bóc giả. Hơn 20 phút lúc sau, có dung có mưu truy hồi vật bị mất ủy luật bị tiên sinh được đến đả tụt thái thái thiệt tình yêu thích. Đương vị này thái thái phát hiện trước mặt người trẻ tuổi mỗi lần nhìn về phía bùi tương thời điểm, đều sẽ toát ra một loại hỗn hợp kinh diễm cùng é lệ mê lưu khi, tâm tình càng là kích động ngày nhót. Ở cảm tình dư thừa đả tụt thái thái xem ra, không còn có cái gì so anh hùng cứu mỹ nhân cùng nhất kiến trung tình loại sự tình này càng lãng mạn Này quả thực giống như là thượng đế an bài duyên phận. Bởi vậy, đà tuột thái thái trong giọng nói bao hàm hiền từ cùng chịu mến. Nói như vậy, vì luật bị tiên sinh nhận thức dô tước tức sĩ. Này thật là quá xảo. Đúng vậy, đà tuột thái thái, ta cùng dô tước tức sĩ cùng nhau đánh quá săn, cùng nhau tham gia quá vũ hội. Không dối gạt ngài nói, ta có một vị họ hàng xa ở tại đệ von hẻo lần hán, ta mỗi năm đều sẽ đi thăm nàng, bởi vì nàng tưởng đem một bút sản nghiệp đưa tặng cho ta lần hắn khoảng cách bạ vừa tẩn trang viên phi thường gần, Nga, này sắc thật quá xảo. Đạ tu thái thái vốn dĩ liền đối bí lụt bị tràn ngập cảm kích thưởng thức chi tình, lại cảm thấy hắn phong độ nhẹ nhàng, văn nhã có lẽ là một vị khó được chính trực thân sĩ, lúc này lại nghe nói hắn nhận thức dô tức sĩ, trong lòng càng là thân cận. Vì thế, bí lụt bị được đến đạ tu thái thái mời, trở thành côn địt phố 16 hảo khách nhân. Bùi tương nghe xong ý lụt bị tự giới thiệu sau, lập tức ý thức được, Vị này bộ dáng xinh đẹp tiên sinh chính là nguyên tắc chung cái kia vứt bỏ mấy gì ản nam nhân. Nàng có chút tò mò mà nhìn nhiều ý lụt bỉ vài lần, trong lòng cân nhắc, hôm nay trận này thấy việc nghĩa hăng hái làm rốt cuộc là thuần túy trùng hợp vẫn là nhân vi an bài. Vị lụt bỉ đã nhận ra buổi tương đánh giá ánh mắt, không giấu vết mà thay đổi cái trạng tư, làm hắn dáng người có vẻ càng thêm thon dài đĩnh bạc. Mấy gì ản tiểu thư, ngươi thật là cái dũng cảm cô nương, nếu là mặt khác thuộc nữ gặp được tình huống như vậy, Nói không chừng liền phải bị dọa đến té xỉu đi qua. Nói như vậy, ta xác thật khuyết thiếu chút tinh tế ôn nhu cùng đa sầu đa cảm. Bất quá nói thật, ta khi đó nhưng thật ra không có cảm thấy cỡ nào hoảng sợ, thậm chí hoảng sợ đến. Còn muốn ở người đến người đi đầu đường té xỉu, ai, ta cũng chỉ cố nôn nóng cùng sinh khí. Không, mấy gì ản tiểu thư, ta tưởng ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. uy luật bị bởi vì bùi tương trả lời mà liên tục lắc đầu. Ta tin tưởng. Mỗi một vị nữ tính nội tâm đều có sinh ra đã có sẵn mềm mại nhỏ yếu cùng đa sầu đa cảm, mấy gì ản tiểu thư tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng ngươi lại là không giống người thường, ngươi tại đây phân nhu nhược thiên tính chung bồi dưỡng ra hậu thiên quả cảm cùng bình tĩnh, đây mới là làm ta động dung nguyên nhân. Bùi Tương ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng. Đơn nghe ủy luật bị nói, thật giống như nàng làm cái gì anh dũng không sợ đại sự dường như, kỳ thật, còn không phải là bị đoạt đồ vật sau ngốc đứng trong chốc lát sao? Này thế nhưng liền cùng quả cảm cùng bình tĩnh hòa thượng ngang bằng. Vì luật bị lời ngon tiếng ngọt hạ bút thành văn, biến đổi đa dạng đỉnh đạc mà nói, các loại tốt đẹp so sánh không chút nào lặp lại. Bùi tương ngay từ đầu là tương đối có lệ mà ứng hòa, nhưng là nghe nghe, thế nhưng nghe ra vài phần thú vị tới. Nàng đống nhiên ý thức được, đây là một cái phi thường tốt học tập cơ hội. Về thời đại này hoa hoa công tử nên như thế nào thảo nữ nhân niềm vui, vì luật bị người này tuyệt đối có thể tạo được đi đầu làm mẫu tác dụng là thực tốt bắt trước nghiên cứu đối tượng. Vì thế, Bùi Tương một sửa ban đầu không chút để ý thái độ, dần dần nghiêm túc lắng nghe lên. Nàng thái độ một phát sinh thay đổi, Huy luật bi liền đã nhận ra. Người thanh niên cảm thấy bị chịu ủng hộ đồng thời, đáy lòng kỳ thật cũng rất mê hoặc. Bởi vì hắn trước sau không có làm rõ ràng, rốt cuộc là câu nào lời ngon tiếng ngọt đả động trước mắt cái này ngạo mạn tiểu cô nương, lại trùng hợp nịnh hót tới rồi nàng tấm khảm. Đúng vậy, trải qua cùng Bùi Tương ngắn ngủi ở chung, tự nhận là đối nữ nhân tâm sự nắm chắc đến tương đối chuẩn xác. Quý lụt bì đã nhận thức đến, vị này đã tụt ra nhị tiểu thư tuổi không lớn, nhưng lại không phải cái loại này có thể dễ dàng lừa gạt tiểu cô nương. Nàng nhìn về phía hắn trong ánh mắt, không chút nào che giấu một loại xa cách cùng không thú vị. Ở mỗi trong ngay mắt, quý lụt bì nghĩ tới từ bỏ, nhưng là hắn lại luyến tiếp vị này bởi gì ản tiểu thư mỹ mạo cùng một vạn bảng anh của hồi môn. Cứ việc còn có một vị càng thêm giàu có gở gì tiểu thư làm người được đề cử nhưng là huy lục bị lại đối gở gì tiểu thư bề ngoài không quá cảm thấy hứng thú hắn là một vị khôn khéo người trẻ tuổi tổng hy vọng tận khả năng mà không ủy khuất chính mình Vì lục bị tiên sinh trở thành đại tuệ thái thái phi thường thích khách nhân tự nhiên cùng dô han tước sĩ một nhà kết giao chặt chẽ lên dẹn lũy ngờ thái thái thích cùng chưa lập gia đình nam nữ thanh niên nhóm ở chung bởi vì này sẽ làm nàng tìm được rất nhiều làm mai kéo thuyền là thú. cho nên thực mau nàng liền bắt đầu treo chọc khởi buổi tương cùng huy lục bị tới Đồng thời cũng không buông tha bờ rằng đồn thượng giáo. Bất quá, không biết từ khi nào khởi, rèn lý ngỡ thái thái bắt đầu cảm thấy hệ lì nọ cùng bờ rằng đồn thượng giáo cũng thực xứng đôi, cho nên nàng loạn điểm viên nương phổ bắt quái vui vừa lại lần nữa đổi mới phiên bản. Đối với bí lụt bị xuất hiện, bờ rằng đồn thượng giáo ngay từ đầu có chút khăn trương, hán quá hiểu biết như vậy lỗi lạc anh Tuấn Thanh Niên đối với tuổi trẻ cô nương lực hấp dẫn. Nhưng là không bao lâu, bờ rằng đồn thượng giáo liền biết chính mình suy nghĩ nhiều. Dù cho mấy gì ản tiểu thư sẽ nghiêm túc lắng nghe ủy lụt bì mỗi một câu, nhưng nàng bằng phẳng thái độ biểu lộ, nàng cũng không ái mộ ủy lụt bì. Nàng ánh mắt trước sau thanh minh, nàng tươi cười vẫn luôn khách khách khí khí. Bỡ rằng đồn thượng giáo không thể không thừa nhận, bất luận là đối đại hắn cái này 35 tuổi lao nam nhân, vẫn là đối đại thanh xuân niên hoa ủy lụt bì, đã tụt nhị tiểu thư thái độ trước sau như một, cũng không có bao lớn khác biệt. Đương bằng hữu có thể, tiến thêm một bước gia tăng quan hệ tắc không hề khả năng bỡ rằng đồn thượng giáo đã từng hỏi qua hệ lì nọ, mấy gì ản tiểu thư như thế nào như thế thở ơ, nàng rốt cuộc sẽ vì cái dạng gì nam sĩ động tâm. Hệ lì nọ nghiêm túc nghĩ nghĩ, thẳng thắn thành khẩn nói, nếu là 15 tuổi phía trước mấy gì ản, nàng phi thường có khả năng thích hủy lột bỉ như vậy thảo hỉ thanh niên. bỡ rằng đồn thượng giáo mắt lộ ra u buồn hắn tự biết cùng ý luật bỉ tiên sinh là hoàn toàn bất đồng hai loại người. Hệ lì nọ tiếp tục nói, nhưng là, mấy năm nay chúng đã xảy ra rất nhiều sự làm mệt gì, ản tính tình tính tình dần dần đã xảy ra thay đổi. Hiện giờ ta cái này đường tỷ tỷ cũng nói không tốt, muội muội sẽ vừa ý loại nào loại hình thân sĩ. Nhưng là có một chút có thể bảo đảm, đó chính là nhất định phải lớn lên hảo. bỡ rằng đồn thượng giáo càng thêm thất vọng rồi. Hệ lý nỏ trông thấy bờ rằng đồn thượng giáo đáy mắt chua sót, nghĩ đến muội muội phía trước đã từng trộm làm ơn chuyện của nàng, liền cảm thấy hiện tại là cá biệt sự tình nói rõ ràng cơ hội tốt. Bờ rằng đồn thượng giáo. Ta chú ý tới từ lần đầu tiên gặp mặt khởi, ngươi liền đối Mỹ gì Ạn nhìn với con mắt khác. Sau lại nàng đánh đàn thời điểm, ngươi nghe được thực nghiêm túc, tuy rằng còn không đạt được si mê trình độ, nhưng ngẫu nhiên lại sẽ lộ ra hoảng hốt biểu tình. Ta tưởng mạo muội hỏi một câu, ngươi có phải hay không ở xuyên thấu qua Mỹ gì Ạn hồi ức người nào? Đối với hế ly nọ vấn đề, bợ rằng đồn thượng giáo sắc mặt khẽ biến, có thể thấy được lời này chạm được hắn nội tâm miệng vết thương. Hắn không có lập tức phủ nhận hoặc là sinh khí rời đi mà là ở nghiêm túc suy tư một lát sau, chậm rãi gật gật đầu. Đại tuệ tiểu thư, ta cả gan suy đoán, ngươi hẳn là từ Johann tước sĩ cùng dẹn để ngở thái thái trong miệng nghe nói một ít thật thật giả giả tin tức. Ta không nghĩ quá nhiều mà đàm luận kia đoạn qua đi, nhưng là ta cần thiết đến thừa nhận, lần đầu nhìn thấy mấy gì ảnh tiểu thư thời điểm, ánh mắt đầu tiên, sắp thật làm ta liên tưởng đến mẫu vị cố nhân. Các nàng lớn lên có chút giống nhau, đánh đàn tư thái cũng thực tương tự. Ely nhỏ nữ khí nghiêm túc mà do hỏi thì ra là thế, cho nên bỡ rằng đồn thượng giáo ngươi đối ta muội muội tâm tồn hảo cảm là bởi vì di tình nguyên nhân, các nàng ở dung mạo cùng tính cách phương diện thật sự như vậy tương tự sao? bỡ rằng đồn thượng giáo có chút thật thở, hắn tựa hồ ham ở hồi ức, chầm mặc sau một lúc lâu mới thấp giọng nói hết nói, ta có chút nhớ không rõ, cố nhân bộ dáng dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ, chuyện cũ tựa hồ đã tiêu tán, chính là khi ta lần đầu tiên nhìn thấy mầy ản tiểu thư vô ưu tươi cười khi. Phảng phất lại về tới mười mấy năm trước rất nhiều xa xăm hồi ước lập tức xung ra Đã tuột tiểu thư ta không thể không làm sáng tỏ một chút nếu ban đầu thời điểm ta đem mấy gì ản tiểu thư xem thành mỗi vị cố nhân nhưng là cho đến ngày nay ta đã không còn có cái loại này quen thuộc cảm giác bởi vì hai người bọn nàng tính cách hoàn toàn bất đồng ta có đôi khi suy nghĩ nếu, nếu ta biểu mỗi lúc trước có mấy gì ản tiểu thư tính tình cùng kiến thức có lẽ liền sẽ không phát sinh sau lại những cái đó bi kịch Đại tuột tiểu thư, ta mỗi lần nhìn thấy mấy gì ản tiểu thư, đều phản phất thấy được một loại khác nhân sinh khả năng, này tuyệt đối không phải di tình hoặc là thay thế. Hệ lý nọ đối bờ rằng đồn thượng giáo quá khứ có chút tò mò, nhưng là nàng biết, chỉ cần không phải thượng giáo chủ động mở miệng giảng thuật, nàng liền không nên dò hỏi tới cùng. Vì thế, nàng chỉ có thể áp xuống đáy lòng nghi vấn, cười nhạt nói. Mấy gì ản phi thường thông minh, nàng đại khái cũng cảm giác được, thượng giáo ngươi ở xuyên thấu qua nàng nhất tần nhất tiếu hồi ức cố nhân. Nàng có thể thông cảm người khác trong sinh hoạt tiếp nối cùng thiếu hụt, nhưng lại không tính toán liên lụy trong lúc, cho nên từ đầu đến cuối, nàng đều đem thượng giáo trở thành đáng giá tôn kính bạn bè. Nay cơ hồ là ở trắng ra mà nói cho bỡ rằng đồn thượng giáo, mầy gì ản đạ tuột tuyệt đối sẽ không tiếp thu hắn ái mộ chi tình. Bỡ rằng đồn nhắm mắt, trong lòng tràn đầy tiên đỗi. Đạ tuất tiểu thư, ta sẽ quý trọng mầy gì ản tiểu thư hữu nghị. Chuyện này tư nhân tính chất nói chuyện cứ như vậy kết thúc. Chờ đến tỉ muội hai người buổi tối ghé vào cùng nhau nói nhỏ thời điểm, hệ lý nhỏ nói cho bùi tương, nàng đã hoàn thành muội muội ủy thác. Ta dựa theo suy nghĩ của ngươi đem nói thấu. Mấy gì ẩn, bờ rằng đổn thượng giáo khẳng định có thể đoán được, ta nói những lời này đó kỳ thật là ở chuyển đạt ngươi chân thật tâm ý, ta tưởng, hắn thực mau liền sẽ thu hồi chút xuống ở trên người của ngươi cảm tình. Bùi tương ở trên giường lớn lăn một vòng, lười biếng mà nói. Hắn là cái rất không tồi người khẳng định có thể tìm được một cái hiền huệ ôn nhu bờ giảng đồn phu nhân nhưng ta liền không được ta bá đạo lại ích kỷ chịu không nổi một chút ủy khuất cho nên nha ngàn vạn đừng ở ta trên người lãng phí thời gian cùng tinh lực hệ lý nỏ thế mỗi muội luốt thuận lộn xộn đầu tóc lại nhẹ nhàng ấn xuống một kẻ cắp vật nết lên tới tóc mái ôn thanh hỏi như vậy đẩy ra bờ giảng đồn thượng giáo ngươi không hối hận hắn cùng ta nói tuy rằng ngay từ đầu là bởi vì dung mạo tương tự nguyên nhân đem ngươi xem thành người khác Nhưng là theo hàng ngày tiếp xúc số lần tăng nhiều, hắn đạo ý thức được, người cùng vị kia cố nhân tính cách hoàn toàn bất đồng, hắn hiện tại đã có thể phi thường rõ ràng phân chia khai hiện thực cùng đi qua. Bùi tương lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có động tâm cảm giác. Hệ lý nọ thở dài một hơi, cảm khái nói. Mấy gì ản, chúng ta ở London trong thành ở vài tháng, cũng nhận thức rất nhiều người, bao gồm đi tham gia đệ vỉn ba tức phủ vũ hội cùng xì xì ẩn nam tức ra thế tối, chúng ta xác thật gặp rất nhiều điều kiện thích hợp thanh niên. Chính là nói thật, vước đi những cái đó ngoại tại điều kiện, chỉ thuyết giáo dưỡng cùng phẩm hạnh phương diện, bọn họ chung rất nhiều người đều là không bằng bờ giảng đồn thượng giáo. Có chút người đầu chống chân lại cố tình khinh thường có kiến thức nữ tính, có chút nhân tính tình lạnh nhạt cảm tình cằn cối, còn có người thập phần khinh mạn hôn nhân, hôn sau, bọn họ phi thường có khả năng cầm thê tử của hồi môn ăn chơi đàng điếm. Nhìn tới nhìn lui, giống bờ rằng đồn thượng giáo như vậy ổn trọng thành cả người, nhưng thật ra không quá nhiều. Bùi tương cảm nhận được cái lì nọ bi quan cảm xúc, an ủi nói. Tổng hội gặp được hảo nam nhân. Hơn nữa, ê trên đời này nào có thập toàn thập mỹ người cùng sự đâu? Luôn có tiếng đối. Người xem chúng ta bên người gia đình, dô hàn sĩ vợ chồng, khăn mặc ngươi vợ chồng, Nga, còn có chúng ta huynh tẩu, quá khởi nhật tử tới không đều là vô cùng náo nhiệt sao. Đặc biệt là chúng ta huynh tẩu, ai, đã tụt tiên sinh hắn đại khái chính là ngươi nói cái loại này tính tình lạnh nhạt, lý trí nhiều quá cảm tình người nhưng hắn đối đai phẻn nì cùng nhi tử là thật sự không tồi. Hắn đối thân thích bằng hữu bùn xin ích kỷ, ngầm được đến không ít cười nhạo, chính là lại đem tiền đều hoa ở phẹn nì cùng nhi tử trên người. Chúng ta không thích hắn, cảm thấy hắn không tốt, chính là đối với phẻn nì tới nói, kia chính là cái nghe lời chi kỷ hảo nam nhân. Đối với bùi tương nêu ví dụ, hệ ly nọ thế nhưng có chút không lời gì để nói. Bùi tương lại cười hì hì nêu ví dụ nói. Chúng ta từ bằng hữu góc độ xem. Đều cảm thấy lấy tơ xỉ xỉ ẩn sinh thật sự không tồi, khẳng khái thú vị, thiện giải nhân ý, lại hiểu tôn trọng người, là đỉnh đỉnh ưu tú thân sĩ. Chính là ngươi cũng biết, hắn là có tình phụ, hơn nữa nha, tương lai kết hôn lúc sau, ta có thể đảm bảo. Hắn tuy rằng không phải cái loại này tiêu xài thê tử của hồi môn tham lam nam nhân, nhưng hắn rất có thể dùng chính mình tài sản cung cấp nôi dưỡng thê tử bên ngoài nữ nhân. Hệ lý nọ có chút giật mình mà mở to hai mắt, cho nên, ý của ngươi là, ở hôn nhân chung. Johan đã tuột so Leicester xỉ xỉ, xỉ ăn cường. Bùi tương lại liên tục lắp đầu, phủ nhận cái này kết luận. Không, với ai tốt ai xấu vấn đề, chúng ta đánh giá đều không chuẩn xác, chỉ có bọn họ thê tử có tư cách cấp ra điểm. Hệ e bất đồng nữ tính đối hôn nhân trở mong cũng là bất đồng, tựa như câu kia cổ ngôn, mỗi người đều đang tìm kiếm nhất thích hợp dạy. Thích hợp dạy. Đúng vậy, liền tỉ như. Mấy dị ản, ngươi từ từ, làm ta suy nghĩ một chút. Ely nội ngăn lại muội muội tiếp tục nêu ví dụ tử. Phong nội an tĩnh trong chốc lát, Ely nội trầm tư một lát sau ra tiếng nói: Mấy gì ạ? Nếu ta ở vào phèn nhỉ vị trí, ta sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Quả thật, giống chúng ta ca ca như vậy nam nhân sẽ chung với thế tử, không ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Nhưng là hắn làm người bản tính căn bản không chiếm được ta tôn trọng cùng nhận đồng, trong lòng ta đối hắn chỉ có chảo phúng kinh thường. Nếu ta tương lai trưởng phu là như vậy nam nhân, ta chỉ biết cảm thấy bi ai. Bùi tương mỉm cười, ta đoán chính là như vậy. Cho nên, ngươi cho rằng ẻ đổ phệ giặt tiên sinh hoặc là bờ rằng đồn thượng giáo như vậy nam nhân càng đáng giá phó thác trung thân. Mà phèn Nhỉ hiện tại còn ở vì nàng đệ đệ bí mật hôn ước mà bực bội, hoàn toàn không cảm thấy một vị thân sĩ tuân thủ lời hứa loại sự tình này đáng giá khen ngợi cùng tôn kính. Hệ lý nỏ nghĩ đến phèn Nhỉ tao ngộ phiền lòng chuyện này, si một nhạc, sau đó lại vội vàng thu liễm nổi lên trong mắt vui sướng khi người gặp họa. Nàng giáo dưỡng ngước thúc nàng tận lực làm một cái phúc hậu ôn nhu cô nương. Đà tuột tiểu thư ho nhẹ một tiếng, thay đổi một cái đề tài. Chúng ta là như thế nào nói tới hiện tại vấn đề này? Nga, đúng rồi, ngay từ đầu nhắc tới ngươi thông qua ta tuyển chuyển từ chối bờ rằng đồn thượng giáo. Sau đó, ta lo lắng ngươi sẽ hối hận. Bùi tương nghiêng đầu nhìn về phía hề lì khẳng định mà nói. Ta sẽ không hối hận. Ta không nghĩ trở thành ai cứu rỗi, giúp ai đền bù tiết đối. Ta là cái khuyết thiếu phụng hiến tinh thần lánh khốc cô đơn, ta liền tưởng vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt. Ê, cười nhạo địa điểm điểm muội muội chót mũi, treo gẻo nói. Ngươi không phải thiện lương nhất Mỹ lệ nhất rừng rầm tiểu tiên nữ sao? À, tiểu tiên nữ chỉ thích xinh đẹp chuyên tình tiểu tiên nam, tìm không ra nói, nàng liền tình nguyện một mình một người chơi đùa. Cái kia bị luật bi tiên sinh. Không, ê, nọ, đừng đạp hư tiểu tiên nam cái này từ, vì luật bỉ chính là cái hư vinh tham lam hoa hoa công tử. Lời này làm nhỏ chấn động, vội vàng do hỏi muội muội vì cái gì nói như vậy. Nhưng bùi tương lại không nghĩ tiếp tục giải thích, nàng vừa mới trộm ngắm liếc mắt một cái thời gian, phát hiện nên ra cửa làm việc. Nàng đêm nay muốn gặp vài người, tại hành trình an bài thượng có chút khẩn trương. Vì thế, buồn ngủ bất kham xinh đẹp cô nương ngáp một cái, xoa đôi mắt chậm gì gì mà nói. Elinor, hôm nay quá mượn, chúng ta ngày mai có rảnh bàn lại đi. Dù sao nha, ta sẽ không vô duyên vô cớ nói ai nói bậy. Ê, lý nọ đương nhiên tin tưởng muội muội, nàng chỉ là có chút giật mình, bởi vì ở nàng cùng đã tốt thái thái xem ra, vì Lục Bỉ tiên sinh là một vị phi thường đáng giá coi trọng người trẻ tuổi. Bất quá, nàng chú ý tới Bùi Tương Hà hơi liên tục mỏi mệt bộ dáng, cũng biết hiện tại không phải tế nói hảo thời cơ, liền hảo tính tình gật gật đầu. Ê, lý nọ áp xuống đáy lòng to mò, ôn thanh cùng muội muội nói ngủ ngon, sau đó dẫn theo đèn rời đi Bùi Tương phòng ngủ. Nửa giờ lúc sau, Bùi Tương một lần nữa mặc chỉnh tề, lặng lẽ trèo tường mà đi hôm nay đổi mới ngoa ngoạ. cảng tạ ở 2.200730182073092.00073018 giờ 13 phút 16 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ đường tiểu nhị 123.456 kèo sữa chủ nhật là lộc lộc vịt một cái cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ tra lệnh khuẩn 123 bình Xuân ngày thành tức 88 bình, như vậy gần, như vậy xa 56 bình, từ Ngọc Đường 45 bình, Ấn Đi, giờ Gi Gi Gi, một con miêu, thật lâu không ăn canh 20 bình, tiểu trong suốt kẹt 15 bình, băng diễm 11 bình, lựa lờ, ngải kha khóc cá, trời nắng, không thể tưởng được gọi là gì, ẩn là che dấu ẩn, miêu miêu 10 bình, tính thủy lưu thâm 9 bình, luân hồi, sáng sớm, bảo bảo có tiểu cảm xúc, cục đá lụy, mạch sân khê, tính an 5 bình, A Văn 3 bình. Khanh thơ giật, Công tử thế vô song hai bình, bắt ra, kỵ heo đâm đại thụ, quỷ cốt cung thủ, hàng ngày thư hoang quả lê, cá mặn nằm mà một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 152, bùi tương đêm nay muốn gặp cuối cùng một người là đông khu nào đó bang phái tiểu đầu mục mọi người đều kêu hắn hồng mi Mao lỏ cờ. Hai người nói xong sự tình sau, hồng mi mau lỏ cờ tự mình đưa bùi tương rời đi. Đúng rồi, ta và ngươi hỏi thăm một sự kiện. Thủ hạ của ngươi những cái đó đứa bé lanh lợi nhì, mấy ngày hôm trước có phải hay không nhận được một cái việc, liền ở bon phố làm chút sự tình, làm bộ cướp bóc mộ vị tiểu thư đồ vật Hồng mi mau lỏ cơ nơi nào gặp qua hỏi cái này một ít sự, nhưng bùi tương hỏi, hắn liền nguyện ý hoa chút thời gian tinh lực hồi đáp điều tra, bởi vì hắn thực vừa lòng hai người trước mắt hữu hảo hợp tác quan hệ. Vì thế, hắn liền quay đầu phân phó phó thủ đi phía dưới dò hỏi một chút. Đang đợi tin tức trong quá trình. Hồng mi mau lỏ cờ cùng bùi tương đứng ở cản gió loang lổ tường đá hạ nói chuyện thiếm. Đêm nay phong có điểm đại, Ồ, ô ô ô ít thiết thổi qua cách đó không xa đen xì ngõ nhỏ. Hồng mi mau lỏ cờ ho khan hai tiếng, điểm một chi yên. Bát đìn tẩn, ngươi hỏi cái này. Là có người treo chọc ngươi nhận thức người. Mô vị tiểu thư. Haha, ha, tiên Nữu nhi là ngươi người trong lòng. Bùi tương tiếc nuối mà lắc lắc đầu, ngữ khí tùy tiện mà nói. Vị tiêu tiểu thư nếu là chịu yêu gái ta. Ta nhưng thật ra không ngại đi hiến sung xoe, dù sao cũng là kiểu hoa giống nhau xinh đẹp cô nương. Bất quá, ta hiện tại càng chú ý cái kia sai xử lưu lạc nhi phía sau mà người. Hồng mi mau lỏ cờ cười hắc hắc, lại nhịn không được hò khan vài tiếng. Là cái nào kẻ xui xẻo nhi làm ngươi mang thủ lý? Bùi tương không có trực tiếp trả lời, ngược lại cao mày nhìn hồng mi mau lỏ cờ trong tay cây thuốc lá. Lỏ cờ, ngươi lại như vậy chịu đi xuống, này ho khan sẽ càng ngày càng lợi hại. Ta nhưng không muốn cùng một cái đoàn mệnh hồng lông mày bảo trì hợp tác quan hệ. Được rồi, Lão tử có thể sống một ngày là một ngày, ngươi là lịch sử văn nhã đại hòa gia, tự nhiên muốn sống lâu trăm tuổi mà đi qua thượng đẳng người sinh hoạt. Ta tồn tại, khu cụ, chính là đồ cái thông khoái. Vậy ngươi ly ta xa một chút, ta nghe không quen yên mùi vị. Hồng mỹ mau lỏ cờ ở bùi tương ghét bỏ biểu tình trung nhĩ môi, manh hút một ngụm. Bùi tương chính mình sau này dịch hai bước, sau đó mới chậm gì gì mà giải thích nói có cái gọi là hủy lụt bỉ gia hỏa, nô, no, nói không chừng ngươi còn gặp qua hắn, hắn hẳn là tham quá bệ tỷ phu nhân nơi đó, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tinh thông, hắn đắc tội quá ta, cho nên ta liền không vui nhìn đến hắn tâm tưởng sự thành. hủy lụt bị. Hồng Mi mau lỏ cờ nghĩ nghĩ, giống như có điểm ấn tượng, có phải hay không cái ra tay hảo phóng con nhà giàu? lớn lên khá tốt, nói ngọn, bẹ tỷ phu nhân nơi đó cô nương đều rất thích hắn. Bùi Tương cười nhạt một tiếng. Phảng phất không muốn nghe đến bất cứ có quan hệ ủy luật bì hảo đánh giá. Nang ngẩng đầu trông thấy Hồng Mi Mao lỏ cờ phó thủ vội vàng chạy tới thân ảnh, có chút âm dương quái khí mà nói: Tiểu bạch kiểm mà thôi, lập tức liền phải bị ta lộng phá sản, ai sẽ thích hắn đâu? Hồng Mi Mao lỏ cỡ trong mắt tinh quang trận lóe, hắn hắc hắc cười, lực chú ý hoàn toàn tập trung ở ủy luật bì cùng Adin tần ân đoán thượng, đem vừa mới nhắc tới mộ vị tiểu thư vứt chi sau đầu. Lúc này Hồng Mi Mao lỏ cợt phó thủ chạy tới gần. Hắn phía sau còn đi theo một cái trai trai hài tử, bùi tương ngưng thần tế nhìn, đúng là ngày đó ở bon trên đường đoạt đồ vật lưu lạc nhi. Lão đại, tiên sinh, tiểu tử này mấy ngày hôm trước ở bon phố nháo ra chút sự tình, nhìn dáng vẻ gần nhất còn đã phát một bức tài, Ta vừa mới đi tìm hắn thời điểm, hắn đang ở lão hen di thịt phô trước chuyển động đâu. Hồng mi mau lỏ cờ không ra tiếng, ý bảo bùi tương chính mình dò hỏi. Bùi tương cũng không khách khí, trực tiếp đem lưu lạc nhi chiêu đến trước người hỏi, tiểu tử. Ngươi ở Bonphu nháo sự là hủy luật bi sai xử sao? Lưu lạc nhi dìm trong mắt vừa chuyển, hàm hàm hồ hồ mà đáp. Tiên sinh, ta cũng không biết ai là hủy luật bi. Các huynh đệ vì ăn đốn cơm no làm chuyện này nhưng nhiều nhưng tập lý. Bùi tương móc ra một quả tiền xu ném cho đối phương, tiếp tục hỏi. Lại cẩn thận ngấm lại, ta biết ngươi đủ cơ linh. Dìm lặng lẽ nhìn thoáng qua Hồng Mi Mao lọ Cờ, thấy Lao Đại không có ngăn trở hắn lấy tiền ý tứ, liền đem tiền xu bay nhanh địa tạng ở trong quần sau đó mới làm độ nghiêm túc mà suy nghĩ trong chốc lát. ai nha, vị này hảo tâm khẳng khái tiên sinh, ta bỗng nhiên nghĩ tới, là có như vậy một cái gọi là vì luật bị người. hắc hắc, hắn làm ta đi đâm một vị tôn quý tiểu thư, sau đó lại từ trên người nàng đoạt vài thứ, tỷ như tiền bao nha, trang sức nha gì đó, ta liền làm theo. bùi tương dơ dơ lên mi, hiểu do nói, sau đó hắn làm ngươi đem trộm cướp được đồ vật lại chuyển giao cho hắn, đúng không? di nhanh gật đầu, là cái dạng này. Tiên sinh ngươi đều đoán được lạp, thật là quá anh minh lạp. Bùi tương hử cười một tiếng, quay đầu đối hồng mi mau lỏ cờ nói. Xem, quý luật bị kiếm tiền thủ đoạn nhưng đủ nhẹ nhàng, bằng vào một trường tuấn tiếu khuôn mặt cùng một cái xấu xa âm yêu, liền tưởng lừa gạt một vị giàu có tiểu thư khinh tâm với hắn, sau đó mang theo phong phú của hồi môn gả cho hắn. Tấm tắc, thật là hảo tinh kế, bất quá, sẽ thấy ta cùng hắn chi gian thù hận, ta sẽ không làm hắn như nguyện. Hồng mi mau lỏ cơ nói con nhà giàu không đều là này phó đức hạnh sao trông thệ vào lão bà của hồi môn cung bọn họ ăn chơi đàng điếm tâm địa hả đâu bùi tương lúc này sắm vai chính là thảo căn xuất thân bờ dân phạt điên tẩn cho nên nàng cũng không cảm thấy hồng mi mau lỏ cờ đánh giá có thất công bằng ngược lại đi theo phụ họa vài câu lúc sau mới đối dìm nói ta yêu cầu ngươi giúp ta xử lý chút việc nhi chính là ở nào đó thích hợp thời điểm vạch trần uy lột bị gương mặt thật làm hắn săn thú mục tiêu cực kỳ người nhà hiểu biết đến hắn vô sỉ sắc mặt Dìm không có lập tức đáp ứng. Hồng Mi mau lỏ cở ho khan một tiếng, hắn phó thủ lập tức đem Dìm đi phía trước đẩy. Phân phó nói: Hảo hảo giúp vị tiên sinh này làm việc. Trở về lúc sau, ta mang ngươi đi bến tàu tìm cái việc. Nghe thấy cái này nhận lời, Dìm nhịn không được nít miệng cười, vội vàng hướng tới bùi tương liên tiếp gật đầu. Tiên sinh, ngài cứ việc phân phó, ta còn tính cơ linh, khẳng định có thể đem sự tình làm tốt. Bùi tương tiên triều Hồng Mi mau lỏ cở gật đầu tạ sau đó mới đối với dỉm thấp giọng phân phó một chút sự tình. bên kia, hồng mi mau lỏ cờ nhìn thoáng qua thời gian, nghĩ đến chính mình trong chốc lát còn có chuyện cùng cái này adiin tần nói, liền tống cổ phó thủ đi trước rời đi, đi giúp hắn xử lý mặt khác việc vặt. cho nên, đương bùi tương cùng dìm thương định xong một cái tiểu kế hoạch sau, liền thấy hồng mi mau lọ cờ một mình một người xúc ở bóng ma hút thuốc. Dìm đặc biệt có ánh mắt, lập tức ý thức được nhà mình lão đại còn có chuyện muốn cùng adiin tần tiên sinh đơn độc nói liên đối với Hồng Mi Mao Lỏ Cở cùng Bùi Tương chạm chạm vành nón cười hì hì rời đi còn có việc Bùi Tương kỳ quái mà nhìn về phía Hồng Mi Mao Lỏ Cở bởi vì hai người phía trước đã nói xong chính sự Hồng Mi Mao Lỏ Cở ho khan một tiếng nồng đậm bóng đêm ẩn tàng rồi hắn mất tự nhiên bắt điên tần thẳng thắn tới giảng ngươi sắc thật không có cái kia tiểu bạch kiểm ý luận bì lớn lên hảo cũng không đủ cường tráng cao lớn chính là ân vô luận bệ tỷ phu nhân vẫn là đủ giả phu nhân đều rất thích người Các nàng nơi đó cô nương cũng đều hướng về ngươi. Ngươi, ân, ngươi đều là sao làm được. Bùi tương nhứng mẩy, ăn ngay nói thật nói, trừ bỏ tài lực, chính là thể lử. Hồng mi mau lỏ cỡ tạm tạm miệng, cảm thấy này con mẹ nó thật là thật sự lời nói. Bùi tương dùng thành thật với nhau anh em tốt người từng trải ngữ khi nói. lọ cờ, ta hảo huynh đệ, hiện tại các cô nương đều khôn khéo đâu, không dùng được lời ngon tiếng ngọt kỳ thật cũng không phải đặc biệt hữu dụng, đó là nhằm vào thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương. Ở bệ tỷ phu nhân cùng đủ giả phu nhân nơi đó, phải có vàng thật bạc trắng, đương nhiên, còn không thể biểu hiện đến quá mức thô lâu ngạ mạ. Hồng mi mau lỏ cờ giữa mày ninh một cái đại ngật áp, phảng phất lâm vào nào đó khốn cảnh giữa. Bùi tương hơi hơi cân nhắc một chút, thử thăm giò nói. Đương nhiên, cũng có thể dùng thiệt tình đổi thiệt tình. Nhưng là, đây chính là một cái đại giới sang quý hành động, thực dễ dàng giỏ che múc nước công dã tràng. Dù sao, ta trước mắt là không có loại này lý tưởng. Cũng không có gặp được quá làm ta canh cánh trong lòng nữ nhân Hồng Mi mau lỏ cờ ánh mắt nhi mơ hồ một chút rũ tại bên người ngón tay hơi hơi vớt ve vài cái bên hông quải liên cùng chìa khóa chân trái tiêm nhi cũng đi theo điểm chỉ xuống đất bùi tương dường như không có việc gì mà rời đi ánh mắt nàng phía trước nghiêm túc cân nhắc quá Hồng Mi mau lỏ cờ người này thập phần hiểu biết hắn một ít động tác nhỏ đại biểu cái gì Hồng Mi mau lỏ cờ muốn thảo một nữ nhân niềm vui hắn có chút thấp hỏm hắn thực chân trọng đối phương hắn ở do dự Bùi Tương trong lòng có so đo, đem cái này phỏng đoán kết luận trở thành một cái dự phòng tình báo nhớ xuống dưới, tạm thời không có nhiều hơn phân tích tìm kiếm. Lúc sau, Hồng Mi mau lọ cơ lại hỏi vài câu ủy luật bị sự tình, lại đều bị Bùi Tương nhẹ nhàng bưng cơ mà tách ra đề tài. Thấy vậy, vị này bang phái tiểu đầu mục liền không hề thâm hỏi, dù sao chỉ là hợp tác giả tư nhân ân đoán mà thôi, không cần thiết quá mức chú ý do đó khiến cho đối phương phản cảm cùng cảnh giác. Bùi Tương thực mau liền cùng Hồng Mi mau lọ cơ tách ra. Nàng ném rất phía sau người theo dõi, ở trong bóng đêm bình an phản ra. Nhưng mà, liền ở bùi tương cùng hồng mi mau lỏ cờ rời đi sau không lâu, kia đổ tường đá phía sau mỗi điều nghiêng hẻm, một cái tóc đen nam nhân cũng lạnh mặt rời đi hôn loạn đông khu. Tiếng gió, ho khan thanh cùng một đoạn không xa không gần khoảng cách, làm không có nội lực bùi tương phát hiện không đến nghiêng hẻm chung phát sinh sự tình. Đương nhiên, dựa theo lẽ thường tới nói, nghiêng hẻm chung người cũng là phát hiện không đến hồng mi mau lỏ cờ cùng bùi tương nói chuyện Rốt cuộc hồng mi Mao lỏ cỡ cũng đủ cảnh giác, hắn phó thủ cũng sẽ giúp hắn kiểm tra phụ cận hay không có theo dõi nhìn chống người. Nhưng là, Tô Di Đệ Vịn Dị thường nhạy bén tính lực đánh vỡ lẽ thường, làm một ít câu cùng từ ngữ đức quãng mà chuyển vào hắn trong hai. Bát Tân cùng bang phái đầu mục giao tình không cạn. Này có thể lý giải, Bát Đín là bệ tỷ phu nhân cùng đủ dạ phu nhân tòa thượng tân. A, tốt nhất, đây là cái hiểu lầm. Bát Tân cùng một cái gọi là ủy luật bi người có thủ án. Ô dịch không có giống hồng Mỹ mau lỏ cỡ như vậy bị dễ dàng rời đi khai lực chú ý, hoặc là nói, hắn chú ý bắt đến tấn nguyên nhân chi nhất chính là cùng một vị tiểu thư có quan hệ. Cho nên, đương hắn nghe được có cái gọi là ủy lụt bị ra hỏa, đang ở sử dụng đê tiện thủ đoạn lừa gạt mổ vị thuộc nữ thời điểm, trước tiên liền liên tưởng đến Bùi Tương. Ta rời đi London mấy ngày này, đã tuột dai như thế nào? Đi theo ổ dịch bên người thuộc hạ sửng sốt một chút, hắn đương nhiên không có năng lực nghe được tường đá sau nói chuyện, cho nên giờ phút này cảm thấy vấn đề này có chút đột ngột kỳ quái đệ vĩn tiên sinh như thế nào đống nhiên dò hỏi khởi chuyện này rõ ràng chúng ta vừa mới mới thẩm vấn ra một ít manh mối không phải hẳn là tiếp tục thâm nhập điều tra sao đệ vĩn tiên sinh đã tuột ra hết thể như thường không có nhận thức cái gì đặc biệt tân bằng hưu nga như thế có một vị phụ trách luân đôn bên này tin tức thuộc hạ bừng tỉnh gần nhất mấy ngày nay các nàng nhận thức một vị ủy luật bì tiên sinh ủy luật bỉ Thấy ô dịch đối này cảm thấy hứng thú, hắn thuộc hạ vội vàng hội báo nói. Đã tu thái thái cùng các vị tiểu thư ở bon phố mua sắm thời điểm, là một cái to gan lớn mật lưu lạc nhi đoạt đồ vật, nhiều lần chặn lại, cuối cùng là quý luật bỉ tiên sinh hỗ trợ truy hồi tới. Cho nên, quý luật bỉ tiên sinh liền thành đả tuột ra khách nhân, nghe nói, hắn thực được hoang nên. Ô dịch mặt mày gian lạnh lẽo càng đậm. Quả nhiên là muốn tính kế mẩy di ản tiểu thư sao. Lúc này, Hắn đã tiến thêm một bước xác định. Attin tần cùng mấy gì Ản chi gian thân mật quan hệ. Nếu không nói, Attin tần vì sao phải nhọc lòng ý luật bị việc? Chính là, càng là chắc chắn kia hai người bí mật hôn nước quan hệ. tố Di đối vừa mới nghe được những lời này đó liền càng cảm thấy phẫn nộ. Nếu như vậy quan tâm nàng, vì cái gì còn phải làm làm nàng thương tâm sự tình. Lưu Luyến Phong nguyện nơi. Mặc dù là gặp dịp thì chơi, bằng người gì Ản tiểu thư kiêu ngạo tính tình cũng nên cảm thấy thương tâm thất vọng. Attin tần là người thông minh hắn nên biết điểm mấu chốt ở nơi nào. Vì cái gì? Đệ vỉn tiên sinh, chúng ta đêm nay còn tiếp tục điều tra sao? Bên hai truyền đến cấp dưới thanh âm, Ô Dịch nhắm mắt, tạm thời áp xuống đáy lòng các loại ngờ vực không mau. Tiếp tục, hiện tại liền đi SCT phía giáo đường, tìm sợ lò giả cùng rốt. Đúng vậy. Màu đen vô đánh dấu xe ngựa nhanh chóng chạy, thực mau liền biến mất ở ánh đèn ảm đạm ngã tư đường. Trên xe, Ô Dịch tháo xuống bao tay méo nhó mũi, cảm thấy có chút mỏi mệt. Hắn ở bên ngoài buôn ba bận rộn 2 tháng, vừa mới phản hồi London, liền thu được tin tức xưng, lúc trước giám sát William đệ vỉn hung thủ ở đông khu phả giả người phố phủ cận lộ diện. Tuy rằng đối phương thực mau liền thoát khỏi bá tức phủ giám thị, không biết tàng tới rồi cái nào bí mật trong một góc, nhưng là nhiều năm trôi qua, như vậy một cái manh mối cũng đủ khiến cho đệ vỉn ra coi trọng. Nguyên lai, like, đệ vỉn bá tức phủ tiền nhiệm người thừa kế William đệ vỉn cũng không phải chết bệnh, mà là chết vào cùng nhau phi thường không thể diện giết người hắn bị tình phụ phở lò giả cùng tình phụ tình nhân ruột liên thủ giết hại bá tước phủ đối ngoại che giấu William đệ vỉn chân thật nguyên nhân chết nhưng không có thả lỏng đối đảo vong hung thủ truy tra chờ đến ô dịch đệ vỉn phản hồi ý lần sau đệ vỉn bá tước liền đem đuổi bắt hung phạm nhiệm vụ giao cho con thứ hy vọng ô dịch có thể thế huynh trưởng báo thù ô dịch đối trưởng huynh William đệ vỉn không có nhiều ít thâm hậu tình nghĩa nhưng là xem ở đệ vỉn bá tước cùng mất sớm bá tước phu nhân tình cảm thượng hắn nguyện ý tận tâm tận lực hoàn thành bắt giữ hung thủ nhiệm vụ Đáng tiếc chính là, dịch phản hồi ỉn lần thời gian so vãn, này dẫn tới hắn sai mất tốt nhất đuổi bắt đảo phạm thời cơ. Vì thế, tiếp nhận đuổi bắt nhiệm vụ dịch chỉ có thể tăng mạnh giám thị, một mặt chờ đợi hung thủ chui đầu vô lưới, một mặt tìm kiếm dấu vết để lại. Mấy năm đi qua, liền ở Đệ Vĩ Bá tức đều chuẩn bị từ bỏ thời điểm, lưu tại Đông khu nhãn tuyến bỗng nhiên truyền đến một cái tin tức, xưng có người chính mắt thấy, giống như phở lọ giả nữ nhân cùng phạ giả người khu phố tình báo lái buôn phiệp bí mật gặp mặt. Vì thế, vừa mới trở về ổ dịch lập tức buông còn chưa uống xong trà nóng, mang theo tâm phúc thuộc hạ xuất hiện ở đồng khu, trực tiếp tìm được rồi tình báo lái buôn liệp. Bọn họ đem liệp thỉnh tới rồi một cái nghiêng hẻm thẩm vấn, vị này láo cá lao luyện tình báo lái buôn ngay từ đầu còn làm bộ cái gì đều không rõ ràng lắm, nhưng là mấy fan chu toàn thử lúc sau, hắn rốt cuộc nói lời nói thật. Nói như vậy, ngươi chỉ thấy được cái kia gọi là phớ lò dạ nữ nhân, không có nhìn đến nàng tình nhân rốt. Là, đúng vậy, phớ lò dạ thức cẩn thận Nàng cùng ta hỏi thăm, hỏi thăm quý phủ hay không còn ở tận lực bắt giữ nàng cùng rốt. Ta liền nói, này đều đã nhiều năm đi qua, hơn nữa, hơn nữa đệ vỉn bá tức đã có tân người thừa kế, khẳng định không giống lúc trước cha đến như vậy nghiêm, ta liền kiến nghị phở lò ra nói, nàng không cần phải vẫn luôn như vậy trốn trốn tránh tránh. Phở lọ ra như thế nào trả lời ngươi? kia, cái kia kỳ kì nữ tử cái gì cũng chưa nói, nàng còn quản ta vay tiền, nhưng ta không có mượn cho nàng, lúc sau nàng liền rời đi. Nàng đi nơi nào? Nay tình báo lái buôn do dự một chút, tựa hồ muốn có kẻ mà cả. Nhưng là, đương ổ dịch bình bình đạm đạm mà nhìn về phía hắn khi, tình báo lái buôn nhịn không được run run một chút, vội vàng công đạo chính mình biết đến sở hữu sự tình. Nàng, nàng, phở lọ dạ chưa nói, nhưng ta phải người đi theo nàng, các tiên sinh, ta người nhìn đến phở lọ dạ đi vào S.C.T. phiêu giáo đường, lúc sau liền không còn có ra tới quá. ổ dịch được đến hắn muốn tin tức. Cùng lúc đó trong gió cũng truyền đến mặt khác một hồi tư nhân nói chuyện nháy mắt nhiễu loạn tóc đen thượng giáo vững vàng suy nghĩ ô dịch đệ vỉn đến S.C.T. phiếu giáo đường sau phát hiện nơi này xác thật có phở lò giả cùng rột dừng lại sinh hoạt quá dấu vết nhưng lúc này đã người đi nhà trống nay hai người trước tiên rời đi là phát hiện dịp theo dõi vẫn là đã xảy ra cái khác biến cố đệ vỉn tiên sinh một bên thuộc hạ đều đang chờ đợi tiếp theo cái phân phó ô dịch vững vàng thanh âm phân phó nói lại đi dò hỏi tình báo lái buôn flip. Cái kia phở lò dạ nếu đi tìm hắn, đã nói lên hai người phía trước tồn tại một ít giao tình. Người đi hỏi hỏi hắn, hay không hiểu biết phở lò dạ cùng rột quá khứ, đừng lại lẩu cái gì chi tiết. Đúng vậy thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi. Lần này do hỏi điều tra thời gian có chút trường. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, đương ổ dịch chuẩn bị đi ra cửa trong bộ mở họp thời điểm. Tối hôm qua rời đi thuộc hạ mới vội vã mà đi vào đệ vỉn bá tước phủ. Thiên sinh, xuất hiện biến cố. Phở lỏ dạ cùng hồng mi mau lỏ cờ đều đã chết. Ô hơi hơi nhúng mày, hắn dừng rời đi bước chân. Cái kia tình phụ phở lỏ dạ đã chết. Như vậy, giết chết William chủ yếu hung thủ giọt đâu. Thuộc hạ không biết hắn rơi xuống. Chết hồng mi mau lỏ cờ là ai? Là một bang phái tiểu đầu mục, đệ vịn tiên sinh. Ô ngồi trở lại trên sofa, ý bảo thuộc hạ kỹ càng tỉ mỉ hội báo. Chúng ta tối hôm qua vẫn luôn ở cùng clip nói chuyện thiếm. Hắn sau lại rốt cuộc chịu nói cho chúng ta biết một ít chuyện cũ. Kỳ thật, giết người phạm ruột cùng hồng mi mau lỏ cờ là đồng hương. Bọn họ cùng năm rời đi quê nhà tới luân Đôn lang bạn quan hệ một lần phi thường thân cận, nhưng là, từ nhận thức phở lỏ dạ lúc sau, rột trở nên thập phần ái ghen ghét, hắn luôn là không chế không được chính mình tính tình, công kích cùng phở lỏ dạ đi được gần năm nhân. Vài lần không thoải mái lúc sau, hồng mi mau lỏ cợ liền dần dần xa cách ruột cùng phở lỏ dạ. Nhưng mặc dù xa cách, Lúc trước giao tỉnh còn không có tiêu ma quang, cho nên căn cứ tình báo lái buôn liềm phỏng đoán, pháo lỏ ra bọn họ sẽ cùng Hồng Mi Mao lỏ cờ liên hệ. Các ngươi được đến tin tức này lúc sau, liền đi tìm Hồng Mi Mao lỏ cờ. Là đáng tiếp thủ hạ đi chậm, Hồng Mi Mao lỏ cờ bị người đánh trúng cái gáy, đã tắt thở. Ô dịch trầm mặc một chút, hắn nghĩ tới tối hôm qua ngoại ý muốn nghe được kia chàng nói chuyện, cái kia cùng Adiên tần có hợp tác giao dịch nam nhân, đại khái chính là cái này đã chết Hồng Mi Mao lỏ cờ đi. Có người nhìn đến giết chết hồng mi Mao lỏ cờ cùng phở lò dạ hung thủ sao? Cũng không có mục kích chứng nhân, tiên sinh, thuộc hạ thử thăm dò dò hỏi một ít người, bọn họ đều tỏ vẻ cái gì cũng không biết. Hồng mi mau lỏ cờ phó thủ nói, hắn cuối cùng một lần nhìn thấy hồng mi mau lỏ cờ thời điểm, là hắn cùng nào đó hợp tác giả ở ngõi nhỏ nói xong lời nói lúc sau. Phó thủ còn nói, hồng mi mau lỏ cờ có chút buồn bã hiểu siệu mà đi ra, thở dài một hơi, lúc sau liền một mình một người đi bộ rời đi cũng không cho người đi theo bảo hộ, cho nên các ngươi không có tra ra hồng mi mao lỏ cỡ sau lại đi nơi nào, vì cái gì sẽ gặp được phở lọ ra, ở nơi nào gặp được phở lọ ra, đúng không? đúng vậy, cũng không có tra được rồi tận thân địa điểm. hơn nữa manh mối chặt đứt, đúng vậy. nhìn túi đầu thuộc hạ, tôi nghĩ hắn nên đi trông thấy bờ dần phạt đi tận. vô luận là vì điều tra việc, vẫn là vì mấy gì ản tiểu thư, bọn họ hai người chi gian đều yêu cầu một hồi phi thường nghiêm túc nói chuyện. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoạ. Ngày mai hẳn là có thể có bổ cảng. Đi. Cảm tạ ở 202007311813162020080118 giờ 12 phút 5 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, lại là ái tình minh một ngày một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 12520862409 bình, đầy sao nói nhỏ 25 bình, từ Tiểu tư lâm na 20 bình, an dưa quần chúng 16 bình, đồng hồ, dao nhỏ, bạch sa bạch, nịu kỳ hầy 10 bình, ta thấy thanh sơn, không bằng 6 bình, sơ ta sạc nguyệt vũ tàng ảnh, giang Nam bình, giá độ không ngời, cá mặn nằm mà 2 bình, hung chít chít mau cầu, 46736712, lê từ từ, thưa dạ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 153. Muốn gặp bờ dân phạt đi tẩn, ban ngày là tuyệt đối không được toàn bộ London trong thành không có người biết dưới ánh mặt trời Patin tần tiên sinh rốt cuộc giấu ở nơi nào chuyện này cũng vì hắn bị kín một tầng thần bí khăn che mặt làm hắn vẫn luôn là luân đôn xã giao trong giới để tài nhân vật liên quan hắn họa càng ngày càng chịu truy phủng giá cả vẫn luôn ở dâng lên thậm chí còn có tiểu báo tuyên bố bờ dân Patin tần có quỷ hút máu huyết thống ánh nắng tươi sáng thời điểm hắn liền tránh ở cổ xưa lâu đài tiến hành nghệ thuật sáng tác hắn quản gia sẽ cho hắn trình lên một ly mới mẹ máu Nguyệt Thăng nhật lạc Màn đêm buông xuống, Patdin Tần Tiên Sinh mới nguyện ý đi ra âm u mát lạnh phòng, thể nghiệm ẩm ý phồn hoa nhân loại sinh hoạt. Chỉ có sinh mệnh dài lâu, dung nhan vĩnh chú quỷ hút máu thân phận, mới có thể giải thích rõ ràng vì sao bờ dân Patdin Tần Tiên Sinh sẽ ở như thế tuổi liền có được phi phàm tinh vi hoặc kỹ. Chỉ có cao ngạo huyết tộc, mới có thể tùy hứng mà cự tuyệt châu Âu đại lục hoàng thất mời, chỉ chuyên chú với miêu tả trong lòng thuần túy nhất nghệ thuật. Leicester Thư sĩ xỉ ẩn đã từng một bên cười lớn một bên cuồng trọc Patdin Tần mật. Liên tưởng nghiệm chứng một chút bạn bè làn da hay không giống như tiểu báo thượng miêu tả như vậy, lạnh leo như ngọc thạch, tái nhợt không có chút máu, không có một tia nhân khí nhi. Đối này, quỷ hút máu tạt đi tần tiên sinh trận trắng mắt, đem đòi nhét vào cuồng tiếu giả trong miệng, lại dùng giá chữ thập thượng xích bạc tử vây khốn lây sét tơ nơi nơi loạn trọc ngón tay. Lúc ấy, ô dịch cũng ở hiện trường. Nghiêm túc trầm ổn thượng giáo tiên sinh cảm nhận được dừng ở bọn họ trên người kinh ngạc tìm tòi nghiên cứu tầm mắt Phi thường không nghĩ thừa nhận chính mình nhận thức Leicester cùng Adin Tấn, còn cùng này hai người ngồi ở trên một cái bàn uống rượu. Ô dịch nhớ rõ, nháo qua sau, Adin Tấn liền cho hắn cùng Leicester một cái địa chỉ, nói là nếu có việc gấp tìm nàng, liền hướng cái này địa chỉ đưa một phong hệ lục giải lùa tin, thu được tin sau, hắn vào lúc ban đêm liền sẽ xuất hiện ở ước định địa phương. Vì thế, sáng nay ổ dịch ở đi mở họp phía trước, liền phân phó quản gia cấp Adin Tấn tặng một phong lục giải lừa kịch liệt tin cũng phụ thượng buổi tối gặp mặt địa chỉ đèn rực rỡ mới lên bóng đêm hoa lệ đệ vỉn tiên sinh hồi lâu không thấy khi nào hồi luân đôn ta ngày hôm qua vừa mới phản hồi mặt đi đến tầng tiên sinh ô cùng bùi tương ước ở một nhà quán cà phê hai người tương đối mà ngồi cà phê hương khí lượn lờ di động cùng với yêu nhã hòa hoán khúc nhạc huyền âm làm người theo bản năng mà thả lỏng thể xác và tinh thần nhưng là ô nhắc tới đề tài lại không có chút nào lãng mạn hơi thở trực tiếp cùng với huyết tinh cùng tử vong. Bắt đi tần tiên sinh, hồng mi mau lỏ cờ đã chết. bùi tương thượng không biết tin tức này, cũng không biết ổ dịch vì cái gì muốn cố ý nhắc tới chuyện này. nàng uống một ngụm thơm nồng cà phê, chậm rãi nuốt xuống, chờ ổ dịch kế tiếp nói. ta ở điều tra một chút sự tình, vừa vặn yêu cầu dò hỏi hồng mi mau lỏ cờ một ít chi tiết, nhưng hắn lại ở ta thuộc hạ đuổi tới phía trước bị sát hại. hắn phó thủ nói, hồng mi mau lỏ cờ tối hôm qua cùng ngươi đã gặp mặt. Lúc sau liền một mình một người rời đi hẻm nhỏ. Ta tối hôm qua sát thật cùng hồng mi Mao lỏ cờ đã gặp mặt, đệ vỉn tiên sinh, ngươi muốn hỏi thăm cái gì? Ta muốn biết, ở ngươi cùng hồng mi Mao lỏ cờ tách ra phía trước, hắn hay không đã nói với ngươi, hắn lúc sau muốn đi đâu, gặp người nào, làm chuyện gì? Bùi tương cười nhạt lắc đầu, đệ vỉn tiên sinh, ngươi nên biết này cơ hội là không có khả năng, hồng mi Mao lỏ cờ luôn luôn cẩn thận, như thế nào sẽ đem chính mình hành tung tiết lộ cho một cái bình thường hợp tác giả Ô dịch sau này một dựa, mười ngón đan sen nhẹ đáp ở trên mặt bàn. Bắt đến tần tiên sinh, ta luôn luôn kính nể ngươi đầu góc cùng nhạy bén sức quan sát, ta hôm nay thỉnh ngươi ra tới dò hỏi, chính là hy vọng có thể có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Tỷ như ngươi đã từ hồng mi mau lỏ cờ ngôn hành cử chỉ trung, suy đoán ra một ít đồ vật, có thể cho ta kế tiếp điều tra cung cấp một ít manh mối. Bùi tương trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, đệ vỉn tiên sinh, thứ ta mà muội, ta có thể biết được ngươi ở điều tra một ít cái gì sao? Cùng với, ngươi có thể nói cho ta hồng mỹ mau lọ cờ tử vong chi tiết sao? Nói thật, ở không biết sự tình ngọn nguồn tiền đề hạ, ta rất khó đối với ngươi giảng lời nói thật. Đối với như vậy yêu cầu, ô gì không chút nào ngoài ý muốn. Ta ở đuổi bắt hai cái giết người lẩn trốn hung thủ, một nam một nữ, phớt lỏ dạ cùng rốt, bọn họ hẳn là, ơn, hoặc là nói đã từng là tình nhân quan hệ. Gần nhất, có người ở đông khu nhìn đến quá phớt lọ dạ lộ diện, cho nên ta một phản hồi luôn đôn, liền qua bên kia điều tra. Có người. Người này có thể tin. Ô dịp rụt rẹ gật đầu, ta tuyến nhân, có thể bảo đảm hắn trung thành. Như vậy, hắn cụ thể nhìn thấy gì, chỉ nhìn đến phở lò dạ một người sao. Cái kia rột đâu. Hắn nhìn đến phở lò dạ cùng tình báo lái buôn Philip từng có tiếp xúc, không có nhìn đến ruột Bùi tương hiểu rõ, người hướng đi Philip tìm hiểu tin tức. Ta đại khái hiểu biết Philip người kia, rào hoạt tích mệnh, y theo đệ vỉn tiên sinh cường ngành thủ đoạn. Tất nhiên có thể từ cái kia tình báo lái buôn trong miệng đào ra không ít hữu dụng đồ vật. Oji nhỏ đến không thể phát hiện mà cười một chút, tiếp tục giải thích nói: Flip cho ta cung cấp sơ lõa giả cùng rốt ẩn thân địa điểm. Đáng tiếc chậm một bước, ta dẫn người quá khứ thời điểm, bọn họ cũng đã trước tiên rời đi. Bước đầu phán đoán, không giống như là nhận được cảnh báo mà vội vàng thoát đi, đảo như là tìm được rồi càng tốt càng an toàn ẩn thân địa điểm, nghiêm túc thu thập quá đồ vật mới rời đi. Bùi tương như suy tư gì mà gõ mặt bàn. Phòng đoán nói, ta tin tưởng đệ vỉn thượng giáo đối truy tung dấu vết phán đoán, cho nên, ngươi cho rằng có người che chở kia hai cái giết người phạm, mà người này, Ân, xét thấy phở lọ giả cùng ruột vừa mới phản hồi Luân Ôn, hẳn là bọn họ qua đi nhận thức người, cái này khả năng tính lớn hơn nữa. Ojig gật gật đầu, nhìn phía Patin tần ánh mắt có chút phức tạp. Dù cho người này giả hoạt lại kỳ quái, nhưng là nói thật ra, cùng Patin tần cùng nhau làm việc, thật sự là đặc biệt bất lo tỉnh dùng ít sức. Tựa như hiện tại, không cần hắn quá nhiều giải thích, Adin tấn liền đoán được rất nhiều nội tình. Nếu là Lyseter nói, ô dịch bỗng nhiên không quá tưởng nói chuyện. Bùi tương không biết đối diện tóc đen nam nhân ở ghét bỏ bọn họ cộng đồng bằng hữu, như cũ thông thả ung dung mà phân tích nói. Phớt lò dạ nếu sẽ ở trước tiên tìm Flip, đã nói lên nàng hoặc là ruột cùng Flip có lao giao tình. Một khi đã như vậy, thượng giáo hẳn là lại cẩn thận dò hỏi một chút Flip, hỏi một chút hắn, phớt lò dạ cùng ruột hiện tại người nào hôn đến không tuổi đã có năng lực lại cam tâm tình nguyện che chở bọn họ. Oji thở phào nhẹ nhõm, đã hỏi qua, Flip cung gia Hồng Mi Mao lỏ cờ, sau đó ta thuộc hạ liền phát hiện Hồng Mi Mao lỏ cờ cùng thờ lỏ dạ bị giết. Bùi tương nhảy bén vấn đề, bọn họ là cùng nhau bị giết, bị sát hại khi trạng thái như thế nào. Oji thâm thủy đôi mắt xẹt qua một tia khen ngợi, hai người thi thể quần áo bất chỉnh, Hồng Mi Mao lỏ cờ bị người đánh trúng cái gáy, hẳn là bị hung thủ cố tình giết hại nhưng là Phở Lọ Dạ tử vong phương thức chúng ta càng có khuynh hướng nàng là trong lúc hỗn loạn ngoài ý muốn bỏ mình rốt làm khả năng tính rất lớn xét thấy Flip nói qua rốt là cái ghen ghét tâm phi thường mãnh liệt nam nhân hơn nữa vẫn luôn mê luyến Phở Lọ Dạ ở bọn họ hai người trở thành truy nã phạm phía trước rốt liền thường xuyên công kích tới gần Phở Lọ Dạ nam nhân Bùi Tương nhìn thoáng qua Oji hỏi dò Phở Lọ Dạ cùng rốt vì cái gì sẽ trở thành tội phạm bị truy nã bọn họ giết hay Ô di xuống một ngụm cà phê, đạm Thanh nói, là một người phong lưu quý tộc, phớt lọ giả trở thành tên kia quý tộc tình nhân, không lâu lúc sau, liền đã xảy ra một hồi huyết tinh bi kịch. Cứ việc Ô dịch không có nói ra tên kia quý tộc thân phận cùng dòng họ, nhưng là Bùi Tương lại có một ít mơ hồ suy đoán. Nàng nhìn thoáng qua mặt mày thanh lánh tóc đen thượng giáo, không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu vấn đề này. Đệ vỉn tiên sinh ở ta cùng Hồng Mi mau lỏ cở tách ra trước, hắn dò hỏi qua ta, nên như thế nào thảo các nữ nhân niềm vui. Thực nghiêm túc thực quý trọng cái loại này. Ô dịch mày, nghĩ đến hắn ở nghiêng hẻm nghe được những cái đó đức quáng lời nói, đông nhiên nói. Bắt đến tần tiên sinh, ta tưởng, ở tiếp tục nói chuyện phía trước, ta phải nói cho ngươi một ít việc. Chuyện gì? Ngươi cùng hồng mi mau lỏ cờ nói chuyện thời điểm, ta trùng hợp ở một cái nghiêng hẻm thẩm vấn tình báo lái buôn phim, chúng ta ngay lúc đó khoảng cách. Bùi tương giữa mày nhảy dựng, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ô dịch. Ô dịch thẳng thắn thành cần nói. Ta đem ngươi cùng hồng mi mau lỏ cờ nói chuyện nghe xong cái thất thất bát bát. Cho nên, ngươi vừa mới nhắc tới hồng mi mau lỏ cờ vấn đề, ta đồng dạng nghe thấy được. Một khi đã như vậy, đệ vỉn thượng giáo ước ta ra tới dò hỏi. Có phải hay không có chút làm điều thừa? Đều không phải là như thế. Lạnh lùng nam nhân lắc lắc đầu. bất đến tần tiên sinh, ta chỉ là nghe được một ít nói chuyện nội dung mà thôi, vẫn chưa quan sát đến hồng mi Mao lỏ cờ ngay lúc đó biểu tình cùng động tác. Tỷ như... Ngươi vừa mới nói quý trọng cùng nghiêm túc, ta liền không có cảm thấy ra tới, ta cho rằng kia chỉ là nam nhân chi gian bình thường nói chuyện phiếm. Còn có, các ngươi rời đi nơi đó hướng ra phía ngoài sau khi đi, ta liền nghe không rõ nhị vị nói chuyện. Cho nên, ta còn là muốn hỏi một câu, bắt đi tần tiên sinh hay không có chút không giống bình thường phát hiện. Bùi tương trầm tư một lát sau, do hỏi ô Ngươi nói, một người nam nhân bởi vì một nữ nhân mà cảm thấy thấp thỏm bất an, lo được lo mất. Hắn ở tự hỏi như thế nào có thể càng thêm nhanh chóng mà thảo nàng niềm vui. Này có phải hay không nói, nữ nhân này là ở vào bị theo đuổi địa vị, nàng có nhiều hơn lựa chọn đường sống. Ô di hơi hơi gật đầu, trong tình huống bình thường, chính là như thế. Bùi tương tiếp tục nói. Giả thiết, làm hồng mi mau lỏ cờ canh cánh trong lòng nữ nhân chính là phờ lọ ra, như vậy, bọn họ hai người đại khái là châm lại tình xưa. Ở mấy năm trước, hồng dâu lỏ cờ lựa chọn xa cách thoái nhượng, nhìn qua cũng không phải yêu sâu sắc. Phi khanh không cưới bộ dáng, Mà căn cứ ta cùng hắn trong khoảng thời gian này ở chung tới phán đoán, phía trước, ta là nhìn không ra hắn trong lòng có người, hắn ở bệ tỷ phu nhân nơi đó chơi đến thập phần sung sướng. Cho nên, ta vấn đề là, ở phớ lọ dạ xuất hiện ngắn ngủn thời gian, nàng lại như thế nào làm được, Ân, là một cái càng thêm lạnh nhạt lõi đời bang phái đầu mục khăng khăng một mực yêu. Ô dịp bởi vì bùi tương thần sắc tự nhiên mà nhắc tới bệ tỷ phu nhân mà như mày. Hắn lần này tìm người này ra tới nói chuyện. Mục đích chi nhất là dò hỏi manh mối chi tiết, mục đích chi nhị chính là tưởng làm rõ ràng ạt đín tấn người này ở nữ nhân phương diện tiết tháo phẩm hạnh. Lúc này nghe nàng đỉnh đạc mà nói, cũng không kiêng rẻ chính mình ở phong nguyệt nơi trải qua, trong lòng liền không quá thoải mái. Bùi tương hay còn ở nghiêm túc suy tư. Mặc kệ phở lò dạ dùng cái gì thủ đoạn gợi lên hồng mi mau lỏ cờ đáy lòng lưu tình, có một chút có thể khẳng định, nàng tất nhiên muốn trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ. Ta hiểu biết hồng mi Mao lỏ cơ Người nọ đối nữ nhân thẩm mỹ nhất quán thật sự chỉ một. Mỹ diễm, đầy đặn, nga, lại xứng với hoa phục châu đáo cùng cao ngạo ánh mắt, khẳng định có thể làm hắn túi đầu xương thần. Cái loại này thê thê thảm thảm tiểu đáng thương nhi, hoặc là hiền thê lương mẫu loại hình nữ nhân, chưa bao giờ là hồng mi mao lọ cơ lựa chọn. Ô Dịch tạm thời áp xuống tư nhân cảm xúc vấn đề, theo vạt địn tần ý nghĩ nghiêm túc suy xét lên. Làm đào vong tội phạm bị truy nã, lỏ giả muốn được đến hoa phục trang sức con đường cũng không nhiều. Bùi tương đem đông khu có năng lực che chở phở lò ra người được chọn bài tra xét một lần, hơn nữa đủ loại hạn chế điều kiện, thức mau liền rút nhỏ phạm vi. Nàng đem chính mình phân tích ra kết quả nói cho ô được đến đối phương nhận đồng. Đệ vỉn tiên sinh, ta có thể đi nhìn xem phở lò ra gì thể cùng gì vật sao. Ô không có lập tức đáp ứng, ngược lại có chút nghi hoặc mà nhìn nàng. Bắt đến tần tiên sinh, ngươi nhiệt tâm làm ta thụ sủng nhược kinh, ta nguyên bản cho rằng, có thể cùng ngươi nói chuyện lời nói cũng đã là cực hạn. Không nghĩ tới ngươi nguyện ý tự mình buôn ba điều tra. Bùi tương ánh mắt hơi lóe, cảm thấy ô dịch người này thật sự là cẩn thận nhiều lo âu. Nàng cố ý khiêu khích nói, nếu là ta không đối với ngươi giải thích ý nghĩ của ta, đệ vỉn tiên sinh, ngươi nguyện ý mang theo một khang nghi hoặc tiếp thu ta trợ giúp sao. Ô dịch thần sắc đạm nhiên, ngữ khí thanh khẩn, đây là tự nhiên. Vô luận như thế nào, trước mắt tới nói đều là ta có việc cầu người. Lời này đổi lấy một tiếng cười khẽ, bùi tương mặt mày giãn ra mà nói. Kỳ thật, đệ vỉn tiên sinh nên hiểu biết ta không có lợi thì không dậy sớm tính cách. Ta nguyện ý chủ động tham dự đến chuyện này chung. Một phương diện là bởi vì ta muốn ra cố cùng đệ vỉn tiên sinh hữu nghị. Về phương diện khác còn lại là ta tưởng thông qua tự mình bắt giữ đến hung thủ chuyện này, được đến Hồng Mỹ mau lỏ cờ lưu lại một bộ phận thế lực. đệ vỉn tiên sinh nên rõ ràng, ân, nào đó bang phái sinh tồn tiềm quy tắc. Phàm là giúp đỡ mặc cho đầu mục báo thù người, tổng hội được đến một ít trung tín người ủng hộ. Ô mí môi. Hắn biết lời này xem như thành thật với nhau. Nhưng mà, người này càng là thẳng thắn thành khẩn đại hắn, tâm tình của hắn liền càng là phức tạp. Có quan hệ mời gì ạn tiểu thư một chút sự tình, ở ô dịch trong lòng thiền ti và lũ, tựa hồ đã thành một cuộn chỉ rối. Hắn đối vị kia tiểu thư có hảo cảm. Từ mới bắt đầu kinh diễm lúc sau, kia phân hảo cảm tuy rằng không có ấp ủ thành thân thiết ái mộ, nhưng là cũng không có trở nên nhạt nhẽo loãng. Mỗi lần tương ngộ, trong lòng rung động liền sẽ gia tăng một ít. Trong đầu bóng hình xinh đẹp liền sẽ sinh động một ít. Hắn cuộc đời lần đầu tiên, lấy nam tính thân phận đối một người nữ tính có hâm mộ yêu thương chi ý, có muốn ôm nàng, bảo hộ nàng, làm bạn nàng xúc động. Chính là, hoành tại đây phân hảo cảm phía trên, là hắn đối tự mình đạo đức kết thúc. Hắn cũng không tưởng trộn lẫn đến một đôi tâm tâm tôn nhau lên tình lữ giữa đi. Hắn biết, chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian, hắn liền có thể không tiếng động mà thu thập hảo tâm đế triển miên tình ý. Tựa như hắn lần này rời đi London hai tháng Liền tự nhận là nghĩ thông suốt xem phai nhạt rất nhiều sự tình. Nhưng làm O Dịch trăm triệu không có đoán trước đến chính là, hắn một hồi Luân Đôn, đối mặt chính là một cái hoa hoa công tử dường như bờ dân phạt điện tận Người này phong lưu tác phong cùng đường viền hoa thái tiếng, Làm O Dịch ở mộ trong nháy mắt tâm sinh kinh giận thậm chí có rút kiếm quyết đấu xúc động. Mặc dù hắn theo sau nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, nhưng là, O Dịch thập phần rõ ràng, hắn phía trước hai tháng yên lặng nỗ lực tất cả đều uổng phí. Tóc đen mắt đen thượng giáo cân nhắc một lát, Lại đối thượng bờ dân bạt Đìn Tần Ý cười ôn hòa hai mắt, tổng cảm thấy nên đem một chút sự tình nói rõ ràng. Ở hắn tiếp thu bạt Đìn Tần trợ giúp phía trước. bạt Đìn Tần tiên sinh, ta phía trước nghe được ngươi cùng Hồng mi mau lỏ cờ nói chuyện, ngươi nói, ngươi trước mắt còn không có gặp được làm ngươi canh cánh trong lòng nữ nhân, đây là lời nói thật sao. Bùi tương có chút mê mang, không biết đề tài như thế nào liền chuyển tới phương diện này lên đây. Hiện tại không phải hẳn là lập tức tính tiền. Sau đó đi kiểm tra cái kia phở lò giả thi thể cùng gì vật sao. Cái này. Bùi tương đương nhiên không có quên nàng phía trước cố ý lầm đạo vị này nhạy bén thượng giáo tiên sinh, làm hắn cho rằng bắt đín tần cùng mấy gì ản chi gian tồn tại cùng loại bí mật đính hôn quan hệ. a kia chỉ là có lệ hồng mi mau lọ cơ nói. Bằng hữu của ta, ta đương nhiên là có để ở trong lòng nữ nhân, nhưng là vì bảo hộ nàng, ta như thế nào sẽ ở những cái đó nguy hiểm bang phái thành viên trước mặt lộ ra nàng tồn tại đâu. Ô Dịch chậm rãi gật gật đầu, hắn đều không có phát hiện, đang chờ đợi đối phương trả lời chính mình vấn đề thời điểm, hắn là ngừng lại rồi hô hấp. Lúc này nghe được Bạch Điền tần phủ định đáp án, Ô Dịch trong lòng càng là lanh trầm, lanh trầm đến yên tĩnh chống trải, hắn bỗng nhiên cảm thấy hứng thú ra rời. Một khi đã như vậy, Bạch Điền tần tiên sinh còn thường xuyên xuất nhập kỹ quán linh tinh địa phương, không sợ thương đến người trong lòng sao? Bùi Tương uống cà phê động tác nhỏ đến không thể phát hiện mà dừng một chút, nàng bỗng chốc dương mắt nhìn phía đối diện tóc đen nam nhân. Trùng hợp đụng phải một đạo thâm thúy tối nghĩa ánh mắt. Hôm nay đệ nhất càng, ngoạng ngoạ. Tiếp theo càng ở 9 giờ trước. cảm tạ ở 2020 08, 01, 18 12 05 2020, 08, 02, 18 giờ 11 phút 19 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Càng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lười nhác 88 bình, nghĩa 49 bình, thái dương vũ, thơ diệu cửu 20 bình, 35119779, tái nam lấy cái gì cứu lại mép tóc 10 bình, 46528139, mạch sơn khê 7 bình, thêm thêm uống vọng tử, mỗi ngày đều thực ưu tú, đại bạch bạch bạch bạch, siêu siêu năm bình, gạo dưới đỉnh muốn tiêu, 46490023, khi xanh 4 bình, 32808048, tại hạ y ỉ lai vị hôn thê, tương tương tương tương tương tương hai bình, ngày mùa hè thành tu, phong ảnh đi theo, hành vân, lê tử tử 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực Trước 154. Bùi tương tâm tư bách chuyển thiên hồi, cân nhắc nên như thế nào thỏa đáng mà trả lời ổ dịch vấn đề. Nhưng ổ dịch lại không có chậm đợi bùi tương đáp án, mà là tiếp tục nói. Bắt đín tần tiên sinh ở ta cùng lấy tơ trước mặt, vẫn luôn không có để lộ ra người trong lòng tên họ. Ta liền cam chịu đây là một đoạn trước mắt tới nói không nên công khai thần mật quan hệ. Trung hợp, lòng ta ái mộ mô vị nữ tính cũng có một đoạn bí mật hôn nước ta ở biết được chân tướng lúc sau, liền ngăn chặn theo đuổi lại bước. chính là Ở ái mộ chi tình không có hoàn toàn tiêu tán phía trước, ta vô pháp làm được đối trong lòng người bất công cảnh nộ khoanh tay đứng nhìn. Bắt đi tần tiên sinh, nếu ta nhận thấy được, nàng vị hôn phu ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm nói, ta rất có thể sẽ đem nào đó sự thật chân tướng báo cho đối phương, không cho nàng bị lửa bịp thương tổn. Bùi tương tưởng, ít nhiều nàng hiện tại không có ở uống cà phê, nếu không khẳng định nguồn sặc. Nên như thế nào đáp lại ô dịp? Trinh trọng bảo đảm về sau sẽ rời xa sở hữu hôn ơi. đương nhiên không được Bắt đến tần sự nghiệp mới vừa khởi bước, đúng là yêu cầu nhiều mặt chu toàn, quảng tích nhân mạch thời điểm mấu chốt. Ở ô dịch như có thực chất chăm chú nhìn hạ, bùi tương dị thường cẩn thận mà bắt trước nào đó loại hình cha nam ý nghĩ tẩy trắng biện giải nói. Gặp dịp thì chơi mà thôi, ta có chừng mực. Hơn nữa, thục nữ nhóm như thế nào biết giải các nam nhân ở bên ngoài áp lực đâu. Các nàng là bị bảo vệ lại tới kiểu mỹ đoá hoa, sinh mệnh tất cả đều là ánh mặt trời mưa móc mà chúng ta này đó thân sĩ vì các nàng xua tan hắc ám cùng gió lốc ngẫu nhiên cũng nên khao một chút chính mình chỉ cần bất quá giới liền hảo đến nỗi ngươi nói báo cho đối phương toàn bộ tình hình thực tế chiếu ta xem ra thật cũng không cần bởi vì làm như vậy trừ bỏ làm người yêu hai bên đổ tăng phiền não ngoại còn có cái gì bổ ích đâu ngươi thật là cho là như vậy ô dịch ngữ khí hoàn toàn lãnh đạm xuống dưới như vậy đệ vĩ tiên sinh cảm thấy nên như thế nào đâu bùi tương hỏi ngược lại Ô dịch cũng không tưởng thuyết giáo, nhưng hắn lúc này thật cảm thấy đối diện vạt đìn tẩn thập phần hồ đồ. Trân trọng gia đình cùng hôn nhân, đây là đương nhiên sự. Nàng nếu nguyện ý thừa nhận áp lực cùng ngươi bí mật đính hôn, đã nói lên các ngươi tình cảm thâm hậu, tâm ý tương thông. Nếu ngươi đã tìm được rồi trong cuộc đời chân bảo, hà tất muốn ở không đáng người cùng sự phương diện lãng phí thời gian tinh lực. Không đáng người cùng sự sao. Bùi tương hử cười nói thầm một câu, lại nhìn phía ô dịch trong ánh mắt liền nhiều vài tiêu mỏi mệt. Đệ Bằng ta ti nhược xuất thân, nếu muốn làm ra một phen sự nghiệp, không tránh được phải có các loại xa giao. Bệ tỷ phu nhân cùng đủ giả phu nhân nơi đó đều là nổi danh tiêu khiển nơi, này luân đôn trong thành nhiều ít nhân vật nổi tiếng đều đặt chân quá các nàng Mỹ nhân hoa. Ta nếu là muốn đạt được một ít hữu dụng tin tức, dung nhập một ít tính bài ngoại cái vòng nhỏ hẹp, không tránh được muốn ở những cái đó ngập trong vàng son địa phương hàng đêm sinh ca. Ô trầm mặt một lát, chính hắn xuất thân hiền hách cho nên ở giao tranh trong quá trình có thể miễn rất rất nhiều không cần thiết xa giao nhưng là bờ dân phạt đính tấn người này dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng bối cảnh bạc nhược nếu muốn trở thành nhân thượng nhân xác thật yêu cầu hy sinh rất nhiều đồ vật hắn nghĩ đến bờ dân phạt đính tấn đưa tặng cấp đã tuột mẹ con bốn người tài sản cảm thấy xác thật không thể y đi theo chính mình tiêu chuẩn áp đặt như vậy người điểm mấu chốt là cái gì đâu như vậy cách sống là nhất thời vẫn là muốn vẫn luôn như thế điểm mấu chốt nga đương nhiên là giữ gìn hảo tự mình trong sạch. Bùi tương lông mày dương lên, tự mình treo chọc một câu. Theo sau giọng nói của nàng kiên định mà nói, để vỉn tiên sinh, ta còn không có hoàn toàn xa đoạn, ngươi đủ loại lo lắng đều là dư thừa. Hơn nữa như vậy sinh hoạt xác thật là tạm thời, chờ ta đem nhân mạch cơ sở đánh hảo, liền không cần như thế thường xuyên xuất nhập nào đó nơi. Ô dì như cũ ninh mày, cũng không phải tất cả mọi người yêu cầu làm như vậy. Nếu cần thiết nói, ta có thể thế ngươi giới thiệu một ít nhân mạch. Bùi tương đông nhiên mắt lộ ra ngạc nhiên, nàng về phía trước thò người ra, tiến đến ô dịp gần chỗ nhìn chằm chằm hắn ngũ quan biểu tình thế nhìn. Đệ vịn tiên sinh, ngươi này đó biểu hiện, làm ta không thể không hoài nghi, ngươi trong lòng lặng lẽ ái mộ cái kia cô nương, vừa lúc là ta để ở trong lòng người kia. Nếu không nói, bằng vào ngươi lãnh đạm tính cách, hà tất cùng ta nói nhiều như vậy nhàn thoại. Ô dịp mí môi, không có phủ nhận bùi tương suy đoán. Bùi tương thấy vậy, trong lòng sững sờ run rẩy một chút. Ô phát hiện đối phương sắc mặt khẽ biến, thần sắc rối rắm, tưởng bởi vì bỗng nhiên phát hiện hai người là tình địch duyên cớ. Bởi vậy, tóc đen thượng giáo liền tách ra có quan tâm thượng nhân thảo luận, dò hỏi khởi ban đầu liền muốn hỏi vấn đề. Hiện tại, bắt đến tần tiên sinh, ngươi đã biết ta tâm sự cùng thái độ, còn muốn giúp ta tiếp tục điều tra hung thủ lẩn thân chỗ sao? Đệ Viễn tiên sinh bùi tương có chút mất tự nhiên mà thanh thanh giọng nói, "Chậm gì gì mà nói, ta tự nhiên muốn cùng ngươi cùng nhau tìm được giết hại Hồng Mi Mao lọ cờ hung phạm." Nga Không đúng, nói đúng ra, ngươi là muốn bắt lấy rốt. Đương nhiên, ý đi theo chúng ta vừa mới suy đoán, rốt phi thường có khả năng chính là giết chết hồng mi Mao lọ cờ người, cho nên, hai ta trước mắt mục tiêu là nhất trí. Ô dịch sụ mặt từ một tiếng. Bùi tương lại đem tách ra để tải xoay trở về. Nhưng là, chờ đến chúng ta xử lý xong chuyện này sau, ngươi muốn như thế nào tiến thêm một bước xử lý ta, ngươi cùng nàng chi gian quan hệ đâu. Ô dịch nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Lắng động lại một chút phập phồng cảm xúc, rồi sau đó mới trầm giọng nói: "Nếu ngươi thật sự giống như vừa rồi sở bảo đảm như vậy, chỉ là ở loại địa phương kia thu hoạch một ít tất yếu tình báo, ta có thể miễn cưỡng tiếp thu, nhưng tuyệt đối không duy trì. Nhưng nếu là phát hiện ngươi đánh vỡ điểm mấu chốt, ta sẽ lập tức báo cho nàng, mặc dù ta sẽ trở thành mang đi tin dữ chán ghét người, lưng đeo châm ngòi ly gián ti tiện thành danh, ta cũng sẽ vạch trần ngươi gương mặt thật, sau đó chờ đợi nàng một lần nữa lựa chọn." Bùi Tương hơi hơi nhướng mày, đúng nhiên cảm thấy trước mặt ổ dịch càng thêm ánh Tuấn nhưng là vì diễn hảo bờ dần bạt bùi tương không thể không ở khỏe miệng treo lên một tia trào phúng cũng cười như không cười mà thở dài lựa chọn ngươi cho rằng nàng sẽ bởi vậy mà cùng ta chia tay sao nàng là kiêu ngạo người nàng đã từng bởi vì cùng loại nguyên nhân ghét bỏ quá lây setter bình tĩnh mà xem xét bắt đĩn tiên sinh ngươi điều kiện không bằng lây setter nếu là không thể giữ mình trong sạch nói có cái gì đáng giá nàng lưu gái đâu À, lời này nghe tới, giống như ngươi so với ta càng thêm hiểu biết nàng dường như, nhưng ta cũng sẽ không đồng ý ngươi giải thích, võ đoán để vỉn tiên sinh. Theo ý ta tới, ta cô nương là một người cảm tình đầy đủ ôn nhu thuộc nữ. Mặc dù nàng sẽ oan trách ta, nghi ngờ ta, nhưng là, chỉ cần ta thành tâm thành ý mà quỷ gối nàng bên chân xin lỗi, phẩu minh coi lòng, trần thuật ta bất đắc dĩ, ta nhất định sẽ lấy được nàng tha thứ. Ô trầm giọng nói, nàng nếu là mềm lòng tha thứ ngươi, Ta liền không hề xen vào việc người khác, cũng sẽ thu hồi sở hữu tâm ý. Kia nếu nàng không tha thứ ta đâu? Bùi tương cảm thấy thập phần tò mò, nhanh chóng giả thiết nói: Nếu thân ta cùng nàng tách ra, hòa bình giải trừ hôn nước, ngươi sẽ theo đuổi nàng sao? Sẽ thấy các ngươi tri gián đã tồn tại thân phận địa vị thượng sai biệt, mà nàng lại là giải trừ quá hôn nước thuộc nữ, kia không phải nàng sai lầm. Tóc đen nam nhân không thoải mái mà đánh gãy bùi tương nói: Nếu nàng bởi vậy mà giải trừ cùng ngươi hôn nước. Ta sẽ theo đuổi nàng, ta sẽ không bởi vì chuyện này khinh mạn nàng. Tương phản, nàng nếu là có thể giao sắc chặt đây dối, khinh thường ngươi, ta tin tưởng, ta đối nàng khuynh mộ chi tình sẽ so hiện tại càng thêm thâm hậu. Lời này làm đối diện họa gia tiên sinh lộ ra quái dị biểu tình, hắn từ trên xuống dưới mà đánh giá Ojip, phảng phất ở thưởng thức kỳ ba. Ai, bằng hữu của ta, tuy rằng biết được ngươi là của ta tình địch lúc sau, ta cảm thấy một ít bực bội cùng rồi dám, nhưng là xuất phát từ thần sĩ phong độ. Ta không thể không nhắc nhở ngươi nào đó sự thật. Sự thật gì? Nàng nếu là bởi vì ta ở bên ngoài ngẫu nhiên sương sớm nhân duyên liền ghen ghét phát cuồng, thậm chí lựa chọn nhất đao lượng đoàn nói, đối với người yêu cầu chỉ có thể càng thêm khắc nghiệt. Đệ Vịn Thượng Giáo, ngươi như thế nào sẽ thưởng thức như vậy ghen tị ngang ngược nữ nhân, này không phải tự cấp chính mình tìm phiền phải sao? Ô dịch lãnh trảo, này liền không nhọc phiền hoạt điên tần tiên sinh nhọc lòng. Có quan tâm thượng nhân vấn đề tạm thời đàm luận tới rồi nơi này, Hai người đều đối với đối phương có càng thêm khắc sâu nhận chi. Có người ra tăng rồi một chút hảo cảm, mà một người khác trong mắt tắt nhiều ghét bỏ. Bùi tương đi theo ổ dịch đi nghiệm xem thi thể thời điểm, nàng ở tóc đen nam nhân sau lưng lặng lẽ con con mặt mày. Nàng tưởng, nếu là người này không phải ngoài miệng nói nói mà thôi nói, nhưng thật ra một cái thực tốt lựa chọn. Mấu chốt là, này vai rộng eo thon mông hẹp chân dài thật sự rất có lực hấp dẫn nha. Tới rồi địa phương, bùi tương nhanh chóng thu nạp khởi phiêu phiêu hốt hốt phát tán suy nghĩ. Bắt đầu chuyên chú làm việc. Người phát hiện cái gì? Ô di chú ý tới bùi tương vẫn luôn ở khệ phở lò dạ di vật. Cái này bùi tương mang theo bao tay lấy ra phở lò dạ tay trong bao nước hoa. Cái này nước hoa, giúp chúng ta tiến thêm một bước rút nhỏ phạm vi. Ta phía trước có 5 cái hoài nghi đối tượng, hiện tại chỉ còn lại có 2 cái. Loại này nước hoa thực đặc thù. Nước hoa không đặc thù, đặc thù chính là nước hoa cái chai. Đây là ta phía trước thỉnh nhân thiết kế cũng chế tạo, dùng để lấy lòng bẹ tỷ phu nhân. Ngươi chỉ đưa cho bệ tỷ phu nhân. Không phải nói. Có hai cái hoài nghi đối tượng sao. Đúng vậy, còn có một cái là đủ dạ phu nhân. Bất quá, ta khẳng định sẽ không đem giống nhau như lúc đổ vật phân biệt đưa cho bẻ tỷ phu nhân cùng đủ dạ phu nhân. Vậy không phải lấy lòng mà là trở mặt. Hắc, ai đều biết kia hai nữ nhân là đối thủ một mất một còn. Vậy ngươi vì sao sẽ nói, đủ dạ phu nhân nơi đó cũng có loại này nước hoa bình. Bởi vì ghen ghét cùng đua đòi A đủ giả phu nhân cùng bệ tỷ phu nhân nhìn chầm chằm vào đối phương đâu, phàm là đối phương có đồ vật, nàng cũng nhất định phải có được, ta chính là hiểu biết các nàng loại tính cách này, cho nên mới thường xuyên đưa chút tinh xảo vật nhỏ cấp mỗ một phương. Sau đó, ta tiểu sưởng thực mau liền sẽ thu được một vị khác đơn đặt hàng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có kẻ mặc cả. Ô dịch biểu tình có chút một lời khó nói hết. Bùi tương lại lục xem một lần phở lò dạ di vật. Cẩn thận nghiên cứu trong chốc lát vài món kim sức cùng tay nàng khăn, xác định không có càng nhiều phát hiện sau, liền tiếp đón ổ dịch cùng nhau rời đi đỉnh thi địa phương. Chúng ta hiện tại liền đi tìm mẹ tỷ tì phu nhân đi. Bùi tương đề nghị. ổ dịch tự nhiên không có gì nghị, hắn đối với phía sau cách đó không xa thuộc hạ ý bảo một chút, đối phương liền nhanh chóng rời đi. Không một lát sau, tên kia rời đi thuộc hạ cầm hai trương phiếu vội vàng đi tới. mẹ tỷ phu nhân đêm nay ở khảo đặc bờ du nơi giáp hát. Dung chính là địch phúc nam tức danh nghĩa ghế lô. Địch phúc nam tức cũng ở. Đúng vậy, hắn vẫn luôn bồi bẻ tì phu nhân. Bùi tương thản nhiên cười, với lúc, có đoạn nhật tử không cùng địch phúc nam tức đánh bài, đêm nay đi ghế lô cùng hắn ước cái thời gian địa điểm, lúc sau đi bạt lỉ bài câu lạc bộ thống khoái chơi cả đêm. Một chương không quá đầy đặn bổ càng cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm duy trì, bút tâm. Cảm tạ ở 2020 08 02 18 11 19 2020, 08, 02, 20 giờ 42, 56 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Tây Cố Năm Bình, chấm tới phủ Cái Tràng, đi, đi một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 155. Ở đi hướng khảo đặc bờ du nơi dạp hát trên xe ngựa, bùi tương hỏi ô dịp. Hồng Mi Mao Lỏ Cờ bị giết chuyện này, tin tức truyền ra đi sao? Ta thuộc hạ đuổi tới thời điểm Hồng Mi Mao Lỏ Cờ phó thủ cũng vừa mới vừa phát hiện bọn họ lao đại ngộ hại, cái kia phó thủ dẫn người vây quanh hiện trường. Bất quá, ta suy đoán Lỏ Cờ ngộ hại tiếng gió đã truyền ra đi, chỉ là người ngoài không biết chi tiết mà thôi. Bùi Tương mỉm cười nói, như vậy là đủ rồi. Ô diệt nước mắt nhìn phía Bùi Tương, ngươi có kế hoạch? Chỉ là có cái bước đầu ý tưởng Bùi Tương trầm ngâm nói, theo ta được biết. Hồng Mi mau lỏ cơ ngộ hại đêm đó, mẹ tỷ phu nhân cũng không có ở nàng chỗ ở, nàng cùng một cái người Hy Lạp ra cửa sung sướng đi. Ngươi thực chú ý nữ nhân kia hành tung. Không, chỉ là trùng hợp mà thôi. Cái này đáp án có chút có lệ, nhưng là ổ dịch không có thâm hỏi. Bùi tương nhưng thật ra nhiều giải thích một câu, mẹ tỷ phu nhân tối hôm qua không ở trong nhà, có một số việc liền có thể trả thượng một trá. Nếu nàng đã cùng cái kia ruột đã gặp mặt, hiểu biết sở hữu ngọn nguồn, ngươi lại dùng ngôn ngữ thử nàng sẽ không khởi cái gì tác dụng." Bùi Tương lắc lắc đầu, phân tích nói: "Ba ngày thời điểm người nhiều mắt tạp, mẹ tỷ phu nhân bên người luôn là vây quanh rất nhiều người, nàng cơ hồ không có nhàn rỗi liên lạc cái kia rốt. Rốt cũng sẽ không ở thần hồn nát thần tính thời điểm, mạo hiểm xuất hiện ở xã giao đề tài nhân vật mẹ tỷ phu nhân bên người, kia quá dễ dàng bại lộ." Ô Dịch nhàn nhạt mà lên tiếng, tương đối nhận đồng cái này phân tích. "Đương nhiên, hai người đều biết không có gì sự là tuyệt đối, ngoài ý muốn tùy thời có thể phát sinh." Cho nên, lúc sau mỗi một bước còn phải thử thăm dò tới, hơn nữa tùy cơ ứng biến. Đường xe ngựa dừng lại sau, bùi tương gọi lại đang muốn xuống xe tóc đen tự giáo. Đệ vỉn tiên sinh, ngươi có thể bảo đảm, cái kia ruột còn ở London trong thành sao. Không có ở giết người xong lúc sau suốt đêm chạy trốn. Oji gì không có lập tức cấp ra trăm phần trăm bảo đảm, hắn suy tư một lát, cẩn thận trả lời nói. Ta có bảy thành năm chắc, hắn còn ở kia khu vực trốn tránh. Nếu hắn rời đi kia khu vực trà trộn ở London trong thành, ta có thể bảo đảm ở gần nhất 3 ngày trong vòng, rốt không rời đi thành phố này. Nhưng là 3 ngày về sau, hắn thành công chạy trốn khả năng tính liền sẽ biến đại. Bùi Tương mỉm cười gật gật đầu, có thể bảo đảm hắn không có thoát đi nơi này liền hảo. Kia chúng ta liền sẽ không bạch bạch bận rộn một hồi, khẳng định sẽ có điều thu hoạch. Nói xong lời này, nàng liền ở ổ dịch phía sau nhảy xuống xe ngựa. Vui sướng âm nhạc thanh cùng phóng đãng cười đùa thanh mơ hồ chuyển tiến bên hai, ổ dịch bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Ta lúc này đang ở làm sự Kỳ thật chính là ở thúc đẩy Bát Đỉnh Tần đi tiếp cận Bệ Tỷ Phu Nhân như vậy nữ nhân. Này, Bát Đỉnh Tần Tiên Sinh, kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần phải tự mình đi cùng Bệ Tỷ Phu Nhân giao lưu, ta có thể phái người nhìn chăm chằm nàng cùng đủ dạ Phu Nhân, chỉ cần các nàng cái nào đi gặp rốt, ta là có thể bắt được người. Bùi Tương sửng sốt một chút, có chút kỳ quái mà nhìn thoáng qua bên cạnh tóc đen nam nhân. Đệ Vị Tiên Sinh, ta đoán ngươi hẳn là minh bạch, giống Bệ Tỷ cùng đủ dạ như vậy bận rộn nữ nhân. Là không có khả năng mỗi ngày đi chiếu cố một cái ngày cũ bằng hưu. Nếu chúng ta lựa chọn ôm cây đợi thỏ nói, nói không chừng phải đợi thật nhiều thiên. Mà ngươi vừa mới cũng nói, vượt qua ba ngày, cái kia ruột liền rất dễ dàng lại lần nữa bỏ trốn mất dạng. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể bị động chờ đợi. Chúng ta đến trước xác định hảo cái kia giấu kín đào phàm người, sau đó khiến cho nàng mau chóng đi gặp rốt, càng nhanh càng tốt. Ô dịch nhữ như mày, như vậy trong chốc lát tiến vào sau, ta đi cùng địch phúc nam tức bọn họ chu toàn.